Nô yên gật đầu, tiêu hành. Nàng trong lòng ý tưởng tạm thời còn không có thành hình, không hảo hiện tại liền nói cho diễm tỷ đỡ phải cho nàng hy vọng. Về sau nếu là không thành, này hy vọng lại không có. Nàng rất thích diễm tỷ nàng tính tình có thể bạo, nhưng cũng phóng đến hạ thân đoạn, càng ăn được khổ. Như vậy nữ nhân, kỳ thật có thể làm rất nhiều sự, chỉ là đã chịu bằng cấp sinh ra còn có tự thân trải qua hạn chế. Nô yên hiểu biết như vậy nữ nhân, các nàng cũng không can nguyện bình phạm, mà diễm tỷ càng là không nghĩ bình phạm. Chỉ là nàng lại có chính mình điểm mấu chốt, sẽ không đắm mình truy lạc. Chỉ cần cho nàng một phần cơ hội, nàng không chuẩn thật đúng là có thể xông ra tới. Diễm tỉ chính là thừa dịp không có chuyện gì tới tìm ngô yên tâm sự, hai người hàn huyên hơn một giờ, diễm tỉ thấy bên này người dần dần nhiều, liền không có quấy giày ngô yên, vầy vây tay đi địa phương khác chơi. Dung năng nói, chính là tới Hải Thành 5-6 năm, cũng chưa như thế nào dạo quá Hải Thành, vừa lúc sấn cơ hội này hảo hảo đi dạo. Trước khi đi còn một hai phải ở Ngô Yên này mua cái đại trân châu kẹp tóc, mỹ tư tư đừng ở trên tóc, sau đó ném xuống hai khối tiền liền chạy, Nô Yên truy đều đuổi không kịp. Nhưng thật ra làm Ngô Yên trợ khóc trợ cười. Lý đại tỷ từ trước đến nay bắt quái, chờ Diễm tỷ đi rồi, còn lại đây hỏi Ngô Yên là người nào? Ngô Yên nói là nhận thức bằng hữu, Lý đại tỷ lại vẻ mặt hồ nghi đi rồi. Ngô Yên này con nít con nôi, như thế nào nhiều như vậy bằng hữu, còn đều là vừa thấy đều so nàng đại không ít số tuổi. Nô Yên là không biết lý đại tỷ tưởng cái gì đâu, nàng nếu là đã biết, phòng trừng cũng đến hảo hảo ngấm lại, rõ ràng nàng tuổi không lớn, như thế nào giao bằng hữu đều là so nàng rất tốt chút số tuổi, còn mỗi người đều chiếu cố nàng. Có thể là bởi vì nàng lớn lên đẹp đi. thẩm Thanh Việt vẫn luôn chặt chẽ chú ý Hải Thành mặt trên tin tức, từ vị kia phó tỉnh ủy thư ký xuống dưới lúc sau, hắn tâm liền lỏng một nửa. Vô hắn, vị này phó tỉnh ủy thư ký là biểu ca, cũng chính là hắn ông ngoại tôn tử. Mỗi năm đều phải chuyển biến tốt vài lần mặt. Tùy theo mà đến, chính là kinh thành mặt trên vòng không có hảo chút quan viên, sau đó lại thay một ít tân quan viên, loại này ở trong quan trường tới nói, xem như sóng thần cấp chấn động. Nhưng đối tóc hối của dân chúng mà nói, bọn họ cũng sẽ không quá chú ý này đó. Nhiều lắm chính là những cái đó thường xuyên xem tin tức người, ẩn ẩn cảm giác được sự tình không thích hợp. Nhưng này phân không thích hợp, theo chân bọn họ cũng không có quan hệ. Hải thành bên này cũng bị bắt vài vị làng quan, phía trên ra lệnh. Muốn nghiêm chỉnh bộ mặt thành phố thị mạo, nghiêm tra bất lương nơi, vì thế đại thế giới bị phong, còn có hảo chút ra câu lạc bộ đêm, cũng một khối đóng. Không chỉ có như thế, trượt băng chẳng cũng bị nghiêm phong không ít. Trong lúc nhất thời, trên đường phố xuất hiện rất nhiều lưu manh, bọn họ không địa phương đi, chỉ có thể lên phố dạo quanh. thẩm thanh Việt ở nhận được hắn vị kêu biểu ca đánh tới điện thoại sau, này tâm liền hoàn toàn hạ xuống. Trong văn phòng phương án đang ở hừng hực khí thế sửa chữa, mà hắn làm lão bản. Ở ngay lúc này trực tiếp lái xe đi rồi, hồi hắn ông ngoại kia đi, sau đó liền tại ngoại công trong thư phòng, gặp được hắn vị này biểu ca. Ta thật đúng là không nghĩ tới là ngươi tới. Thẩm Thanh Việt tiến lên chủ y một chút phó bẩn bà vai, thiếu chút nữa không làm hắn bắt trà cấp ké ngã trên mặt đất đi. Phó bẩn chạy nhanh đem bát trà cấp nắm chặt, trừng mắt nhìn thẩm Thanh Việt liếc mắt một cái, ngươi mà khi tâm điểm, nếu là đem cái này bắt trà cấp căng ngã, tin hay không ngươi ông ngoại lấy roi chịu ngươi. Thẩm Thanh Việt bắt lấy tử sa hồ cho chính mình đổ một ly, vậy ngươi còn đem hắn này bộ trà cụ lấy ra tới pha trà. Quang ngã cũng có phần của ngươi. Hắn như vậy vừa nói, phó bẩn liền có chút uống không nổi nữa, cảnh giác nhìn mắt cửa, còn hảo vào cửa trước hỏi lao thái thái. Lao nhân hôm nay cùng người chơi cờ đi, giữa trưa liền chuẩn bị ở nhân ra trong nhà ăn cơm, bằng không hắn thật đúng là không dám đem này bộ trà cụ dọn ra tới dùng. Phó bẩn thu hồi tầm mắt, khinh phiêu phiêu nhìn mắt thẩm Thanh Việt, ngươi thật đúng là chuẩn bị ở Hải thành 8GA. Ngươi ca nói, muốn cho ngươi trở về đâu. Hiện tại sự tình chân tướng cũng đều rõ ràng, các ngươi này người một nhà, vẫn là ở một khối hảo. Phần 20 thẩm thanh Việt dở khóc dở cười, đem chén trà hướng bên cạnh một phóng, dùng ngón tay chỉ chính mình. Ta hiện tại cái đầu đều một M85, vẫn là tiểu hài từ đâu. Muốn để ngày đó cùng người trong nhà một khối. Ta hiện tại nhưng không quay về, sinh ý đều dọn đến bên này, còn trở về làm gì A Vốn đang nghĩ ta một người tại đây rất nhàm chán. Nếu ngươi cũng tới, vừa lúc bồi ta. Phó bẩn kéo kéo khoe miệng, hảo vinh hành Nga. Ta nghe nói ngươi đang làm khai phá hạng ngủ. Phía trước ở thâm thị không phải làm mậu dịch sao. Làm được khá tốt, như thế nào hiện tại lại chạy hải thành tới làm khai phá. Thật đủ lan lộn. Phó bẩn lắc lắc đầu, chậm gì gì uống một ngụm trà thủy, kia tư thái, sống thoát thoát lao cán bộ tư thế. thẩm thanh Việt xem đến răng đau, chính ngươi còn lại đây đương cái gì thư kỳ đâu, hiện tại phía trên cái gì ý tưởng còn không rõ ràng lắm Này hải thành chính là khối lương bánh trái, ta không chạy nhanh tới hoa khối địa bàn, về sau đến hối hận chết. Cầu người được mùi thì còn. Cắn liền không giải miệng. Ngươi nhưng đừng tìm ta hỗ trợ, ta nói cho ngươi, ta chính là nhất công chính vô tư. Phó ẩn một bộ ta công bằng công chính, tuyệt không bất công bộ dáng. Thẩm thanh Việt cười đến một nghe răng, là là là, ai không biết ngươi phó thư ký, nhất công chính công bằng, ta chính mình trong lòng hiểu rõ, ngươi nếu là cho ta giúp đội, khó bảo toàn sẽ không bị người nắm tóc còn không phải là đoạt địa bản sao. Ta viết ra, nhưng cho tới bây giờ không có thua quá. Phó Bẩn cũng cười, hắn cái này biểu đệ a thật đúng là giống hắn nói như vậy, đoạt địa bàn sự, trước nay không có thua quá. Ngươi cùng ta nói nói, ngươi chuẩn bị như thế nào đoạt địa bàn. Phó Bẩn ở tới phía trước hiểu được Hải Thành phát triển tình huống, mặt trên tưởng đem Hải Thành phát triển trở thành một cái như thế nào thành thị hắn cũng rõ ràng. Có thể nói hắn lại đây, chính là tới mạ vàng, đương nhiên thực tế công tắc cũng đến làm còn phải hướng hào làm, cũng hảo về sau lại hướng lên trên đi. Trước mắt hắn biết đến chính là khu mới bên kia yêu cầu đại quy mô khai phá, mới phát sản nghiệp hướng kia đầu di chuyển. Về sau Hải Thành vô cùng có khả năng sẽ phát triển trở thành cả nước số một số hai thành thị, cho nên ở xây dựng phương diện, nhất định không thể quá kém. Hắn có thể lại đây, mặt sau không biết có bao nhiêu người cắn hầm răng, ai đều biết ở chỗ này ngốc 2 năm, mặt sau chiêu số sẽ có bao nhiêu hảo tẩu. Đối với thẩm thanh Việt ở bên này, Phó ẩn nhưng thật ra không có ý kiến. Dù sao vị này đệ đệ không đi con đường làm quan, tưởng ở thương giới phát triển, vậy từ hắn phát triển, này hai nhà người ở phía sau hộ giá hộ tống, còn có thể làm hắn ăn cái gì mệt không thành. Đương nhiên, hiện tại trong nhà mặt thái độ chính là làm chính hắn sấm, xông ra cái cái gì đa dạng, chỉ cần không phải quá có hại, đại gia cũng sẽ không ra tay giúp gấp cái gì. thẩm thanh Việt cười thân bí, cấp chúng ta hải thành tới một cái tiêu chí kiến trúc ngươi cảm thấy như thế nào. Làm cả nước đều biết, chúng ta Hải Thành muốn phát triển quyết tâm. Liên cái này, Phó Bẩn nhướng mày, hắn không cảm thấy có cái gì quá lớn cạnh tranh điểm. Thẩm Thanh Việt cười đến càng thêm thân bí, nếu là muốn kiến tạo một cái tân quảng bá tháp truyền hình đâu. Phó Bẩn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười ha ha, dùng tay chỉ Thẩm Thanh Việt, ngươi là như thế nào cùng TV cục bên kia thuyết phục, bọn họ đã sớm muốn làm một cái tháp truyền hình, ngươi bởi vậy, này khối địa không phải ngươi cũng đến là ngươi a. Cũng không có gì, nếu hiểu biết tới rồi nhu cầu Ta đây liền thỏa mãn cái này nhu cầu sao. Húng chi, này quanh thân mà ta muốn đã có thể không ngừng kêu một khối. thẩm thanh Việt điểm điểm mặt bàn, tinh xảo xinh đẹp gương mặt lộ ra một chút đắc ý thần sắc. Ngươi đều dám chọn hạ lớn như vậy gánh nặng, còn có cái gì là ngươi bắt không được tới. Phó bẩn uống một ngụm trà, ý có điều chỉ nói, lá gan là rất đại. thẩm thanh Việt ngâng chung trà lên, đối hắn một tính lá gan không lớn như thế nào có thể xưng là nam nhân đâu. Nay còn phải cảm tạ một tiểu nha đầu để điểm đến hảo A. Thẩm Thanh Việt nhấp khẩu nước trà, nghĩ đến cái kia còn đáng thương hề hề bày quán tiểu nha đầu, hắn cười một cái. Hôm nay Ngô Yên buổi chiều không có bày quán, mà là đem trong nhà dọn dẹp một chút, trực tiếp đi đến ga tàu hỏa tiếp người. Đối, nguyên thân cha mẹ muốn tới. Bởi vì kế thừa nguyên thân thân thể, cho nên Ngô Yên cũng tính toán đem đối phương cha mẹ trở thành chính mình là thân sinh cha mẹ đối đãi Cũng may nguyên thân tính cùng nàng tương đối giống, bộ dạng cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Từ nguyên thân trong nhà đến bên này Khi thật không có quá xa, ngồi xe lửa là 5 cái giờ lộ trình. Nô Yên phía trước gọi điện thoại qua đi dặn dò làm cho bọn họ đừng mua ô tô, trực tiếp ngồi xe lửa lại đây. Rốt cuộc nguyên thân ba ba thân thể không tiện, ngồi xe lửa nói, tốc độ mau chút, cũng có thể làm hắn càng thoải mái một chút. Bởi vì dự tính chính là chiều nay 3 giờ đến, cho nên Ngô Yên liền dứt khoát không có bài quán, chuẩn bị đi tiếp người. chẳng qua mới vừa đem trong nhà thu thập hảo, Gia Môn đã bị người gõ văng lên. Nô Yên vừa mở ra môn còn không có tới kịp thấy rõ đối phương là ai, đã bị ôm cái đẩy cối lòng. Nàng bị dọa đến thiếu chút nữa không có kêu ra tiếng tới, vừa muốn kêu người thời điểm, đối phương liền buông lỏng tay ra, mở ra hai tay, mặt mày mang cười nhìn nàng, "Xin lỗi, ta thất lễ, là ta, Thẩm Thanh Việt." Nội Yên đều mau phá tan tiếng hầu thét chói tai bị sinh sôi nuốt đi xuống, nàng vỗ vô, vô ngực, "Ngươi làm ta sợ muốn chết." "Thực xin lỗi, ta hôm nay rất cao hứng, một biết tin tức, liền chạy tới tìm ngươi." Thẩm Thanh Việt tay buông xuống, vô thố trà sát, đến nỗi bên trong có hay không chính mình tiểu tâm tư, ai biết được. Nô Yên giật mình, thấy hắn mặt hàm hưng phấn, thường phục làm không thèm để ý hỏi, là cái kia hạng mục bắt lấy tới. thẩm thanh Việt gật đầu, là, bắt lấy tới, còn phải cảm tạ ngươi phía trước đề kiến nghị, ta cùng Hải Thành TV cục hợp tác, kiến một cái tháp truyền hình, cái này hạng mục đã bị thuận lợi bắt lấy tới, liên quan còn có quanh thân mấy khối địa, đều là của ta. Cửa có người trải qua, Nô Yên chạy nhanh đem hắn xả vào Sau đó đem cửa đóng lại, lúc này nàng trong lòng lại là kích động lại là hâm mộ, kích động liền kích động ở, cái này hạng mục cư nhiên thật sự bị Thẩm Thanh Việt bắt lấy tới. Sau đó chính là kia chính là Hoàng Giang bên cạnh mà, Thẩm Thanh Việt còn bắt lấy vài khối, này đến nhiều có tiền A. Thẩm Thanh Việt theo nàng lực đạo bị xả tiến vào, trên mặt tươi cười vẫn luôn gia tăng, vừa mới hắn sẽ ôm nô yên, một là bởi vì chính mình thật sự vui vẻ, nhị là bởi vì một mở cửa thấy nàng nhò nhỏ chỉ đứng ở chính mình trước mặt đầy mặt mở mịn bộ dáng thật sự là quá đáng yêu, vì thế không tự chủ được liền đem người ôm vào trong lòng ngực. Nhập hoài trong nháy mắt kia, đầy người nhu hương, làm hắn không tự chủ được chấm mê, cũng may còn xem như có lý trí, một phát hiện tiểu nha đầu dãy ruột, hắn liền ý thức được không đúng, chạy nhanh bung lỏng tay ra. Nhưng đối phương chú ý tới là hắn lúc sau, liền nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, làm hắn hết sức thỏa mãn. Bởi vì là hắn, cho nên nàng đều không có sợ hãi. Chúc mừng thầm ca m Ta cho ngươi đảo ly trả tới. Nô Yên cười đến vui vẻ, đôi mắt cong đến giống trăng non, nhỏ vụn vui sướng từ trong mắt phát ra, là thiệt tình thực lòng vì thẩm thanh Việt cao hứng. Thẩm thanh Việt nhìn đến như vậy Ngô Yên trong lòng chạy qua một đạo dòng nước ấm, từ hắn biết tin tức, bỏ xuống công ty cùng hoan mọi người, lái xe thẳng đến bên này, là vì cái gì, khả năng chính là vì giờ phút này, chính là vì có thể cùng nàng chia sẻ này phân vui sướng đi. Nô Yên tiến phòng bếp cho hắn đổ ly trả lạnh lại đem đỉnh đầu quạt điện chạy đến lớn nhất Sau đó ngồi vào Thẩm Thanh Việt đối diện. Còn phải cảm ơn ngươi, bởi vì nghe ngươi nói là một cái tiêu chí kiến trúc, ta mới đột nhiên nghĩ đến muốn cùng Hải Thành Ti vì hợp tác, nói cách khác, cái này hạng mục còn không nhất định sẽ là ta đâu. Thẩm Thanh Việt ánh mắt nhu hòa nhìn Nô Yên, chân thành nói lời cảm tạ. Nơi này có ngươi công lao, cho nên ta quyết định từ kiến trúc phí dụng lấy ra 20 vạn cho ngươi. Thẩm Thanh Việt nói tiếp, hắn biết, Nô Yên hiện tại là tương đối thiếu tiền, này 20 vạn cũng là nàng nên được. Nô Yên sau khi nghe được mở to hai mắt, liên tục xua tay, không cần không cần, ta liền thuận miệng nói câu lời nói mà thôi, nào có lấy tiền đạo lý, húng chi nghĩ đến cùng tivi cục hợp tác, đều là các ngươi bên kia tưởng, cùng ta nhưng không có quan hệ. Không, đây là ngươi nên được, ngươi kia một câu, xem như một fan chìa khóa, đem ta ý nghĩ cấp mở ra, cho nên này số tiền, ngươi nhất định phải lấy. Hơn nữa, này cũng không tính nhiều, vốn gì ta là tưởng cho ngươi chờ kiến thành sao. Dựa theo lợi nhuận gần đây cho người chia hoa hồng. Nhưng lạ ngươi bà chân không phải bị thương sao? Liên đanh phải trước lấy này đó, có thể đi đem chân cấp trị. Thẩm Thanh Việt xinh đẹp gương mặt tràn đầy thành khẩn, thái độ lại là không dung cự tuyệt. Nội Yên hơi giật mình, bởi vì Thẩm Thanh Việt xác thật nhắc tới điểm tử thượng, nàng trong tay tính toán đâu ra đấy cũng cũng chỉ có một vạn nhiều một chút mà thôi, mà nàng ba chân phía trước còn Tô thị bên kia, đều đã chỉ một vạn nhiều đồng tiền còn không có chứa khỏi. Kế tiếp đến tụt cùng muốn trị bao nhiêu tiền? Ai cũng khó mà nói, nàng này một vạn nhiều khối có thể hay không đem chân chứa khỏi, cũng nói không chừng. Tiên nhiều một ít, tự nhiên là tốt, cũng miễn cho chỉ đến một nửa không có tiền trị Nhưng này 20 vạn, làm nàng lấy lại sắc thật có điểm trọng dạ bởi vì nàng chỉ là đem chính hắn vài năm sau ý tưởng trước tiên, này cũng không xem như nàng cá nhân tưởng. Nàng do dự dối dám biểu tình dừng ở thẩm thanh Việt trong mắt, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nếu là chia làm nói, ta là chuẩn bị cho ngươi 1% đến lúc đó có thể bắt được tiền, khả năng có mấy trăm vạn. Hắn dừng một chút, liền nhìn đến ngô yên mở to hai mắt, đã chịu rất lớn kinh hoách bộ dáng. Hắn hơi hơi mỉm cười, nói tiếp, chẳng qua cái này tiền, khả năng đến 5-6 năm sau mới có thể bắt được, nếu ngươi nguyện ý chờ nói, liền. Thầm ca, ngươi không cần phải nói, càng nói càng doan người. Ta đáp ứng tổng được rồi đi. Bất quá ta không cần 20 vạn, 5 vạn là được, liền nói như vậy định rồi. Còn có thầm ca. Có thể hay không giúp ta ước đến Hải Thành đệ nhất bệnh viện Tế tế nhân bác sĩ, người khác đều nói hắn tương đối hảo. Ta ba mẹ bọn họ hôm nay liền tới đây, nhưng là vị này bác sĩ khả năng không hảo đăng ký. Ngô Yên chờ mong nhìn Thẩm Thanh Việt. Đối với như vậy ánh mắt, có ai có thể nói ra cự tuyệt nói đâu, cứ việc Ngô Yên chỉ cần nằm vài khối, làm hắn tâm sinh tiếc nuối, nhưng là hắn cũng coi như là hiểu biết Ngô Yên, có thể muốn năm vạn cũng đã là nàng lớn nhất nhượng bộ. Hắn đều có điểm tưởng bất đắc dĩ lúc đầu. Thật chưa thấy qua như vậy nữ hài tử, đưa tiền đều không cần, có nguyên tắc đến lợi hại. Phải biết rằng đây chính là 20 vạn, đều có thể dứt khoát cự tuyệt. Nhưng lại như vậy Ngô Yên, lại càng thêm làm hắn cảm thấy thú vị. Hảo, này đó ta đều làm đi làm, bác sĩ hẹn không ít, bên trong hẳn là có thể tế nhân. Nhà ta là Kinh Thành, nếu bên này bác sĩ chỉ không hết, chúng ta lại đưa tới Kinh Thành đi, ta có thể cho ra, mang đi quân khu tổng bệnh viện nhìn xem, nơi đó bác sĩ y lý thuật muốn càng tinh vi một ít. Thẩm Thanh Việt thiếu chút nữa nói lộ miệng, cũng may hồi lại đây. Nô Yên liên tục gật đầu, "Hảo, ta đây trước cảm ơn Thẩm ca." Nàng chỉ biết Thẩm Thanh Việt thực năng lực, cụ thể năng lực tới trình độ nào, nàng cũng tưởng tượng không ra, nhưng là trong sách viết hắn cùng Kim Tấn ở đấu thầu chung thất bại, kia rất có thể cũng có thể lại bất quá Kim Tấn. Nhưng có nàng ở, nàng là sẽ không lại làm Kim Tấn cùng Chu Như chân giống trong sách viết như vậy xuôi gió xuôi nước. Thẩm ca tốt như vậy người, nên được đến hết thảy. Năng lực bất quả Kim Tấn Thẩm Thanh Việt nghĩ đến vừa mới Ngô Yên lời nói, hỏi, hôm nay thúc thúc gà gì lại đây sao? Khó trách ta đi quẩy hàng thượng tìm ngươi không thấy được, lúc này mới tới nhà ngươi. Là chuẩn bị buổi chiều đi nhà ga tiếp bọn họ sao? Ta và ngươi một khối qua đi đi. Nô Yên lại lần nữa cự tuyệt, không cần, ta chính mình đi thì tốt rồi, ngươi còn muốn đi làm đâu? Ta là lão bản, tưởng khi nào đi làm liền khi nào đi làm, thúc thúc chân không có phương tiện, ta vừa lúc khai xe đi tiếp bọn họ càng phương tiện chút. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Này ngươi liền không cần chối tử. Nô Yên tâm động, cũng không chấp nhận được nàng do dự, Thẩm Thanh Việt đã đứng lên, từ trong túi đem chìa khóa xe cầm ở trong tay, hướng nàng lắc lắc, "Đi thôi, đừng cùng ta khách khí, ngươi cũng không nghĩ thúc thúc trên đường lăn lộn đi." Lô Yên đành phải đi theo đứng lên, ngượng ngùng nói, "Thật sự là quá phiền toái ngươi." "Chuyện của ngươi, đều không phiền thoái. Hắn như là tùy ý nói giống nhau, không thấy Lô Yên, trước hướng cửa đi đến. Nô Yên nghi hoặc nhìn hắn bóng dáng, chính mình nghe lầm đi. Ân, khẳng định là nghe lầm. Bởi vì Thẩm Thanh Việt không dung cự tuyệt chủ động xin ra trận, Nô Yên đành phải nói cho Thẩm Thanh Việt muốn đi nhà ga tiếp người, khóa kỹ môn hạ lâu thời điểm, vừa lúc ở lầu 1 trong viện gặp được trụ lầu 1 nãi nãi, Nô Yên cười tủm tìm chào hỏi, nghiêm nãi nãi hảo. Bọn họ dưỡng đại cầu thực thích Nô Yên, mỗi lần nhìn thấy Ngô Yên đều cuồng ngây đuôi. Nô Yên có đôi khi liền trộm hầm một ít đại xương cốt cấp đại khẩu ăn. Khó tránh khỏi sẽ gặp phải lầu một gia gia nãi ngoại sao, thường xuyên qua lại liền cùng bọn họ quen thuộc đi lên. Nô Yên biết nghiêm mãi nãi cùng đào gia gia đều là lao sư, chỉ là hiện tại về hưu, liền ở nhà An Độ lúc tuổi già. Bọn họ nhi nữ bất hòa bọn họ ở cùng một chỗ, ngẫu nhiên sẽ trở về xem bọn hắn. Chẳng qua trở về số lần không nhiều lắm, Nô Yên dọn lại đây ở hơn một tháng, cũng chưa thấy bọn họ trở về quá. Nô Yên còn rất thích này đối lao nhân gia, đương nhiên, bởi vì bọn họ là lao sư. Cho nên Ngô Yên đối bọn họ cũng có một cổ thuần túy tôn kính, ở bọn họ cái kia thời đại, làm lao sư nhưng đều là bị chịu tôn kính. Tóm lại, này đối lao nhân ở Ngô Yên trong mắt liền đặc biệt lợi hại. Nàng có đôi khi hầm canh, làm ăn ngon đồ ăn, liền sẽ hướng bọn họ này đưa một chút. Mà nghiêm mãi mãi nếu là làm cái gì ăn ngon, cũng sẽ tiếp đón nàng về đến nhà đi ăn. Này nếu là dừng ở không biết người trong mắt, phòng trừng đều phải cho rằng Ngô Yên là bọn họ thân cháu gái. Thẩm thanh Việt đi theo Nô Yên mặt sau, nghe được nàng chào hỏi liền theo tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy một vị cùng hắn bà ngoại không sai biệt lắm tuổi lão nhân ra chính ôn hòa cười nhìn Ngô Yên, hơn nữa còn đánh giá chính mình một chút. Hắn hướng đối phương gật gật đầu, xinh đẹp trên mặt xả ra một mả tấm áp tươi cười tới. tiên Yên a muốn ra cửa sao? Hôm nay không bày quán. Nghiêm mãi nãi đứng ở trong viện, vẻ mặt hiền tử. Nô Yên đem bàn tay tiến trong viện, xoa xoa bên trong đại cầu đầu, ta ba mẹ hôm nay muốn lại đây muốn đi tiếp bọn họ, liền không bày quán. Như vậy A Nghiêm Mãin ngoại mãi gật đầu, ngược lại chính Đại Quang Minh nhìn Thẩm Thanh Việt, hỏi Lô Yên, vị này chính là? Nô Yên quay đầu, nhìn đến Thẩm Thanh Việt rũ mắt nhìn chăm chú vào trong viện đại khẩu, nghe được hỏi hắn, ngẩng đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái. Nô Yên sử sốt, xoay đầu đối Nghiêm Mãin ngoại mãi nói, đây là ta ca, đợi lát nữa cùng ta một khối đi tiếp ta ba mẹ. Nghiêm Mãin ngoại mãi thấy Thẩm Thanh Việt đầy người quý khí, cùng với kia vừa thấy liền giá trị xa xỉ quần áo quần, chưa nói cái gì, Chỉ là cười đối thẩm thanh Việt gật gật đầu, là ca ca à, vậy các ngươi mau đi tiếp người đi. Nô Yên lại đầu hạ đại cẩu, thấy nó đều hận không thể nhảy ra, mới nhấn một cái nó đầu, không được lúc đích, ta chế chút cho ngươi đưa ăn ngon. Đại cẩu lập tức bất động, rất có linh tính chấp chấp mắt to, ngoan ngoan thật sự. Chúng ta đây đi trước. Nô Yên đối nghiêm mãi mãi vây vây tay, liền đi theo thẩm thanh Việt một khối hướng tiểu khu bên ngoài đi đến. Trên đường Nô Yên cùng thẩm thanh Việt giải thích, ta nói ngươi là ta ca không ngại đi. Bởi vì không biết nên như thế nào giới thiệu Nghghiêm mãi mãi tương đối quan tâm ta nếu không như vậy giới thiệu nói nàng khẳng định sẽ suy nghĩ vớ vẩn thẩm thanh Việt nhìn ngô yên trương đóng mở hợp cái miệng nhỏ cùng với thấp thỏm đôi mắt nhỏ giống vừa mới ngô yên xoa đại cầu như vậy dỗi tay xoa xoa ngô yên đầu nhỏ cảm thụ được thủ hạ sợi tóc tơ lửa khuynh hướng cảm xúc không lắm để ý nói không có việc gì lao nhân ra xác thật dễ dàng suy nghĩ vớ vẩn như vậy giới thiệu nói đối với ngươi cũng tương đối hảo nô yên cười hắc hắc Môi hồng răng trăng tiếu bộ dáng, ơn, ngươi không ngại là được. Hai người xuất phát đi tiếp nguyên thân cha mẹ, mà bên kia trụ như Trần nhật tử lại không có như vậy hảo quá. Nàng không biết là hôm nay ra tin tức, đang ở Kim Tấn An Bài nàng trụ biệt thự thử váy, này đó đều là nàng từ Kim Tấn kia muốn lại đây, dùng thủ đoạn đơn giản chính là ta đối với ngươi hữu dụng, ta hiện tại như vậy đáng thương như vậy chiêu số. Mà Kim Tấn đâu, khác không nhiều lắm, chính là tiền nhiều, cấp trụ như chân An Bài cái hảo nơi, cho nàng ném điểm tiền trinh hoa. Đều là việc nhỏ, chỉ cần chú như chân thật giống nàng nói như vậy, hữu dụng là được. Đối với lần này hạng ngục chú như chân tin tưởng chăn đầy, nắm giữ tương lai chính là như vậy tự tin. Kim tấn bên kia là trước tiên thu được tin tức, từ xác nhận chính mình thật sự không có bắt được cái này hạng ngục mà bị thẩm thanh Việt lấy đi lúc sau, hắn liền trực tiếp đem chính mình trên mặt bàn văn kiện toàn bộ nền ở trên mặt đất. Từ tới cái phó thư ký bắt đầu, phản phất sở hữu sự tình đều ở cùng hắn đối nghịch giống nhau. Đầu tiên là chính mình đi quan hệ vài vị quan viên đều bị bắt, hắn đánh mấy tháng quan hệ toàn bộ đều không có dùng. Sau đó chính là tham cổ đại thế giới bị phong, hắn làm trong đó một cái cổ đồng cư nhiên còn bị gọi đến điều tra. Nếu không phải hắn thật sự chính là ra điểm tiền, sắc thật không tham dự bên trong DC, chẳng sợ hắn là kim gia người, cũng không có khả năng dễ dàng ra tới. Phải biết rằng đây chính là kinh thành mặt trên hạ lệnh chỉnh đốn. Nay còn không ngừng đâu, tùy theo mà đến, chính là kim gia kỳ hạ khách sạn. Các đại vũ trưởng chờ đề cập đến sinh ý, toàn bộ bị chỉnh đốn. Hắn ba mỗi ngày ở nhà phát hỏa, yêu cầu hắn đi trong nhà công ty làm việc, không thể lộng hắn loại này tiểu phá vỡ phát công ty. Nhưng ở nước ngoài lưu quá học kim tấn nguyện ý sao? Khẳng định là không muốn, mấy ngày này đang ở cùng trong nhà đối kháng đâu. Hiện tại chính là hắn hạng mục không có thể bắt lấy, phân đến trong tay hắn, chính là mấy khôi bên cạnh hóa mà, cùng hoàng giang bên cạnh nhưng kém qua xa. Càng nghĩ càng tức giận hắn đột nhiên nghĩ tới chu như trần. Tuy rằng chính mình không dựa theo nàng nói sửa chữa số liệu, nhưng thẩm thanh Việt kia đầu cũng không hoàn toàn là dựa vào số liệu tới bắt hạ miếng đất kia, ai sẽ nghĩ đến hắn cư nhiên cùng Hải Thành TV cục hợp tác làm tháp truyền hình. Đây chính là Hải Thành vẫn luôn chưa chứng thực trọng điểm hàng ngụ, kết quả bị hắn cấp vớt đi, nhân tiện còn bắt lấy Hoàng Giang bên cạnh vài khối địa. Nay cũng thuyết minh, Chu Như chân căn bản chính là cái kẻ lừa đảo. Kim Tấn từ công ty ra tới, thẳng đến Chu Như chân trước mắt trụ biệt thự, ở Chu Như chân vui vẻ xem TV thời điểm Phen một chút đem cửa mở ra. Chu Như chân hướng cửa vừa thấy, còn không có tới cái cười, đã bị Kim Tấn sắc mặt cấp sợ tới mức lui ra phía sau một bước. Kim, Kim Tiên Sinh, người làm sao vậy? Chu Như chân khiếp đảm hỏi. Kim Tấn bước nhanh đi vào phòng, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn Chu Như Trân, sau đó kéo kéo khỏe miệng, hạng mục bị thẩm thanh Việt cầm đi. Chu Như Trân trên mặt một bạch, kinh thanh hô, không có khả năng. Nàng đều đã làm Kim Tấn dựa theo nàng cung cấp số liệu sửa chữa Sao có thể còn sẽ bị Thẩm Thanh Việt cướp đi đâu? Chuyện này không có khả năng. Kim Tấn hư lạnh một tiếng, à, nhưng hạng mục sắc thật bị Thẩm Thanh Việt cầm đi, hơn nữa cùng số liệu một chút quan hệ đều không có, hắn cùng TV cục hợp tác làm tháp truyền hình. Tháp truyền hình. Chu Như chân cẩn thận tưởng, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới sau lại hẳn là gọi là Hải Thành Tháp, chính là Hải Thành Tháp là lúc này kiến sao. Đời trước Chu Như chân căn bản liền không có quan tâm quá cái này. Cho nên nàng cũng nghĩ không ra Hải Thành Tháp có phải hay không lúc này bị Thẩm Thanh Việt tiếp được. Nàng chỉ biết, Hải Thành Tháp sắc thật là Thẩm Thanh Việt công ty làm. Về sau mỗi năm quang ngắm cảnh du lịch mang đến tiền lợi đều có thể có vài trăm triệu. Phần 21 Nàng sắc mặt càng thêm trắng, là nàng sai rồi. Nàng khi đó chỉ là nhớ kỹ hai bên người đấu thầu số liệu, liền cho rằng đây là quyết thắng mấu chốt, lại không nghĩ rằng xây dựng phương án mới là quan trọng nhất. Nàng nhìn sắc mặt âm trầm kim tấn, nuốt một ngụm nước miếng. Nàng không thể bị Kim Tấn từ bỏ, đây là nàng duy nhất hy vọng, nàng cái gì cũng không có, nàng không thể lặp lại đời trước sinh hoạt, chỉ có chặt chẽ bắt lấy Kim Tấn. Hắn có tiền có quyền có địa vị, không thể so Thẩm Thanh việc kém, liền tính Ngô Yên cùng Thẩm Thanh Việt ở bên nhau, kia nàng chỉ cần bắt được Kim Tấn, liền nhất định sẽ không quá đến so Ngô Yên kém. Đối, nắm chặt Kim Tấn là được. chương 28 Kim Tiên sinh trụ như chân bước chân nhẹ nhàng đi đến Kim Tấn bên cạnh, sau đó ngồi quỷ ở hắn chân biên. Rồi tay đáp ở Kim Tấn trên đùi Thấy Kim Tấn cũng không có cự tuyệt Nàng trong lòng vui vẻ Thanh âm càng thêm nu mị Thực xin lỗi, Kim Tiên Sinh Ta cho rằng chỉ cần có số liệu là được Nhưng ai biết thẩm Thanh Việt sẽ cùng TV cuộc hợp tác Ta là thiệt tình thực lòng muốn cho ngài bắt được cái này hạng mục Nói cách khác, ta sẽ đi tìm những người khác Sẽ không chuyên môn tới tìm ngài Bởi vì ta vẫn luôn ở nhìn lên ngài Ta hy vọng ngài có thể thành công Mà cái này hạng mục bị ngài bắt được trong tay nhất định sẽ bị khai phá rất khá. Nàng khuôn mặt nhỏ khẽ nâng, trong ánh mắt trộn lẫn thâm tình cùng súng bái. "Như vậy ánh mắt, đối Kim Tấn tới nói, đặc biệt tác dụng." Hắn rồi tay bóp Chu Như chân khuôn mặt nhỏ, cũng không xuất chúng diện mạo, nhưng như vậy thanh xuân non mềm thiếu nữ, da thịt thủy nhuận, xúc cảm còn tính không tồi, nhưng thật ra có khác một phen hương vị. "Phải không? Ngươi liền như vậy tin tưởng ta." Hắn thấp giọng nói, trong ánh mắt tất cả đều là Chu Như chân. Chu Như chân thân thể nhún ra, hai mắt mê ly Nàng bị bắt nâng đầu, mềm mại rửa vào kim tấn chân biên, nhẹ nhàng cọ, kia đương nhiên, nhìn đến ngài ánh mắt đầu tiên, ta liền thật sâu mê luyến thượng ngài, làm nhiều như vậy, cũng chỉ là muốn cho ngài đối ta lau mắt mà nhìn. Ta biết ta so ra kém ngài bên người này đó nữ nhân, nhưng ta tuổi trẻ, thanh xuân, ngài muốn đối ta làm cái gì đều có thể. Má nàng ứng đỏ, muốn nói xấu hổ nhìn kim tấn, mắt thấy hắn mặt càng rửa càng gần, thân thể đều nhẹ nhàng phát run. Đảo thật sự như là một bước hướng tình nhân thông báo ngựa ngủng thiếu nữ bộ ráng. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng khó nén kích động, nàng thành công. Kim Tấn môi sắp tới đem gặp phải nàng thời điểm liên rừng, hắn nhìn chu như chân phi run lông mi, méo nàng cầm tay đột nhiên vung, trực tiếp đem chu như chân ném đến đầu đụng vào trên bàn trà, phát ra binh một tiếng vang lớn. chu như chân còn không có phản ứng lại đây, cái hốt đau nhức, cả người mờ mịt nằm ở trên mặt đất, chỉ ngơ ngác nhìn Kim Tấn mặt mày lạnh bước. Mang theo châm chọc ý cười ngồi ở trên sofa. Ngươi cũng biết ngươi cùng ta này đó nữ nhân không thể so, tuổi trẻ tính cái gì, ta nếu là tưởng, so ngươi tuổi trẻ so ngươi xinh đẹp cô nương đã sớm bỏ lại đây, nào có phần của ngươi. Ta cho ngươi phòng ở trụ, cho ngươi tiền tiêu, chỉ là bởi vì ngươi đối ta hữu dụng Nhưng nếu ngươi vô dụng tia này đó cũng không cần thiết cho ngươi. Kim Tấn Lánh Đạm nói. Chú như chân trong lòng dâng lên sợ hãi, nàng kinh hoàng thất thố bỏ đến Kim Tấn bên chân. Sau đó bị hắn một chân đa văng, nàng bất chấp đầu choáng váng cùng đỉnh đầu nhọt ước, lại lần nữa dây rũa bò đến kim tấn bên chân, đau khổ cầu xin nói, thực xin lỗi, kim tiên sinh, là ta quá không biết lượng sức. Nếu, nếu ngài còn tin tưởng ta nói, tiếp theo cái hạng mục, cái kia đại thị trường hạng mục, nhất định là ngài, ta thể, chung quanh những cái đó đoạn đường cũng đều là ngài. Kim tấn chân một đốn, không lưng nhìn chu như chân, nói như thế nào. Cái này hạng mục thật sự chính là công khai đấu đầu, ai tiêu chúng. Cái cái này hạng mục chính là ai, ngài chỉ cần ấn ta nói giao thượng số liệu là được. Trên thực tế, Hoàng Giang bên cạnh miếng đất kia đấu đầu, ta nói hẳn là cũng 89 phần 10, chẳng qua ta không nghĩ tới Thẩm Thanh Việt sẽ cùng Tivi cục hợp tác. Chu Như chân nhanh chóng nói xong, sợ Kim Tấn đổi ý. Nghĩ đến Thẩm Thanh Việt này một đợt thao tác, nàng cũng hận đến thẳng cắn răng. Kim Tấn nghĩ nghĩ, xác thật như thế, Hoàng Giang bên cạnh miếng đất kia đấu đầu, nói được thực tiếp cận. Chẳng qua Thẩm Thanh Việt là cùng Tivi cục hợp tác rồi. Vậy thuộc về một cái xác định địa điểm hạng mục, lại tiếp cận cũng vô dụ. Hắn đứng lên, rũ mắt nhìn quỷ dạp trên mặt đất chờ đợi ngẩn đầu xem hắn chu như chân, nhẹ nhàng vô hạ có điểm nhăn vào áo, níu chặt mày ra hắn ra, hắn ấm áp cười hành, ta đây liền lại tin tưởng ngươi một lần. Dứt lời, nâng bước vượt quốc chu như chân, đi ra phòng ở. Vẫn như cũ quỷ dạp trên mặt đất chu như chân sức lực bông lỏng, nàng rôi tay sờ soạn một phen chính mình đầu, sờ đến đẩy tay vết máu. Yên ngồi quá hai lần thẩm thanh xe Lần đầu tiên ngồi thời điểm, nàng liền môn đều sẽ không khai, là thẩm thanh Việt trước đem cửa mở ra làm nàng lên xe, khi đó nàng trong tay ôm trang tài liệu tối tử, xe khởi động trong nháy mắt, giật nảy mình. Nhưng tùy theo mà đến chính là mới mẻ, xe con cùng xe buýt không giống nhau, xe con muốn càng vững vàng một ít, hương vị cũng muốn càng tốt nghe một ít, ngồi ngồi liền có chút mơ màng sắp ngủ. Lần này ngồi xe nàng theo bản năng liền phải sau này tòa đi đến, sau đó thẩm thanh Việt xả một phen nàng cổ áo, đem ghế phụ kéo ra. Người ngồi này. Nô Yên ngoan ngoan ngồi vào đi, tò mò sờ sờ phía trước, quay đầu hỏi đang muốn phát động xe thẩm thanh Việt, thẩm ca, này chiếc xe bao nhiêu tiền a Nàng chính là tò mò, nếu không quý nói, chờ nàng kiếm lời, cũng mua một chiếc hai, đi đâu đều phương tiện. Nàng thanh âm nho nhỏ, trong ánh mắt chứa đầy tò mò, thẩm thanh Việt nghiêng đi thân, hai người ai đến rất gần, Nô Yên đôi mắt chớp chớp, tưởng sau này lui thời điểm, liền nghe được thẩm thanh Việt thanh âm văng lên, đến muốn cái mấy chục vạn. Nô Yên tắp lư� Như vậy quý A, tay nhỏ từ trước mặt thu trở về, Thành Thành thật thật ngồi, sợ cấp chạm vào hỏng rồi. thẩm Thanh Việt cười nhẹ, ở bên trong xe cái này không lớn trong không gian, chuyển tới ngô yên lô thai, khơi dậy cực rất nhỏ điện lưu giống nhau, làm nàng lông tơ đều dựng lên, nàng có không được tự nhiên động hạ, miệng nhỏ kiểu, không biết thẩm ca đang cười cái gì. Bất quá thức mau, nàng trên mặt lại nhiễm một mặt nhàn nhạt xấu hổ phấn, bởi vì thẩm ca cười rộ lên cũng thật xinh đẹp à, mắt đào hoa cong cong, trên mặt làn da đặc biệt bạch Môi hồng diễm diễm, lộ ra chỉnh tề hầm răng, lại sang sảng lại xinh đẹp, xem đến nàng đôi mắt đều có điểm hoa. Kỳ thật nếu ngươi nếu là nguyện ý nói, ngươi có thể đạt được một chiếc tân xe. Thẩm Thanh Việt thanh âm hơi mang mê hoặc. Lô Yên biết hắn lại tưởng nói chính mình cứu hắn ca sự, cổ cổ gương mặt, câu chữ rõ ràng cự tuyệt, không cần. Giây tiếp theo, nàng liền cảm giác được bên cạnh truyền đến một khẩu ngôn nhiệt, nàng quay đầu, liền nhìn đến Thẩm Thanh Việt mặt gần gũi xuất hiện ở nàng trước mặt, không đợi phản ứng lại đây. Thẩm Thanh Việt một bàn tay liền rối tới rồi nàng phía bên phải, giống như là muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực giống nhau. Nội yên ngửi được từ trên người hắn truyền đến một cổ lãnh hương, còn khá tốt nghe, nhưng là mặt thấu đến thật sự là thân cận quá. Nàng hô hấp theo bản năng ngừng lại, ngờ ngác. Nhìn Thẩm Thanh Việt thật dài lông mi cùng với hắn đen nhánh trong mắt chính mình. Nàng có điểm vô thố, không biết đây là tình huống như thế nào, hơn nữa tim đập thật sự mau, phanh phanh phanh đều phải từ nàng ngực nhảy ra ngoài. Thẩm ca. Nàng cắn môi dưới Thanh âm mềm mại hô. Thẩm Thanh Việt ánh mắt từ nàng đôi mắt rơi xuống nàng trên môi, hắn hơi hơi câu môi dưới, cười đến có điểm tà khí, thật không cần. Thanh âm ngoại trầm thấp khàn khàn, làm Ngô Yên căng chặt thân thể mạch một chút biến thành thủy giống nhau mềm mại, nàng ngây ngốc kề sát lưng ghế, mặt đỏ đến độ mau lấy máu, nàng trong mắt nơi nơi loạn chuyển, chính là không dám nhìn Thẩm Thanh Việt. Như thế nào cảm giác càng ngày càng không đúng rồi. Thẩm Thanh Việt cười khẽ, từ nàng phía bên phải đem Nai An Toàn lấy ra tới, không cần liền tính Ngồi hàng phía trước thời điểm phải nhớ đến khấu hảo đai an toàn A. Hắn lung lay xuống tay đai an toàn, sau đó ở ngô yên nhìn chăm chú hạ cho nàng khấu hảo. Ngay sau đó lại giống chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau, đem chính mình đai an toàn khấu hảo sau, khởi động xe. Ngô yên phản ứng hảo sau một lúc lâu, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều A. Nàng túi đầu, có chút mất mát nhìn khấu tốt khoan dây lưng, chính lạc ở chính mình ngực, đem trước ngực kia một khối lặc đến ngoại rõ ràng, giống như lớn rất nhiều đâu Thẩm Thanh Việt tâm tình tự hảo, chú ý tới Ngô Yên hưng thú không thế nào cao, liền mở miệng hỏi nói: "Tiểu Yên, ngươi nhận thức Chu Như chân sao?" Phía trước vẫn luôn không hỏi, vừa lúc hiện tại tới hỏi. Ngô Yên quay đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Việt xem, nàng mặt đỏ đã biến mất, tuy rằng hiện tại nhìn Thẩm ca vẫn là có điểm biến ưu, nhưng là hắn cư nhiên nói Chu Như chân ba chữ, khiến cho nàng đem điểm này biệt lưu trước phóng tới bên cạnh đi. "Nhận thức? Là ta đồng hương, Thẩm ca như thế nào sẽ biết nàng?" Ngô Yên nhẹ giọng hỏi. Nàng hiện tại đi theo Kim ra một người, phía trước ở một lần trong yến hội đụng tới, nàng giống như biết ta hẳn là nhận thức ngươi dường như, đột nhiên hỏi ta có biết hay không ngươi. Thẩm Thanh Việt lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, chỉ là việc này một kéo, vẫn luôn liền không hỏi Nô Yên. Nô Yên khẩn trương nhìn hắn, kia thẩm ca ngươi như thế nào trả lời. Nô Yên khẩn trương bị thẩm Thanh Việt xem ở trong mắt, hắn chuyển động tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ta không biết nàng là người nào, lại cảm thấy nàng rất kỳ quái, cho nên liền nói ta không quen biết ngươi. Ngươi sẽ không để ý đi. Đương nhiên không ngại. Nội yên thở vào nhẹ nhõm nàng thu hồi tầm mắt, nhìn bay nhanh sau này lược quá thụ, ánh mắt hơi trầm xuống. Chu Như chân quả nhiên tìm được rồi Kim Tấn, đến nội nói như thế nào phục Kim Tấn mang nàng tham gia yến hội, hẳn là chính là trong sách chiêu số. Nàng cũng không để ý Kim Tấn cùng Chu Như chân liên hợp, từ thẩm ca bắt lấy hạng mục lúc sau, đã nói lên trong sách cốt chuyện là có thể sửa đổi. Chu Như chân không có thể giúp được Kim Tấn. Kêu kim tấn tự nhiên sẽ không đối trụ như chân lau mắt mà nhìn không coi trọng kim tấn lại như thế nào sẽ nâng đỡ chu như chân cho nàng tạp tiền đi quan hệ đâu đem ý nghĩ loát rõ ràng lô Yên cười cười không có cứu đến người kia chu như chân không có tiền hiện tại nàng chỉ sợ chỉ là nghĩ đến như thế nào lưu tại kim tấn bên người đi cũng không đúng nội Yên nghĩ đến vì cái gì chu như chân cứu người kia nàng là có thể bắt được những cái đó dùng để cử báo chứng cứ đâu Mà phía trước cứu người chính mình lại cái gì cũng không có. Đây là trong đó rất kỳ quái một chút, chẳng lẽ, chú Như chân cứu người kia kỳ thật là ra bại lộ. Bất đáng dĩ, người kia đem chứng cứ lưu tại chú Như chân kia. Nội yên cảm thấy chính mình khả năng đoán đúng rồi, trong sách đối phương diện này cốt chuyện viết đến tương đối hàng hồ, chỉ là viết chu Như chân cứu người, đối phương bởi vì cảm tạ chú Như chân liền giao phó nàng về sau có thể đem chứng cứ giao đi lên. Nhưng giao này phân chứng cứ, kỳ thật là có nguy hiểm. Bởi vậy mặt sau cũng xuất hiện nhiều lần chu như chân bị hãm hại, sau đó lại bị người kêu cứu lên tới cốt truyện. Thậm chí còn người này đều không có chính thức xuất hiện quá, thật giống như viết thư người hoàn toàn không hiểu biết người này, chỉ là tin viển hè tới, sau đó ngạnh biên đi lên cốt truyện giống nhau, liền kia đoạn giao phó chứng cứ đều như là cường nhấc lên đi, chỉ là vì làm chu như chân cử báo có công, thành mẫu mực xí nghiệp ra dường như. Hơn nữa, vì cái gì chu như chân sẽ chủ động hỏi thẩm thanh Việt hắn có nhận thức hay không chính mình Có phải hay không nói, ở chú như chân đời trước, Nô Yên cùng thẩm Thanh Việt hẳn là nhận thức, bằng không nàng không có khả năng hỏi cái này loại tùy tiện vấn đề. con hào thẩm ca thông minh, nhận thấy được không đúng, nói cho nàng bọn họ cũng không nhận thức. Nô Yên rửa vào trên châu ngồi, suy nghĩ biến nào Vô luận như thế nào, trong sách cốt truyện nàng khẳng định là không thể lại tin, nhưng có chút chính là có thể hơi chút tham khảo một chút. Hiện tại nàng đã phá hủy chú như chân ở kim tấn kia ấn tượng. Bước tiếp theo. Chính là làm chu như chân không thể lưu tại kim tấn bên người, hoặc là nói, làm kim tấn chán ghét chu như chân. Cái này, hẳn lại như thế nào làm đâu? Liên ở Ngô Yên tự hỏi thời điểm, nghe được thẩm thanh Việt ở kêu nàng. Tiểu Yên, cái kia chút như chân cùng người có cái gì ăn tết sao? Thẩm thanh Việt hỏi. Ngô Yên liếm mi, tay bắt lấy đai an toàn, tận lực đem trong thanh âm chán ghét áp xuống đi, ơn, xem như có điểm tiểu ăn tết, nàng có chút kỳ quái, giống như vẫn luôn thực chán ghét ta trước kia ta cùng nàng quan hệ còn khá tốt. Nếu nàng là trước đây Ngô Yên, kia hiện tại khẳng định đã bị chui như chân hại. Thẩm Thanh Việt khẽ tao mày, nhìn Ngô Yên liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập thương tiếp, hắn theo bản năng cho rằng đối phương là ghen ghét Nô Yên, không có việc gì, có ta ở đây đâu, nếu là nàng dám hại ngươi nói, liền tới cùng ta nói, ta cho ngươi giải quyết. Nô Yên gật gật đầu, đối thẩm Thanh Việt ngọt ngào nói, tốt, cảm ơn thẩm ca. Hai người tới rồi ga tàu hỏa Nô Yên làm Thẩm Thanh Việt ở trên xe chờ bọn họ, nàng chính mình đi tiếp người liền hảo. Nhưng Thẩm Thanh Việt không muốn, mà là xuống xe theo Nô Yên cùng nhau tiến vào nhà ga. Nô Yên không có cách nào, đành phải tùy hắn. Hai người bộ dạng xuất chúng, ở người đến người đi nhà ga trong ngoài hấp dẫn người. Thẩm Thanh Việt chú ý tới không ít nam nhân tầm mắt dừng lại ở Nô Yên trên người, hắn hơi hơi sườn hạ thân, chặn Nô Yên. Nô Yên đứng ở ra trạng khẩu, tay bái lang can, hướng bên trong xem, chân nhỏ hướng lên trên nhớ, đáng yêu thật sự. Thẩm Thanh Việt đứng ở nàng phía sau, mãn nhan ý cười, hắn một tay cánh tay dài chống ở Ngô Yên phía bên phải làng can, túi đầu tiến đến nàng bên thay hỏi, "Vài giờ chung đến biết không?" Ngô Yên chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí phun ở trên lộ thai, ngứa, nàng theo bản nàng quay đầu lại, chớp mũi lướt qua một mảnh mềm ấm. Thẩm Thanh Việt nhanh chóng sau này một lui, chờ Ngô Yên thấy rõ ràng thời điểm, cũng chỉ nhìn đến đứng ở nàng mặt sau một chút Thẩm Thanh Việt, vô tội nháy đôi mắt. Ngô Yên sờ sờ chóp mũi, vừa mới đụng phải gì? Không có nghĩ nhiều. Nàng nói, giữa trưa 11h rưỡi xuất phát xe, đến nói hẳn là buổi chiều 4h rưỡi bộ dáng Nàng không có đồng hồ, chỉ nhớ rõ ra cửa trước nhìn thời gian, kia sẽ là mau đến 4 giờ trên đường hoa điểm thời gian, kia hiện tại cũng không sai biệt lắm là 4 giờ rưỡi. thẩm thanh Việt nhìn mắt đồng hồ, mau tới rồi, chờ một lát. Nô Yên gật đầu, một lần nữa quay đầu, chờ mong nhìn ra chạm khẩu. Thức mau, ra chạm trong môn mặt liền đi ra một nhóm người, có người cầm bao tải, có người cong chăn. Cũng coi ăn mặc chú ý nam nữ, Nô Yên tầm mắt lược quá một cái lại một cái, thẳng đến người đi được không sai biệt lắm, nhìn đến cuối cùng chậm rãi đi ra một nam một nữ khi, Nô Yên vui vẻ phất phất tay, ba, mẹ. Nô Kiến Quốc chống quả trượng, bên cạnh Trương Tú Liên trong tay sách theo hai cái đại túi đi theo hắn bên cạnh, thường thường còn muốn rỗi tay đỡ một chút. Bởi vì chân sự không thượng sức lực, cho nên Nô Kiến Quốc mỗi một bước đều đi được thực gian nan, đây cũng là vì cái gì bọn họ sẽ đi ở mặt sau cùng nguyên nhân. Nghe được thanh âm thời điểm, nô kiến quốc chấp chấp lông mi thượng treo mồ hôi, đi phía trước nhìn lại, là yên yên à, ở cửa chờ chúng ta đâu. Trương tú liên cũng đi theo xem, nhìn thấy phía trước huy xuống tay nữ nhi, hốc mắt đỏ lên, là yên yên, là yên yên. Nàng cũng tưởng dối tay huy một chút, kết quả trên tay đều dẫn theo đồ vật, cử đều cử không đứng dậy. Đành phải từ cửa hô, yên yên, tại đây đâu? chương 29, nô yên đôi mắt cũng đỏ, có hơi nước lan tràn mà thượng, nàng rất rõ ràng. Này cũng không phải nàng cảm xúc hẳn là nguyên thân cảm xúc thẩm thanh Việt này sẽ đứng ở nàng bên cạnh nhìn đến cách đó không xa hai vị thuần phát trung niên nam nữ chụp hạ Ngô Yên bả vai lập tức liền ra tới nô Yên gật đầu xoa xoa đôi mắt anh Thanh âm Ngượng ngùng nói ta chính là cao hứng nửa năm không thấy được bọn họ rất muốn bọn họ khi nói chuyện nô kiến Quốc cùng Trương Tú Liên đã mau đến trước mặt nô Yên chạy đến khẩu tử kia chờ bọn họ thẩm thanh Việt cũng đuổi kịp nô kiến Quốc cùng Trương Tú Liên hai người chỉ lo xem nô Yên Ra khẩu từ lúc sau, Trương Tú Liên liền đem đồ vật bông, trực tiếp đem Ngô Yên ôm vào trong lòng ngực, nhà của chúng ta yên yên chịu khổ, gầy. Hai người một đường buôn ba mà đến, trên xe lại nhiệt, bọn họ trên người hương vị đều không dễ ngửi, nhưng Ngô Yên đầu chôn ở Trương Tú Liên trong lòng ngực, lại cảm nhận được không đến ngày đó, nàng chỉ cảm thấy ấm áp, thoải mái, như là tìm được rồi tâm linh về chỗ, chỉnh viên lắc lư tâm đều an ổn. Ngô Kiến Quốc cũng muốn khóc, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Ngô Yên trên người. Nghe được chính mình tức phụ nhi nói liên tục gật đầu, là gầy, gầy không ít. Nô Yên tử trương Tú Liên trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ, duỗi tay nhéo nhéo chính mình mặt, nơi nào gầy? Rõ ràng chính là béo, xem mặt thượng thịt, trước kia đọc sách thời điểm đều niết không ra thì tới. Phần 22. Nàng khuôn mặt nhỏ phừng lên, vội vàng phản bác bộ dáng đáng yêu cực kỳ, Trương Tú Liên yêu thương sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, môi hồng răng trắng, sắc mặt đẹp thật sự, nàng nhẹ nhàng thở ra. Dọc theo đường đi cùng nam nhân nhà mình lại đây. Liên vẫn luôn nghĩ nhà mình tiểu nha đầu có phải hay không gầy, có phải hay không đen, có phải hay không chịu khổ. Nghĩ đến đứng ngồi không yên, thẳng đến này sẽ đem người ôm vào trong lòng ngực, nhéo này một thân tiểu mềm thịt, Trương Tú Liên mới xem như yên tâm. Tuy rằng ở trong lòng nàng vẫn là cố chấp cho rằng hài tử chịu khổ gầy. Chính là gầy, trước kia trên người còn có thể nghiết cầm thịt ra tới, hiện tại trên người đều là xương cốt. Trương Tú Liên nói, nội yên đôi mắt chớp chớp, nghĩ đến phía sau còn có thẩm ca ở đâu. Ngay trước mặt hắn nhưng khó mà nói những đề tài này, nàng từ trương tú liên trong lòng ngực ra tới, xoay đầu đi xem, liền nhìn đến thẩm thanh Việt mặt mảy mang cười nhìn bọn họ. Cái này làm cho ngô yên mặt đỏ lên, nhưng vẫn là thoải mái hào phong giới thiệu, ba mẹ, đây là thẩm ca, phía trước giúp quá ta rất nhiều vội, người đặc biệt hào. Lần này nghe ta muốn tới tiếp các người, liền cùng ta một khối tới, hắn lái xe tới, chúng ta trở về thời điểm tương đối phương tiện. Thẩm ca, đây là ta ba mẹ. Thẩm Thanh Việt trên mặt treo thân hòa tươi cười, cung kính hơi hơi không lưng, thúc thúc ga di hảo, ta họ thẩm, các ngươi kêu ta Thanh Việt là được. Hán tư thai ưu nhã, ăn mặc đơn giản ngắn tay háo sơ mi cùng thiện sắc quần dài, tóc xử lý đến chỉnh chỉnh tê tê, thanh thanh sảng sảng lại sạch sẽ, lớn lên lại xinh đẹp, như vậy cười thời điểm, tiêu trương Tú Liên đều có điểm xem thẳng mắt. Này nhà ai hài tử, như thế nào trường như vậy xinh đẹp đâu. Này cũng quá tuân tiếu chút. Nô kiến quốc lại không giống trương Tú Liên như vậy. Hắn chỉ là cảm thấy này tiểu tử đứng ở hắn nữ nhi phía sau, cũng thấy cha vợ dường như. Còn có lớn lên cũng quá đẹp chút, nam nhân trường như vậy đẹp làm gì. thẩm thanh Việt đem này hai người thần sắc đều xem ở trong mắt, thấy Nô Yên còn ngây ngốc cười, trong lòng thở dài. Ba mẹ, ta và các người nói, thẩm ca người thật sự thực hảo, lần này cần không phải hắn tới, chúng ta phải ngồi xe buýt trở về, quá lan lộn. Nô Yên lôi kéo Trương Tú Liên tay, cười tủm tìm nói. Trương Tú Liên cùng chính mình trượng phu lướt nhau. Thu hồi phía trước hoàng hốt, lúc này nhìn thẩm thanh Việt trong ánh mắt hàm chứa đánh giá, kêu cảm ơn tiểu thẩm, có thể hay không quá phiền thoái. Tiểu thẩm ngươi nếu là có việc nói, có thể đi trước, chúng ta ngồi xe buýt không có việc gì. Thẩm thanh Việt lắc đầu, ta không có việc gì, thúc thúc chân không có phương tiện, trước đem các ngươi đưa trở về tương đối quan trọng. Nô Yên nhìn nhìn chính mình ba mẹ, lại nhìn nhìn thẩm thanh Việt, cuối cùng phát giác một chút không thích hợp, nàng nghiêng đầu, đi đến nàng ba bên cạnh, ba, chân của ngươi vẫn là sự không thượng một chút tính Nô kiến quốc tầm mắt ở rừng ở ngô yên trên mặt, ân, vẫn là không có sức lực. Kiếm như vậy sử quải trượng lao lực không? Nô yên tưởng dối tay dịu hắn, lại không biết nên từ nào xuống tay, nhìn đến ngô kiến quốc tay chặt chẽ bắt lấy quải trượng, đều bắt lấy ngón tay trở nên trắng, còn có chút phát run, đau lòng. Lúc này thẩm thanh Việt đi đến bên cạnh, nói thẳng nói, thúc thúc, ta có ngươi qua đi đi. Ngài khẳng định mệt mỏi. Nô kiến quốc bị hoảng sợ, nay tiểu tử trường như vậy tuân tiếu, còn tới bối hắn Không được không được, húng chi, này tiểu tử một thân xuyên y phục nhìn liền rất tân, hắn một đường lăn lộn lại đây một thân xú hãn, sao có thể làm hắn bối a Trương Tú Liên cũng chạy nhanh lại đây cự tuyệt, không cần không cần, hắn ở nhà luyện tập hảo chút thiên dùng như thế nào quải trượng đi đường, không cần bối. Nội Yên cũng ngăn đón thẩm thanh Việt, ở trong mắt nàng chính là thẩm ca như vậy tự phụ người, như thế nào không biết xấu hổ làm hắn có người a hắn lái xe cùng chính mình một khối lại đây tiếp người, liền cũng đủ nàng cảm tạ Thẩm thanh Việt ai cũng không nghe, trực tiếp ngồi xổm nô kiến quốc trước mặt, ở hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, nhẹ nhàng liền đem người cong lên tới, hắn đối Ngô yên chấp trước mắt, đem thúc thúc quả trượng cầm, chúng ta trở về. Nô yên thật sự cả kinh không được, xem nàng ba cũng trận tròn đôi mắt, tay bắt lấy quả trượng cũng không biết nên đi nào phóng, nửa người trên thẳng tắp rửa vào thẩm thanh Việt trên lưng, đều phải bị dọa tròn váng. Trương Tú Liên cũng kinh ngạc há to miệng, nhìn chính mình nam nhân bị cái này tiểu tử đi đi phía trước đi. Chạy nhanh đem hai cái túi lề thượng, tiếp đón nữ nhi một khối, như thế nào đột nhiên liền cong lên tới. Người ba tốt xấu cũng có cái 100 nhiều cân, này tiểu tử con cùng không cần sức lực dường như. Nô Yên có thể nói cái gì? Nô Yên cái gì cũng nói không nên lời. Nàng hiện tại liền suy nghĩ, thẩm ca đối bọn họ thật sự là thật tốt quá, nếu không kia năm vạn khối vẫn là từ bỏ đi. Nàng cũng không dám muốn. Nay một bối, nhưng thật ra bối ra hảo cảm tới, trương tú liên cùng lô kiến quốc cũng không hảo lạnh mặt đối thẩm thanh Việt. Ở thẩm thanh Việt có ngô kiến quốc phóng tới ghế phụ thời điểm, Trương tú liên chân tay cô có ngồi trên xe, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể ngồi trên loại này tiểu ô tô. Nàng quan tâm hỏi thẩm thanh Việt, có hay không mệt đến? Thẩm thanh Việt ngồi trên xe, khởi động xe thời điểm nói, không mệt, trước kia ta ở bộ đội huấn luyện, mỗi ngày phụ trọng chạy, so thúc thúc muốn chọc nhiều. Nô Yên rõ ràng nhìn đến nàng bà quay đầu, trong ánh mắt lượng đến không được, tiểu thẩm ngươi còn đương quá binh A. Hảo! Nam nhân nên đi tham gia quân ngũ, ta tuổi trẻ thời điểm liền muốn đi tham gia quân ngũ, nhưng khi đó không cần ta, ghét bỏ ta quá gầy. Thẩm thanh Việt không có giải thích, chỉ là hơi hơi gật đầu, thay đổi tay lái, ân, thể trọng quá nhẹ xác thật là không cần, nếu là thúc thúc cũng đương minh, chúng ta hiện tại liền có thể tiêu chiến hữu. Nô Kiến Quốc cũng cười, là là là, khi đó ta đều hối hận chết đi phía trước không uống nhiều hai ngụm nước, sớm biết rằng ta liền rót mấy lưu thủy, không chuẩn liền đi vào. nghĩ đến phía trước ăn, ăn Nô kiến quốc lại thở dài, đối thẩm thanh Việt cũng càng thêm có hảo cảm. Ở bọn họ tuổi trẻ thời điểm, tham gia quân ngũ là tất cả mọi người hướng tới, chỉ là trong nhà có người tham gia quân ngũ, nói ra đi đều bị có mặt ngũi. Nô yên ngồi ở mặt sau, dựa vào nàng mẹ, nghe phía trước hai người nói chuyện phiếm thanh âm, hơi hơi liếm mi. Như thế nào hiện tại thẩm ca không hề đai an toàn. Nô kiến quốc từ biết được thẩm thanh Việt đương quá binh lúc sau, liền đối hắn hảo cảm bạo tăng, hơn nữa vừa mới hắn một thân xú hãn Cái này nhìn liền tự phụ tiểu tử một chút không ghét bỏ chính mình, một đường ổn định vững chắc đem hắn trên lưng xe. Trên đường trở về, nô kiến quốc cùng thẩm thanh Việt hai người nói chuyện phiếm cũng lưu đến đặc biệt tự tại, thẩm thanh Việt cơ hồ đề tài gì đều có thể đáp thượng, không chỉ có như thế, còn có thể đem ngô kiến quốc trọc cho đến nhạc vui tươi hấn hở. Dưới tình huống như thế, Trương Tú Liên lặng lẽ tiến đến chính mình nữ nhi bên người, nhỏ giọng hỏi, cái này tiểu thẩm, các người như thế nào nhận thức? Nàng là cái nữ nhân. Tự nhiên muốn so với chính mình trượng phu muốn mẫn cảm một ít, hiện tại nàng trượng phu đều hận không thể cùng nhân xương huynh nói đệ, nhưng trương tú liên lại biết không đúng. Như vậy cái vừa thấy liền biết là thực tốt gia đình giáo dưỡng ra tới hài tử, như thế nào sẽ như vậy bình dân. Lại là lái xe tiếp người, lại là có người lên xe, trừ phi là có khác sở đồ. Mà cái này sở đồ, cũng, cũng chỉ có nhà mình bộ dạng xuất chúng nữ nhi. Nội yên không biết nàng mẹ suy nghĩ cái gì, chẳng qua ở trong xe nàng cũng không dám nói. Chỉ là túi đầu đối chương Tú Liên nói, chúng ta trở về rồi nói sau, việc này đôi câu vài lời nói không rõ. Nô Yên trụ tiểu khu là vô pháp lái xe đi vào, vì thế Thẩm Thanh Việt chỉ có đem xe ngừng ở cửa, sau đó lại một đường đem Nô Kiến Quốc cấp bối về đến nhà. nay một đường đối lại đây vẫn là có điểm lộ, Nô Yên chú ý tới Thẩm Thanh Việt ra một thân đổ mồ hôi, phía sau lưng đều đứt đấm, chạy nhanh đến phòng bếp cho người ta đảo trà lệnh đi. Thẩm Thanh Việt uống ngụm trà, hoãn làm rượu, không phải mệt chính là nhiệt đến Hoảng Ta đây đi trước. Nào có làm xong sự muốn đi, Nô Yên ngăn đón hắn, đi cái gì đi, hôm nay ngươi giúp ta nhiều như vậy vội, buổi tối ở nhà ăn cơm lại đi. Nô Kiến Quốc ngồi ở trên sofa, cũng đi theo nói, đúng vậy, tiểu thẩm, thúc thúc còn phải cảm tạ ngươi đâu, hôm nay thật là ít nhiều ngươi. Lưu tại trong nhà ăn bữa cơm lại đi, ta làm yên yên nàng mẹ nấu ăn, nàng mẹ nấu ăn ăn ngon thật sự. Trương Tú Liên lau lau trên đầu hãn, đúng vậy đúng vậy, Lưu tại trong nhà ăn cơm, nếm thử a di tay nghề. Thầm thanh Việt đối ngô kiến quốc cười cười, sau đó đối này một nhà ba người người giải thích nói, chưa nói tới hỗ trợ cái gì, đêm nay ta phải đi ta ông ngoại bà ngoại ra ăn cơm, này sẽ phòng trừng bọn họ bên kia đã làm tốt đồ ăn. Đã nói tốt ta, kia cũng không hảo lại ngăn đón, ngô kiến quốc ngồi ở trên sofa không động đậy, đành phải ngưỡng đầu đối hắn nói, kêu hành, quá đoạn thời gian kêu ngươi tới ăn cơm, ta bồi ngươi, tính, ta hiện tại cũng không thể uống rượu, phải hảo hảo ăn bữa cơm, nếm thử chúng ta tô thành đồ ăn. Hào, kia đến lúc đó liền làm phiền, ngài a Aji hôm nay cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu Yên, chiếu Cố Hảo thúc thúc Gazi, có việc đánh ta điện thoại. Thẩm Thanh Việt còn dặn dò Ngô Yên chiếu Cố Hảo nàng ba mẹ. Nô Yên trong lòng nói thầm này rõ ràng là ta cha mẹ tới, như thế nào cảm giác nhân vật thay đổi đâu. Bất quá nàng cũng chính là trong lòng nói thầm hạ, đối với Thẩm Thanh Việt vẫn là ngoan ngoan gật đầu bộ dáng, Yên tâm đi, kia Thẩm, ca ngài đi thong thả, ta liền không tiến lại." Lần sau kêu ngài tới trong nhà ăn cơm. Thẩm thanh Việt tay giật giật, thấy Nô Kiến Quốc cùng Trương Tú Liên trận tròn mắt hướng này xem, rốt cuộc là kiềm chế, hắn nhợt nhạt cười, hảo, có việc gọi điện thoại. Nô Yên đưa hắn ra cửa, gặp người đi xuống lầu, đóng cửa vào nhà thời điểm, liền nhìn đến Nô Kiến Quốc cùng Trương Tú Liên hai người ngồi ở trên sofa, một tả một hưu, hai người trên mặt cái loại này đối đãi người ngoài nhiệt tình cười đều thu liễm, lúc này đều ánh mắt sáng người nhìn chầm chầm nàng xem. Nô Yên không thể hiểu được, làm sao vậy đây là... Trương Tú Liên nhìn mắt chính mình nam nhân, chỉ vào đối diện ghế nhỏ đối Ngô Yên nói, ngươi ngồi kia, mụ mụ có chuyện hỏi ngươi. Nô Yên ngoan ngoan đi qua đi ngồi xuống, tay cũng ngoan ngoan đặt ở trên đùi, vẻ mặt mờ mịn bộ dáng, ơn, hỏi đi. Nô Kiến Quốc trong tay bưng một ly trà lạnh, nhìn nữ nhi cái dạng này mềm lòng hô hồ, hồ, nói chính mình tức phụ nhi, cũng không có gì hảo hỏi, nhân ra tiểu thẩm người nhìn khá tốt. Trương Tú Liên chừng hắn một cái, cái gì khá tốt? Biết ngươi nữ nhi bao lớn không? mới 18 tuổi Như vậy điểm điểm tuổi tác, cái kia tiểu thẩm nhìn cũng đến có cái 24-25. Tuy rằng hôm nay hắn sắc thật là giúp chúng ta, nhưng là không đại biểu hắn liền không có mặt khác tâm tư. Nô kiến quốc ngạnh cổ cãi lại, nhân ra đương quá bình tham gia quân ngũ chính là tương đối nhiệt tâm, như thế nào đến ngươi trong miệng liền biến thành có khác sở đồ. Đừng như vậy loạn tưởng nhân ra, nhân tài mới vừa giúp chúng ta đâu. Nô yên nhìn này hai người đều phải xảo đi lên, chạy nhanh rối tay ý bảo đình chỉ. Nàng tầm mắt ở ngô kiến quốc cùng Trương Tú Liên trên người đổi tới đổi lui, trần trời hỏi, ba mẹ, các ngươi sẽ không cho rằng thẩm ca là kia cái gì ta đi. Trương Tú Liên người tương đối hàm xúc cũng chỉ có thể gật gật đầu, bằng không hôm nay bận trước bận sau làm gì. Không biết đều phải cho rằng hắn là chúng ta con rể. Nô Yên mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, cái gì con rể a Người khác làm sao như vậy tưởng, khả năng tưởng các ngươi nhi tử mới đúng. Không đúng, ta này nói cái gì à, thẩm ca người thật sự thực hảo ra phía trước đụng phải người xấu, bị hắn cứu, sau lại mới quen thuộc lên. Trương Tú Liên đôi mắt trừng, cái gì người xấu? Nô Kiến Quốc cầm cái ly tay thiếu chút nữa không trả ổn, sao lại thế này? Nô Yên đem phía trước ăn nướng bờ bờ cờ đụng tới những cái đó sự cùng Nô Kiến Quốc cùng Trương Tú Liên tinh tế nói, cuối cùng tổng kết nói, cho nên nói thẩm ca là người tốt, hắn thuần túy chính là người hảo, nói nữa, chính hắn khai công ty, lại có tiền, cái gì nữ nhân tìm không thấy, đáng giá tìm chúng ta loại này gia đình bình dân sao Nô Yên nói nói, trong đầu đột nhiên thổi qua ngồi xe thượng hắn mặt cùng chính mình dán đến đặc biệt gần bộ ráng, cái này làm cho nàng hơi chút có như vậy điểm điểm biến yếu. Nô Kiến Quốc cùng Trương Tú Liên sau một lúc lâu không nói chuyện, từ lúc bắt đầu lo lắng nghĩ mà sợ đến mặt sau đối thẩm thanh Việt cũng chỉ có cảm kích, hắn khuê nữ lúc ấy họa quỷ dạng trang nhân ra đều có thể ra tay cứu rút, vậy thật sự thuần túy là người hảo. Trương Tú Liên ngẫm lại một đường trở về cảnh giác cùng suy đoán, nay sẽ cũng có chút trộn hợp dạng, nhìn nhà mình nữ nhi thanh triệt mắt to ho nhẹ một tiếng, ân, là ta tưởng sai rồi, bất quá hắn là cái đại nam nhân, ngươi vẫn là đến cùng hắn hơi chút bảo trì hạ khoảng cách, về sau có chuyện gì, liền từ ta và ngươi ba ra mà đi. Nô Yên Linh xuống tay chỉ, có điểm không lớn tình nguyện, nhưng là Trương Tú Liên chính nhìn chầm chầm chính mình đâu, nàng cũng chỉ hảo gật đầu, hành đi. Trương Tú Liên nghe được khẳng định trả lời, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật nàng cũng sợ nữ nhi nổi lên cái gì tâm tư, tiểu cô nương ra ra, có người anh hùng cứu mỹ nhân người nọ lớn lên còn tiêu chí, lại có thân ra. Giống nhau tiểu cô nương chỉ sợ đã sớm phương tâm ám hứa, hiện tại nữ nhi không khởi tâm tư, phòng trừng là còn nhỏ, không thông suốt. Nhưng cô nương mọi nhà, thông suốt cũng là trong nháy mắt sự, nàng đến ngăn cách hai người ở chung, đánh hảo dự phòng châm mới được. Không phải nàng cái này đương mẹ ngăn đón nữ nhi, chỉ là cái kia tiểu thẩm, vừa thấy trong nhà điều kiện liền hảo, chính mình ra thật sự là không xứng mới cứ việc nữ nhi lớn lên xinh đẹp, nhưng lớn lên xinh đẹp có ích lợi gì Môn đăng hộ đối mới là quan trọng nhất. Nghĩ vậy, Trương Tú Liên lại có điểm khổ sở, nhìn xinh xinh đẹp đẹp lớn lên giống tiên nữ dường như nữ nhi, tốt như vậy hải tử, như thế nào liền vào bọn họ như vậy gia đình. Nô Yên không chú ý tới Trương Tú Liên mất mát cảm xúc, mà là hỏi nguyên thân đệ đệ, ở nàng trong chi nhớ, nguyên thân cùng cái này đệ đệ quan hệ đặc biệt hảo. Trước kia Trương Tú Liên muốn làm việc nhà nông, Nô Kiến Quốc muốn đi ra ngoài thủ công, cho nên cái này đệ đệ đều là bị nguyên sinh cấp mang đại. Muốn nói nguyên thân không yên lòng, một là ngô kiến quốc chân, nhị chính là cái này đệ đệ. Tuấn Tuấn đưa đến ngươi bà ngoại kia đi, không cần lo lắng, cùng ngươi bà ngoại đều nói tốt. Trương Tú Liên nhắc tới Nhi Tử, nghĩ đến đưa đến nàng mẹ kia đi thời điểm, Nhi Tử ngoan ngoan ngoan ngoan đối nàng nói, chờ ba ba chân hảo tới đón bộ dáng của hắn, nàng liền có điểm muốn khóc. Đưa đến bà ngoại kia đi. Nội yên nhưng thật ra yên tâm, trong trí nhớ nguyên thân bà ngoại người vẫn là thứ tốt, cùng nguyên thân ba ba bên này thân thích không giống nhau Nộ Yên nhìn thời gian Thấy Trương Tú Liên cùng nô kiến quốc trên mặt đều mang theo mệt mỏi, liền đứng lên đối bọn họ nói, ba mẹ, nếu không các ngươi vào phòng nghỉ ngơi hạ đi. Ta đi mua chút rau trở về nấu cơm. Trương Tú Liên cũng đứng lên, không cần ngươi nấu cơm, ngươi hôm nay không lay đọc quán. Cùng ta nói đi đâu mua đồ ăn, ta đi liền thành, ngươi đi bảy quán đi. Nô Yên hôm nay là tính toán hảo không lay đọc quán, Trương Tú Liên mệt đến sắc mặt đều có điểm không hảo, Nô Yên cường ngạnh làm cho bọn họ vào phòng ngủ một giấc lại nói. Nô kiến quốc này một đường mới là mệt nhất, hắn chân không lực, liền không có sức lực, ngồi đều không thoải mái. Trương Tú Liên cùng nô kiến quốc thật sự là không lay chuyển được nàng, chỉ có thể vào phòng nghỉ ngơi, nô yên tắt chạy nhanh đi mua đồ ăn trở về nấu cơm. Bên này người một nhà ấm áp hòa thuận thật sự, kia đầu người tốt thẩm thanh Việt tắt trở về hắn ông ngoại bà ngoại kia. Kỳ thật hắn đêm nay là không có gì sự, chỉ là lưu tại tiểu yên kia ăn cơm, hắn cũng biết kia người một nhà đều sẽ không được tự nhiên, cho nên vẫn là tìm cái lấy cớ Đem xe đình đến trong viện thẩm thanh Việt chú ý tới còn có một cái xe dịp ở sân hắn hắnướng mày phòng trừng là phó phóẩn cũng tới kết quả vào cửa Liên nhìn đến hắn bà ngoại Đặng Huy chính cầm quả táo đậu một cái tiểu mập mạp hắn mày ninh đến cực khẩn vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi ai đưa lại đây Đặng huy cười tủng ỉm đem quả táo đưa cho tiểu mập mạp người ca đưa lại đây hai lão nhân cũng đã sớm biết nguyên lai đại cháu ngoại không chết chỉ là làm nằm vùng nhiệm vụ bởi vì việc này Đặng Huy gần nhất mấy ngày nay tâm tình đều hảo vô cùng Tiểu mập mạp ôm quả táo, cười hì hì vui vẻ đến không được, xoay đầu nhìn thấy thẩm thanh Việt, dương tay liền phát lại đây, nhị ca. Thẩm thanh Việt ghét bỏ một tay chống tiểu mập mạp đầu, không cho hắn tới gần chính mình, ta ca đâu. Nữ nhân kia như thế nào sẽ đồng ý đem nàng bảo bối nhi tử đưa lại đây? Vẫn là đưa hắn bà ngoại này. Đặng huy lấy khăn tay xoa xoa tay, tư thái yêu nhã ngồi ở ghế trên, nghe vậy cười một cái, ta đây nào biết, người ca đem thanh huy buông liền đi rồi, xe còn lưu tại này đâu. Ngươi có thể gọi điện thoại hỏi bọn hắn đi. Tiểu Mập Mạp phi thường chấp nhất giơ tay muốn ôm Thẩm Thanh Việt, bị chống đầu lúc sau nghĩ nghĩ, sau đó một ngồi xuống xuống, lao thẳng tới hướng Thẩm Thanh Việt bắt lấy hắn càng chân, nước miếng đem hắn thiện sắc quần dài đều nhợt ướt một chút. Thẩm Thanh Việt vẻ mặt hóng mất "Thẩm Thanh Huy, ngươi đừng đem ngươi nước miếng sát ta quần thượng." Dùng sức lay còn bái không khai, lại sợ đem tiểu hài tử cấp bị thương, chỉ có thể kéo tiểu Mập Mạp đi đến hắn bà ngoại bên cạnh. "Này làm gì a?" Cái gì cũng không nói liền đem ra hỏa này cấp đưa lại đây, sẽ không muốn cho ta dưỡng đi. Đảng Huy ở hắn trong ánh mắt rất là nghiêm túc gật gật đầu. Ơn, ngươi ca nói làm ngươi dưỡng mấy ngày qua. Không phải đâu. Thật làm ta dưỡng mấy ngày. Không làm. Thẩm thanh Việt cự tuyệt, hắn ghét nhất cái này tiểu mập mạc. Thẩm thanh Huy tiểu béo tay bắt lấy thẩm thanh Việt ông quần, đều sắp đem hắn quần kéo xuống tới. Hắn có thể nghe hiểu được đại nhân nói cái gì, vừa nghe hắn cái này xinh đẹp nhị ca không cần hắn Chạy nhanh ngân cổ lên gào khan, không muốn không muốn, ta muốn đi theo nhị ca, ta muốn đi theo nhị ca, nhị ca tốt nhất, nhị ca xinh đẹp nhất, ta đêm nay muốn cùng nhị ca cùng nhau ngủ. Thẩm Thanh Việt nghiến răng nghiến lợi, xinh đẹp nhất, cùng nhau ngủ. Tưởng đều đừng nghĩ. Phần 23. chương 30. Nội Yên cũng không có chuyên môn đi chờ Thẩm Thanh Việt bên kia đước bác sĩ, mà là nghĩ chính mình có thời gian cũng có thể mang nô kiến quốc cùng Trường Tú Liên chạy mấy nhà bệnh viện, người nếu tới rồi bên này thời gian kia thượng liền tương đối dư giả Trương Tú Liên cùng nô kiến quốc tắc vẫn luôn muốn hiểu biết nữ nhi bãi quảy hàng là bộ rắn gì cũng không có cứ thế cấp thượng bệnh viện ngày hôm sau buổi sáng lô Yên đi 7 quán thời điểm Trương Tú Liên liền đi theo một khối đi qua nô kiến quốc chân càng không tiện cũng chỉ có thể lưu tại trong nhà nằm trên giường nghỉ ngơi Trương Tú Liên trong tay sách theo một bao kẹp tóc cùng đầu hoa cảm nhận được cái này trọng lượng nàng lại đau lòng Tuy rằng tối hôm qua kỳ thật đã xem qua nữ nhi làm mấy thứ này Mỗi ngày xách theo hai bao đồ vật tới tới lui lui. Nay nhiều trọng A, ngươi nào có cái này sức lực? Trương Tú Liên hỏi. Nàng nữ nhi từ nhỏ sức lực liền không tính đại, người cũng gầy linh linh. Ở nhà hỗ trợ làm việc kỳ thật cũng chính là uy uy gà làm làm cơm này đó không cần cái gì sức lực sống. Vốn dĩ này đôi tay hẳn là cầm cán bút, không nên làm này đó kẹp tóc đầu hoa, hoặc là cho người ta gội đầu mát xa. Nàng từ ngày hôm qua lại đây, liền cùng Ngô Yên hỏi thăm, ở Hải Thanh ở, nói là nói thành phố lớn nhưng ra cửa phải bỏ tiền, ăn cái gì cũng muốn tiêu tiền. Hôm nay buổi sáng nàng chuyên môn cùng nữ nhi một khối đi mua tranh đồ ăn, tùy tùy tiện tiện mua điểm gì đều đến xóa mấy đồng tiền. Ngắm lại phía trước nữ nhi còn ở gội đầu cửa hàng làm việc thời điểm, một tháng 150 đồng tiền, còn gửi 100 khối về nhà. Khi đó nàng nghĩ một tháng 50 đồng tiền, nữ nhi là đủ hoa, nhưng hiện tại xem ra, kia thật là được không hảo cũng ăn không ngon, đều không nhất định đủ hoa. Hiện tại xem nữ nhi nhưng thật ra quá đến còn hảo. Nhưng đầu mấy tháng còn ở gội đầu cửa hàng thời điểm, chỉ định quá thật sự khổ. Càng muốn nàng liền càng đau lòng, càng muốn liền càng thêm cảm thấy chính mình vô dụng Không nặng a đều đã thói quen. Nô Yên chẳng hề để ý nói. Sắc thật là thói quen, vừa mới bắt đầu thời điểm lấy còn muốn nhiều chút, còn phải ngồi xe buýt, còn phải đi như vậy trường một đoạn đường đâu. Hiện tại nàng mập lên điểm, sức lực cũng biến đại, mỗi ngày xách theo mấy thứ này cũng chưa cảm giác. Trương Tú Liên trong lòng khổ sở thực mau đã bị một lưu bãi đi xuống quầy hàng cấp tháp xuống đi, nàng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đây đều là bảy quán. Nàng đôi mắt đều mau xem bất quá tới, nàng chưa làm qua suy ý, tư tưởng còn dừng lại ở mười mấy năm trước, tổng cảm thấy làm buôn bán là không tốt. Vừa mới bắt đầu nghe nói nữ nhi ở bảy quán thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là có thể hay không bị bắt lại giáo dục. Cứ việc bọn họ chấn trên cũng có người khai cửa hàng bán bữa sáng hoặc là khai tiệm tạp hóa. Thậm chí là bọn họ trong thôn cũng có tiệm tạp hóa, nhưng ở trong lòng nàng vẫn là cảm thấy không ổn thỏa. Nguyên nhân chính là vì loại này tư tưởng, ở nàng nhìn đến này, một cái phố tất cả đều là làm buôn bán người khi, nàng nội tâm lan tràn mà thượng chính là sợ hãi, nàng sợ hãi, nhiều người như vậy, thật sự có thể có sinh ý sao? Có đẩy tiểu xe đẩy, cũng có trực tiếp trên mặt đất phô một khối bố bán đồ vật, bán quần áo bán giày đặc biệt nhiều, càng có giống nàng nữ nhi như vậy bán trang sức. Sáng tinh mơ này hàng đều mang lên Ở Mỹ Thanh, nói chuyện Thanh, thét to Thanh làm này rộng mở đường phố nháy mắt náo nhiệt lên. ân mọi người đều là tới bài quán, hào điểm quay hàng còn phải đọt đâu, nếu tới chậm khả năng liền vô pháp bài quán. Nội yên hiện tại đều đã xem thói quen, một đường đi qua đi còn cùng mấy cái quen thuộc quầy hàng chủ nhân chào hỏi. tiểu cô nương tới A tối hôm qua như thế nào không có tới? Đây là mẹ người đi. Ai ra, đứa mẹ nó cũng lớn lên xinh đẹp, khó trách có thể sinh ra như vậy đẹp nữ nhi. Nô Yên mặt đẹp cười đến thực vui vẻ, này đó quen thuộc quầy hàng người đều cũng không tệ lắm. Tối hôm qua ta ba mẹ tới, ta đi tiếp bọn họ. ân ta mẹ là lớn lên đẹp. Đại tỷ, ngươi sạp thượng có gì ta mẹ có thể xuyên ý gì hải phục không? Muốn chất lượng tốt, còn phải thời thượng, cho ta mẹ lưu hai kiện, ta buổi tối thu quán lại đây lấy. Trương tú liên vội vàng lôi kéo Nô Yên tay, không muốn không muốn, ta quần áo đủ xuyên. Nô Yên đối với nàng chấp chấp mắt, nhỏ giọng nói, không có việc gì, thực tiện nghi Ta lấy là bọn họ tiến lên giới, phía trước ta mỗi lần xuyên bọn họ quần áo, đều cho bọn hắn mang theo không ít sinh ý. Lời này vừa ra, tiêu trang phục quán lão bản liền từ quầy hàng thượng bắt kiện quần áo đưa cho Nô Yên, mẹ ngươi quần áo ta không thu tiền, cái này cũng tặng cho ngươi xuyên, hai ngày này ăn mặc đến ta quầy hàng thượng chạm hai vòng thành không. Ta cầm thật nhiều hoa tới. Nô Yên không khách khí đem quần áo thu, hành a vừa lúc ta mẹ tới, còn có thể giúp ta nhìn xem quầy hàng, đến lúc đó giúp ngươi chạm lâu một chút. Quay hàng lao bản cười ha hả liên tục gật đầu, hành hành hành, chạm lâu điểm càng tốt. Chờ trang phục quán lao bản đi rồi, Trương Tú Liên đem kinh ngạc miệng nhắm lại, này sao còn tặng không đâu. Nàng sơ soạn nữ nhi trên tay quần áo, mặt liêu bong loáng, băng băng lương lương, tiểu dáng cũng đẹp, nhan sắc cũng đẹp, vừa thấy liền biết không tiện nghi. Chính là liền như vậy tặng không. Liên quan chính mình kia hai kiện cũng tặng không. Trương Tú Liên đầu góc đều mơ hồ, này đó người thành phố đều choáng vắng sao. Tặng không còn chưa tính còn vẻ mặt cảm tạ Nô Yên cho nàng giải thích nghi hoặc, một bên hướng chính mình quầy hàng thượng đi một bên nói, kia nhưng không, vừa mới không phải nói sao. Mỗi lần ta xuyên nhà bọn họ quần áo, đều có thể cho bọn hắn ra mang không ít sinh ý cho bọn hắn kiếm tiền có thể so này đó quần áo muốn nhiều hơn, ta cũng không phải lấy không, không phải muốn ở nhà bọn họ quầy hàng thượng chạm chạm sao. Chính là liền chạm chạm, cùng lấy không cũng không có gì khác nhau a Trương Tú Liên như vậy nghĩ. Nàng cũng vô pháp lý giải. Vì cái gì kia ra bán quần áo tình nguyện cấp bạch cho nàng nữ nhi quần áo, một chút tiền đều không thu, nàng căn bản là tưởng không rõ, làm buôn bán nơi đó có không thu tiền bạch cấp. Nô Yên biết, người truyền thống tư tưởng không phải người nói hai câu lời nói, là có thể thay đổi. Tựa như nàng chưa từng có nghĩ tới, có một cái thời đại, cư nhiên là một chồng một vợ, nữ nhân cũng là có thể ra tới làm buồn bán, ở chỗ này thương nhân địa vị còn có thể. Nếu trước kia có người ở nàng trước mặt nói này đó. Nàng khẳng định sẽ cảm thấy đối phương là kẻ điên Nhưng nàng thật sự thân ở thời đại này Tiếp nhận rồi thời đại này bất đồng Nàng cũng dám thản nhiên ra tới làm buôn bán Mới rõ ràng minh bạch Thời đại này là như thế không giống người thường Cùng với đem một mép nói toạc Kia còn không bằng làm nàng tận mắt nhìn thấy xem Nghe thấy không bằng mắt thấy Loại này chính diện đánh sâu vào mới Là nhất có thể thay đổi một người ý tưởng Nô yên tới rồi quay hàng thượng Từ trong túi lấy ra một cái kép tóc Đừng ở trên đầu Đen nhánh nhu thuận đầu tóc thượng đừng một con màu làm cái tóc, mặt trên nhỏ vụn đá quý dưới ánh mặt trời lấp loè quang điểm, đẹp cực kỳ. Chỉ nghe Ngô Yên đối Trương Tú liên nói, ngài đợi lát nữa liền biết, vì cái gì ta đến nhà bọn họ quầy hàng thượng chạm chạm, là có thể mang không ít sinh ý Buổi sáng người không tính nhiều, nhưng cũng là có người dạo đến Ngô Yên quầy hàng thượng, Nô Yên giống thường lui tới giống nhau, đầu thú dường như cùng người ta nói lời nói, nàng thanh âm dễ nghe, nô nông mềm giọng làm người nghe liền thoải mái. Ngô Yên lại thích làm người thi Mua không mua đều có thể, nhưng có thể thử một lần sau, không thử xem như thế nào biết chính mình mang đẹp hay không đâu. Nàng một miệng lời hay không cần tiền ra bên ngoài bạo, đem người hống đến tâm hoa nộ phóng. Nàng lớn lên cũng xinh đẹp, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương biến đổi pháp khen ngươi đẹp, lại thiệt tình thực lòng thật sự, ai không biết xấu hổ cự tuyệt, mơ màng hồ đồ liền bỏ tiền đem đồ vật cấp mua. Trương Tú Liên ở bên cạnh sợ hãi không dám tiến lên, nàng nhìn nữ nhi, liền cảm giác này không phải nàng nữ nhi dường như. Nàng nữ nhi nào có như vậy có thể nói sẽ nói. Trước kia không phải nhưng thẹn thùng thẹn thùng sao. Hơn nữa, đối mặt vài cái khách nhân, nàng nữ nhi đều có thể thành thạo xen kẽ trong đó. Cái này trên đầu mang lên kẹp tóc, nàng sẽ khen này kẹp tóc mang liền đang yêu. Cái kia tuổi đại sẽ không mang được nàng liền thượng thủ cho người ta đem đầu tóc bàn hảo, nói đặc biệt sấn nữ nhân kia khí chất. Tiểu hài tử trên đầu mang đầu hoa, nàng cũng có thể lập tức cấp tiểu hài tử sơ hai cái bím tóc, sau đó đem đầu hoa mang lên khen mang lên chính là tiểu tiên nữ. Cái miệng nhỏ ra đắc đi đắc đi, Hống đến cơ hồ mỗi cái thử đều mua đi rồi. Một đôi đầu hoa hai khối tiền, một cái kẹp tóc một khối tiền hoặc là hai khối tiền, một cái lược là 5 đồng tiền, ngắn ngủn 2 giờ, liền bán không thua kém 20 đồng tiền. Tiểu Yên mụ mụ, ngươi như thế nào không đi lên hỗ trợ a? Tiểu Yên đều vội thành rỉ dạng. Lý Đại tỷ ở bên cạnh nhìn một hồi lâu, liền nhìn đến Trương Tú Liên sử tại bên cạnh cùng đầu gỗ dường như vừa động cũng không biết động một chút. Nàng đều nhìn nóng nảy. Trương Tú Liên hai mắt mờ mịt, quay đầu lại xem Lý Đại Tỷ, vừa tới thời điểm nô yên cho bọn hắn giới thiệu, tay nàng vô thố lôi kéo vào áo, ta, ta không biết nên giúp cái gì. Lý Đại Tỷ hận sắc không thành thép kéo kéo nàng, chỉ vào quầy hàng, tới cá nhân cấp giờ gương xe đi. Nhân ra muốn xem gì liền cầm lấy tới cấp người xem, sau đó để cho người khác thí tổng hội nói đi. Người nữ nhi đều vội ra một thân hãn, người còn không biết xấu hổ sự. Trương Tú Liên nhìn đến nhà mình nữ nhi sau lưng đã ướp một mảnh, trong lòng kia cổ khiếp nhược cuối cùng rút đi một ít, nàng thưa dạ gật đầu, hảo, hảo, ta hỗ trợ cử gương. Nô Yên kỳ thật không muốn cho Trương Tú Liên hỗ trợ cái gì, chủ yếu vẫn là mang nàng lại đây nhìn xem chính mình bày quán hoàn cảnh, đỡ phải bọn họ luôn miên man suy nghĩ. Nhưng Trương Tú Liên lại đây giúp điểm nội, Nô Yên cũng không cự tuyệt. Cũng may Trương Tú Liên tuy rằng không thế nào có thể nói, nhưng tốt xấu là ở nhà làm việc nhà việc nhà nông làng quán. Tay chân nhanh nhẹn thật sự, làm cử gương liền cử gương, làm lấy cái gì kẹp tóc liền lấy cái gì kẹp tóc, nội yên nói một câu, dây tiếp theo liền cấp phóng tới trong tay. Ít nhất Ngô yên không cần tự cấp người bản tóc thời điểm, người đột nhiên không hài lòng trên đầu vật phẩm trang sức, nàng còn phải buông tay một lần nữa lấy một cái mang lên. Buổi sáng thiên còn không có như vậy nhiệt, người còn có một chút, 10 giờ nhiều thời điểm, thái dương cao cao treo lên, toàn bộ đường phố đều nhiệt đến muốn nổi lửa, đi dạo phố đều không ra. Nội yên mới xem như ngừng nghỉ sẽ, nhìn thấy Trương Tú Liên cũng nhiệt đến mặt bỏ bừng. Nội yên cười hỏi, mẹ, ngươi hiện tại nhìn ra tới cái gì không có? Trương Tú Liên mới vừa thượng thủ hỗ trợ, cố cái này cố cái kia, gì cũng không chú ý tới. Nghe nhà mình nữ nhi hỏi tới, chỉ là lắc lắc đầu, không thấy ra cái gì tới, chính là cảm thấy, này sinh ý còn khá tốt. Nội yên cười khúc khích, cầm cây quạt cho các nàng hai quạt gió, nàng chỉ chỉ trên đầu cái tóc, có hay không cảm thấy, mày hàng thượng ta trên đầu mang cái tóc? là bán đến tốt nhất. Trương Tú liên hướng quầy hàng thượng xem, quả nhiên bãi ở một khối năm cái cùng khoảng kẹp tóc, này sẽ tất cả đều không có, chỉ còn lại có nàng khuê nữ trên đầu kia một cái. Đây là vì cái gì phía trước cái kia bán quần áo, muốn cho ta ăn mặc quần áo đi nhà nàng quầy hàng thượng trạm chạm, chạm nguyên nhân, ta ăn mặc đẹp, một mặc vào cái kia váy nhà bọn họ lấy tới hóa cùng ngày phải toàn bán quang. Cho nên nàng tặng không ta một kiện, một chút đều không lỗ. Nội yên biểu tình có điểm tiểu đắc ý Phía trước những cái đó ra bán quần áo, cơ hộ mỗi nhà đều muốn cho nàng ăn mặc nhà bọn họ quần áo ở quầy hàng thượng đi dạo, bất quá nàng chính mình cũng là bài quán, thật sự là không có gì thời gian, cũng chỉ có thể chịu không đi. Cứ việc là như thế này, những cái đó quán chủ cũng vui thật sự. Không phải không có quán chủ đem nhà mình nữ nhi A chất nữ A kêu lên tới mặc quần áo, nhưng không có một cái có ngô yên mặc vào hiệu quả. Ngay từ đầu còn có người hỏi vì sao, kết quả bên cạnh người liền nói. Này bán đồ trang sức tiểu cô nương lớn lên nhiều sinh đẹp A làn da lại bạch, người cũng gầy, cái gì quần áo hướng trên người nàng một xuyên, liền có cấp bậc thật sự, đều không giống như là tiểu quán thượng mua, ngược lại như là nước ngoài tới hóa. Kia quan chủ nếu là lại có thể nói một chút, liền nói là cảng thành phê tới hóa, bán sỉ rơi mấy đồng tiền quần áo, năm 60 bán đi đều có người đoạt. Cho nên này đàn bán quần áo quan chủ, đều đem ngô yên đương hương bánh trái, mỗi cái quầy hàng luân cấp ngô yên đưa quần áo. Kinh nô yên như vậy vừa nói, Trương tú liên nhưng xem như minh bạch, nàng cao hứng lôi kéo nữ nhi tay, nguyên lai like là như thế này à, kia bọn họ không phải lao cho người quần áo. Đúng vậy, giữa trưa người đến ta phòng đi xem, cái kia tủ quần áo bên trong đều tắt không được, còn có một ít giày, ta mặc vào cũng bán đến hảo. Có chút người còn nói cho ta tiền, làm ta chuyên môn đi cho bọn hắn mặc quần áo đâu, ta không đáp ứng. Nô yên cơ cơ chính mình chân nhỏ, phía trước nàng chỉ dám xuyên giày vải. Bởi vì nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là không thể đem chân lộ ra tới. Nhưng là tới bên này, chậm rãi cũng liền đuổi kịp bên này nữ nhân thói quen. Lúc này nàng chân mang chính là một đôi giày sang đan, mặt trên còn nạm mấy đoá tiểu hoa hoa, nàng chân thư bạch, bị màu đen dây lưng sấn đến độ trong suốt dường như, ngón chân lớn lên cũng tinh xảo tú khí, này một đôi thoạt nhìn còn rất giống nhau giày sang đan, xuyên nàng trên chân lăng là trở nên càng tinh xảo xa hoa. Trương Tú Liên sừng sốt hỏi, bọn họ ra bao nhiêu tiền cho người? Nô Yên vươn 5 cái ngón tay, ở Trương Tú Liên kinh ngạc trong ánh mắt, phun ra hai chữ, 500. Nàng quăng hạ đầu nhỏ, trói cao cao đôi ngựa dương lên lên, ta cảm thấy thiếu, còn không bằng ta 7 quan kiếm, cho nên ta mới không làm đâu. Nhìn mắt Trương Tú Liên, nàng mày đẹp một loan, ngày hôm qua ta có phải hay không không nói cho các người quăng 7 quán, ta một người có thể tránh bao nhiêu tiền. 500 đối Trương Tú Liên đánh sâu vào kỳ thật còn không có phía trước Ngô Yên nói cho nàng bán mấy bức đa dạng liền tránh 5.000 tới nhiều. Nàng trong lòng đại khái cũng đoán được nữ nhi bày quán khẳng định là có thể tránh đến tiền. Ngày hôm qua nàng cùng ngô kiến quốc cũng vượng vượng hồ hồ gì cũng không hỏi. Ngày hội kiến nữ nhi nói đến ai khác ra 500 thỉnh nàng chuyên môn đi mặc quần áo đều cự tuyệt thời điểm. Nàng tuy rằng kinh ngạc, nhưng sẽ không khiếp sợ. Theo câu chuyện trương tú liên lắc lắc đầu, nhiều ít. Ta và người bà phía trước cũng không hỏi qua. Nô yên nhỏ giọng nói, hảo một chút thời điểm, một tháng có thể có mau 2.000 ngàn, ý nếu là không tốt. Một tháng cũng có thể tránh đến 1.000 nhiều khối. Tiền ta đều tích quốc, không có luận hoa, liền chờ ba, ba tới trị chân đâu. Trương tú liên này sẽ là thật sự không lời gì để nói, nàng cho rằng nhiều lắm là 7-800, lại không nghĩ rằng sinh ý không tốt thời điểm đều có thể tránh mau 2.000 một tháng. Bất quá ngẫm lại nàng khuê nữ thành thạo, lại cơ linh bộ dáng, có thể tránh nhiều như vậy, nàng lại cảm thấy theo lý thường hẳn là. Tại đây đồng thời, từ nàng trong lòng dâng lên tới lại là khổ sở, hai tử vừa mới kêu một chút. Liền nhiệt ra một thân hãn, tuy rằng đỉnh đầu là có đem rủ, nhưng nhiệt độ không khí như vậy cao dưới tình huống, còn phải ở bên này thủ. Nếu không phải vì trị chân, hai tử cũng không cần vất vả như vậy, tiền là tránh đến nhiều không sai, nhưng này nên kiếm tiền nguyên bản nên là bọn họ đại nhân mới đúng. Nội yên tử Trương Tú Liên trong ánh mắt nhìn ra khổ sở cùng đau lòng cảm xúc, nàng chạy nhanh ôm Trương Tú Liên tay nhỏ cánh tay, mẹ, không cần khổ sở, ta tránh tiền cũng vui vẻ a Làm ta đọc sách không phải cũng là vì về sau kiếm tiền sao, ta hiện tại còn trước tiên nhiều năm như vậy tránh đến tiền đâu. Trương Tú Liên nhẹ nhàng lắt đầu, dôi tay xoa nữ nhi đầu tóc, không phải như thế, vẫn là ta và ngươi ba vô dụng, vô pháp đưa ngươi đọc sách không nói, còn làm ngươi vất vả kiếm tiền. Không có không có, ngươi muốn lại nói như vậy ta đã có thể sinh khí, ta là các ngươi nữ nhi, trong nhà có khó khăn, ta kiếm tiền không phải hẳn là sao. Ngươi nếu là nói như thế nữa, chính là không đem ta đường nữ nhi. Nội yên dầu cái miệng nhỏ, tức giận tiểu bộ dáng. Nàng một chút cũng chưa cảm thấy vất vả, nay đổi kịp cả đời không giống nhau. Nàng có thể ra cửa, có thể nhìn thấy bên ngoài thế giới, có thể mặc các loại xinh đẹp quần áo. Nàng có thể xuất đầu lộ diện, còn có thể kiếm tiền, có thể sử dụng chính mình kiếm tiền nuôi sống người nhà. Nàng tâm vô cùng thỏa mãn hơn nữa phi thường vui sướng. Nàng quá thích như vậy sinh sống. Cho nên nàng cũng không hy vọng trương tú liên bọn họ cảm thấy nàng vất vả A hoặc là cảm thấy nàng không nên làm chuyện như vậy nàng thích đâu Trương 31. Trương Tú Liên ngạc nhiên, sau đó thấp giọng cười một cái, thô giáp đại trưởng sở sở nữ nhi non mềm khuôn mặt nhỏ. Hảo, không nói không nói, bất quá ta và ngươi ba nếu tới, mấy ngày nay, mụ mụ liền tới giúp ngươi vội biết không. Ngươi cũng rào rào mụ mụ. Có thể có thể, giáo ngươi đương nhiên là có thể a Nhưng ngươi nếu là cảm thấy mệt nói, liền cùng ta nói, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Nội yên nhưng thật ra không ngại Trương Tú Liên tới hỗ trợ. Hảo. Trương Tú Liên đáp. Trong lòng lại là quyết định mấy ngày nay đến làm nữ nhi hảo hảo nghỉ ngơi, có khả năng nàng đều làm được. Giữa trưa ngô yên làm lý đại tỷ hỗ trợ nhìn quay hàng, nàng cùng trương Tú Liên một đạo trở về, vốn dĩ trương Tú Liên nói nàng làm tốt cơm đưa lại đây, bằng không giữa trưa liền tới đây đổi cá nhân làm ngô yên trở về nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngô yên nói giữa chưa quá nhiệt, cũng chưa người nào, vì thế hai người liền một khối đi trở về. Nô kiến quốc buổi sáng là nằm ở trên giường, nhưng sau lại chính hắn đi lên. Trong quải trượng tới rồi trong phòng khách mặt, trong phòng khách có tivi có thể xem, đảo cũng không cảm thấy nhằm chán. Hắn ngồi một buổi sáng, ngốc tại một cái hoàn cảnh lạ lắm, quạt phong nhìn tivi, nhưng thật ra thật cảm thấy trong thành nhật tử so ở nông thôn nhật tử muốn hảo quá một ít. Không phải nói hâm mộ, thuần túy chính là cảm thấy nhật tử so ở nông thôn có tư vị. Nghe được cửa động tính, nô kiến quốc xoay đầu nhìn cửa, nhìn thấy tức phụ nhi cùng nữ nhi vào cửa, trên mặt hắn cũng kéo ra cười, đã trở lại. Có mệnh hay không? uống trước khẩu trà lạnh đi. Trương Tú Liên cùng Nô Yên thay đổi giày, này người thành phố cũng chú ý, vào nhà đều đến đổi đôi giày, bất quá sạch sẽ nhưng thật ra thật sạch sẽ. Người nữ nhi mệt mỏi, ta là không mệt, chính là bị kinh chứ. Trương Tú Liên cười ha hả nói, Nô Kiến Quốc tới Hứng thú, nói như thế nào? Người nhìn đến cái gì? Từ ngày hôm qua lại đây, Nô Kiến Quốc đối Hải Thành hiểu biết chính là ga tàu hỏa một đường lại đây nhìn đến, nhất hiểu biết, liền tính là hắn hiện tại trụ này bộ Hải Thành phong ở Hắn là nghĩ tới đi xem bảy quán là như thế nào bãi, nhưng chân cảng không tiện, qua đi cũng là cho hải tử thêm phiền thoái. Trương Tú Liên không rảnh lo uống trà lạnh, liền qua đi cấp ngô kiến quốc nói, từ miễn phí lấy quần áo, đến nữ nhi một buổi sáng bán hơn 30 đồng tiền, còn đem cái kia váy triển lãm cấp ngô kiến quốc xem, lại cùng ngô kiến quốc nói nữ nhi một tháng có thể tránh bao nhiêu tiền, còn có người tiêu tiền thỉnh nữ nhi qua đi chuyên môn mặc quần áo triển lãm. Nghe được ngô kiến quốc cái này đại nam nhân đều lúc kinh lúc look giống. Hai người một cái nói được hăng hái, một cái nghe được cổ động, Nô Yên lô thai đều đỏ, đành phải lưu tiến phòng bếp nấu cơm. Kết quả mới vừa đem đồ ăn tẩy hảo, chương tú liên liền từ bên ngoài vào được, đem Nô Yên đuổi ra đi, làm nàng đi tắm rửa một cái, mắt mẻ mắt mẻ, buổi sáng đều ra vài thân hãn. Nô Yên muốn là ái sạch sẽ, phía trước một bộ quần áo xuyên một ngày, ra mấy thân hãn đều chỉ có thể chờ đến buổi tối trở về tắm rửa, đó là không có biện pháp, tổng không thể mỗi lần đều làm lý đại tỷ hỗ trợ nhìn quay hàng đi Cho nên hiện tại nàng cũng không cùng Trương Tú Liên khách khí, vào phòng cầm điều màu làm váy liền đi phòng tắm tắm rửa. Chờ nàng tắm rửa xong tẩy xong đầu, đem quần áo cấp rửa sạch sẽ ra tới, Trương Tú Liên bên này cơm cũng làm đến không sai biệt lắm. Ba đồ ăn một canh, sắc hương vị đều đầy đủ, làm người ngón trỏ đại động. Ăn no cơm, Trương Tú Liên phi làm Ngô Yên ngủ một giấc lại đi, nàng hãy đi trước xem một hồi. Ngô Yên không chịu nàng liền dọn phía trước Ngô Yên lời nói, giữa trưa cũng chưa ngời, nàng xem hơn một giờ cũng không có việc gì. Nô Kiến Quốc cũng ở bên cạnh Quyên, hắn kỳ thật càng yêu thương nữ nhi một ít, tự nhiên là hy vọng hài Tử có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Phần 24. Nô Yên không có biện pháp, ở hai người khuyên bảo hạ đành phải vào phòng nghỉ ngơi, bất quá ngủ thời điểm khỏe miệng lại là mang theo cười. Nàng cảm thấy, nguyên thân này đối cha mẹ, thật sự thực hảo. Ngủ phía trước, nàng ở trong lòng nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm đi, người ba mẹ chính là ta ba mẹ, ta sẽ thay ngươi chiếu cố hảo bọn họ. Mặc kệ nguyên thân có thể hay không biết, Nhưng Ngô Yên là thật sự quyết định đem nguyên thân cha mẹ đương phụ mẫu của chính mình đối đãi. Tình ngủ lúc sau Ngô Yên tâm tình đều hảo vô cùng, cùng Lô Kiến Quốc nói tái kiến lúc sau, Nô Yên liền đến chính mình quầy hàng đi lên, vừa lúc nhìn thấy Trương Tú Liên cùng Lý Đại tỷ ngồi đối diện nói chuyện phiếm. Đến gần thời điểm, còn nghe được Lý Đại tỷ nói, "Nhà các ngươi Tiểu Yên thành tích như vậy hảo đâu. Thật đáng tiếc, nàng ba chân nếu là trị hết, còn có thể đem Tiểu Yên đưa đi đọc sách, bằng không nhiều lãng phí A thành tích tốt như vậy, về sau chỉ định là nhân tài." Hơn nữa Tiểu Yên lại nghe lời lại hiểu chuyện, ta nếu là có như vậy cái nữ nhi, nàm mơ đều đến cười ra tới. Nào có người nói lợi hại như vậy, tiên Yên chính là đọc sách còn rất nghiêm túc, cho nên học tập thành tích hảo. Trương Tú Liên đỏ mặt, lại nhịn không được chính mình cũng muốn khen một khen nữ nhi. Chờ nàng ba chân hảo, ta liền cùng hắn ba kiếm tiền, lại làm nàng đi học đi. Ngô Yên đi lên trước, liêu cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Lý lại tỉ nhìn Ngô Yên liếc mắt một cái, cười nói, tùy tiện tâm sự. Chúc kia ngươi thường xuyên khảo toàn giáo đệ nhất ta. Ta liền nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy thông minh đâu, nguyên lai like đọc sách liền lợi hại. Chính là đáng tiếc trong nhà điều kiện không tốt, Lý đại tỷ lặng lẽ xem xét mắt Trương Tú Liên, trong lòng lắc lắc đầu. Đều trước kia sự, mẹ, ngươi trở về nghỉ ngơi sẽ đi, ba ở sofa ngồi lâu như vậy, phòng trừng cũng mệt mỏi, ngươi trở về đem hắn đỡ đến trên giường ngủ một hồi. Lô Yên nói lên ngô kiến quốc, Trương Tú Liên liền chạy nhanh đứng lên, cũng không kiên trì lưu tại này. Cùng Lý Đại Tỷ nói chế chút tái kiến, nàng liền vội vội vàng vàng đi rồi. Người bên này bác sĩ liên hệ hảo không? Lý Đại Tỷ hỏi. Nô Yên gật gật đầu, làm người hỗ trợ liên hệ, cũng nói muốn quải tể tế nhân hảo. Nói lên cái này Ngô Yên nhưng thật ra không thế nào lo lắng, nếu thẩm ca nói sẽ làm tốt, kia khẳng định liền không thành vấn đề, nàng đối thẩm ca phi thường tín nhiệm. Nô Yên bên này nghĩ thẩm thanh Việt đâu, nhưng thẩm thanh Việt nhật tử nhưng không được tốt quá. Thẩm Thanh Huy cái này tiểu mập mạp mặt dày mày dạn chính là muốn đi theo hắn, tối hôm qua cơm nước xong lúc sau liền ngồi sổn cửa sợ thẩm Thanh Việt ném xuống hắn chạy, thật sự là không có biện pháp, thẩm Thanh Việt đành phải một tay sách theo tiểu mập mạp lên xe, đem người cấp đưa tới chính mình trụ địa phương. Cũng không phải không nghĩ tới ném cho chính mình ông ngoại bà ngoại, nhưng gần nhất này tiểu mập mạp không phải bọn họ đứng đắn cháu ngoại, thứ hai này tiểu mập mạp lại phiền nhân đến lợi hại, hắn sợ xảo đến lao nhân nghỉ ngơi. Tại sao chính là này, tiểu mập mạp nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm đến lợi hại. Thẩm Thanh Việt bỏ cũng không khai, gọi điện thoại cho hắn ca bên kia, bên kia tiếp tuyến viên liền một cái hồi phục, người ra nhiệm vụ đi, điện thoại đánh tới kinh thành, hắn cái kia tiện nghi mẹ kế liền vâng vâng dạ dạ nói không biết, hắn ba căn bản liền không tiếp điện thoại. Hắn đều làm không rõ, mấy người này tâm như thế nào liền như vậy lại, một cái đại béo tiểu tử ném cho hắn, cũng không sợ hắn hỏa khí phía trên đem hải tử ném. Hào đi, nếu là 6 năm trước" Thẩm Thanh Việt kia bảo tính tình thật đúng là có thể làm ra loại sự tình này tới, nhưng hiện tại tính tình thu liễm không ít, hiểu được cảm ơn. Thí cảm ơn. Sáng tinh mơ đã bị Thẩm Thanh Huy Ninh lỗ thai đánh thức Thẩm Thanh Việt, mà tù, cả người cũng chưa tinh thần thực, nhìn chằm chằm ở trên giường nhảy tới nhảy đi tiểu Mập Mạp, hắn nghiến răng, này nhãi danh chính là ra ngứa thật sự. Một đường đem tiểu Mập Mạp sách đến văn phòng, Thẩm Thanh Việt đem người ném cho trợ lý, liền bắt đầu phân phó sự tình. Phía trước là tìm bác sĩ có hay không đi tìm đệ nhất bệnh viện tể tế nhân. Đi tìm nói, ngày mai buổi sáng làm hắn không ra thời gian, ta muốn dẫn người qua đi xem bệnh. Không đi tìm hiện tại liền đi ước, đồng dạng là ngày mai buổi sáng không ra thời gian. Chuẩn bị một chương tạc, bên trong tuần nhị, tính 5 vạn đồng tiền, hôm nay liền làm tốt, tan tầm phía trước cho ta. Mặt khác chuẩn bị một chương xe lăn, cũng là tan tầm phía trước phóng ta trong xe, ta hữu dụ. Hắn là tưởng tồn 20 vạn, nhưng ngắm lại ngày hôm qua tiểu nha đầu nói chỉ cần 5 vạn Sợ nàng biết nhiều sẽ không chịu muốn, đành phải vẫn là tồn năm vạn. Xe lăn sự hắn ngày hôm qua không nghĩ tới, sáng nay bị thẩm thanh huy ổ nào đến đầu vóc choáng váng thời điểm mới đột nhiên nhớ tới. Nô thúc thúc dáng vẻ kia, có xe lăn phương tiện chút, ít nhất có thể đẩy nơi nơi đi dạo. Đêm này đó đều an bài thỏa đáng, thẩm thanh Việt liền nghe được bên ngoài tiểu mập mạp tiếng thét trói thai, hắn ảo nhân tê dần, bên ngoài cái kia tiểu mập mạp, các người chiếu cố hảo tới, ta đợi lát nữa đi công trường thượng nhìn xem. Tiểu Mập mạp thái làm gì làm gì, chỉ cần đừng đem chính mình thương tới rồi liền có thể. Vạn nhất nếu là nơi nào bị thương, kinh thành kia tiện nghi mẹ kế chỉ định đến khóc sẽ nước, đến lúc đó vẫn là hắn tao ương. Ngô Yên sớm định ra chính là Ngô Kiến Quốc cùng Trương Tú liên lại đây lúc sau nghỉ ngơi như vậy một hai ngày, phải mang theo bọn họ chạy bệnh viện, Trương Tú liên nói nàng cùng đi liền có thể, nhưng Ngô Yên cũng không yên tâm, hai người bọn họ cũng chưa như thế nào ra quá xa nhà, trong trí nhớ chính là trung thực tính tình. Tới Hải Thành lớn như vậy thành thị, ra cửa chạy đi đâu đều không rõ ràng lắm. Cho nên Ngô Yên đã sớm tính toán hảo ban ngày tạm thời không lay đọc quán, trước mang theo Ngô Kiến Quốc chuyển mấy nhà bệnh viện. Tuy rằng mỗi ngày là tổn thất mấy chục đồng tiền, nhưng này cùng Ngô Kiến Quốc chân so sánh với, liền không như vậy quan trọng. Hùng chi, buổi tối vẫn là có thể tiếp tục bày quán, cùng Lý Đại tỷ nói tốt giúp nàng đem quầy hàng xem trọng là được. Trương Tú Liên cùng Ngô Kiến Quốc đối với Ngô Yên tính toán đều không muốn, ở bọn họ xem ra. Hải thành bên này nơi trốn đều phải tiêu tiền Mỗi ngày có thu vào kia bọn họ đi xem Bác sĩ cũng có thể an điểm tâm Tổng không thể miệng ăn núi lở Hơn nữa ở bọn họ trong mắt Nô Yên còn nhỏ thật sự Những việc này bọn họ tới làm là được Nô Yên ban ngày mang theo bọn họ chạy bệnh viện Buổi tối lại đi bày quán kia đến nhiều người ta nói thật ra Bọn họ cũng đau lòng Nô Yên liền đành phải giải thích Ban ngày sinh ý vốn dĩ liền rất giống nhau Làm buổi tối sinh ý cũng sẽ không kém quá nhiều Hơn nữa Chờ bọn họ đem lộ làm rõ ràng, nàng liền thanh thản ổn định bày quán. Tận tình khuyên bảo một phen lời nói xuống dưới, lúc này mới làm cho bọn họ đồng ý nàng cùng đi. Nội yên đời trước cùng cha mẹ ký ức chính là khi còn nhỏ bị nàng cha ôm vào trong ngực xem vĩ dìa thư, lại sau đó chính là mẹ kế đem nàng bán đi kia một ngày giữ tận cười. Từ đó về sau, nàng liền không có cha mẹ, giống như lục bình cỏ dại giống nhau, ở như vậy sẽ ăn người trong viện, nàng thật cẩn thận lớn lên, không khóc không náo, ngoan ngoan học. Bởi vì nàng biết không sẽ có người tới đón nàng trở về, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù cho là như thế này, nhưng nàng xét đến cùng, trong lòng chính là cái hải tử. Sẽ khát vọng có được cha mẹ, sẽ khát vọng có người quan tâm nàng. Nàng vẫn luôn nói, nếu chiếm cứ nguyên thân thân thể, kia liền hảo hảo chiếu cấu nguyên thân cha mẹ, đem nguyên thân cha mẹ đường chính mình cha mẹ đối đãi Nàng lo lắng cái này lo lắng cái kia, bận trước bận sau cấp ngô kiến quốc tìm bác sĩ, điều điều kiện kiện đều tưởng an bài thỏa đáng. Chính là bởi vì, nàng xác thật là thiệt tình thực lòng ở trả giá, thiệt tình thực lòng đem bọn họ trở thành là chính mình thân cha mẹ. Nguyên nhân chính là vì là cái dạng này tâm lý, cho nên nàng tình nguyện từ bỏ ban ngày sinh ý, cũng muốn cùng đi Ngô cùng trường Tú liên đi bệnh viện. Nhưng cho dù là thật sự đem bọn họ đương chính mình cha mẹ, nhưng nàng dù sao cũng là không có cùng bọn họ chân chính ở chung quá. Nàng tưởng đem sự tình làm được tận tiện tận mỹ, là bởi vì nàng cho rằng làm nhi nữ hẳn là như vậy. Cũng may nàng biểu hiện thực chính xác. Ít nhất Lý Đại tỷ biết nàng tình nguyện không lay động quán cũng muốn đi theo nàng ba mẹ một khối đi bệnh viện lúc sau, ngay cả liền đối Trương Tú Liên khẽ nàng, nói nàng hiếu thuận nói nàng hiểu chuyện. Cái này làm cho Trương Tú Liên cùng Lô Kiến Quốc cũng theo bản năng bỏ qua Nữ Nhi ở tính thượng nhỏ bé biến hóa, quy kết vì Nữ Nhi hiếu thuận hiểu chuyện mặt trên tới. Vì thế Ngô Yên liền như vậy thuận lợi dung nhập cái này gia đình bên trong, ngoan ngoãn làm một cái nghe lời hiểu chuyện Nữ Nhi. Đi bệnh viện buổi sáng, Nô Yên rời giường cọ cọ rửa rửa lúc sau, Trương Tú Liên đã đem bữa sáng làm tốt, nàng là địa đạo tô thành người, làm điểm tâm tay nghề đặc biệt hảo, dậy sớm một chút thời gian, nấu cháo cũng làm hảo mấy thứ điểm tâm. Cháo là đơn giản bí đỏ cháo, điểm tâm là mức táo ma bánh còn có mỡ heo phủ dung tô, điểm tâm tinh xảo xinh đẹp, nho nhỏ xảo xảo bãi ở mâm bên trong, làm người ngón trỏ đại động Một nhà ba người ăn bữa sáng thời điểm, muôn bị người góp vang. Nô Yên ngồi ở bên ngoài, nghe được thanh liền đứng lên, ta đi mở cửa, các người ăn. Nàng đem chính mình cắn một cái miệng nhỏ ma bánh đặt ở mâm bên cạnh, vụ vô, vô tay, liền qua đi giữ cửa cấp mở ra. Nhìn thấy người tới thời điểm, nàng một chút đều không ngoài ý muốn. thẩm ca, ngươi tới rồi. Nội yên nhìn trường thân ngọc lập thẩm thanh Việt, phát hiện hắn cư nhiên thay đổi cái kiểu tóc, phía trước đều là tóc luôn ngược, thẳng tóc đứng ở trên đầu sau này đảo cái loại này, cũng liền hắn lớn lên xinh đẹp, làm như vậy đầu tóc không hiểu lão ngược lại có vẻ thực uy nghiêm. Hôm nay kiểu tóc là trong TV cái loại này diễn viên kiểu tóc Trung phân, xứng với hắn tinh xảo tuấn tiếu khuôn mặt, càng thêm xinh đẹp, đương nhiên còn trẻ rất nhiều. thẩm thanh Việt chú ý tới Ngô Yên tầm mắt dừng lại ở tóc của hắn thượng, cái này làm cho hắn có điểm xấu hổ sờ sơ tóc, buổi sáng ra cửa tương đối cấp, liền không như thế nào còn tóc. Nô Yên gật gật đầu, tiếp đón người tiến vào, khá xinh đẹp, so với phía trước muốn có vẻ hoạt bát một ít. Nàng tìm cái hình dung từ, nếu là nói có vẻ tuổi trẻ một ít nói, cảm giác không phải thực lễ phép. Bên trong trương tú liên thăm thân mình hỏi Yên, yên Ai tới à? Nô Yên xoay đầu, thẩm ca tới. Sau đó lại đối thẩm thanh việt nói, mau tiến vào a lao đứng ở cửa làm gì? Thẩm thanh việt đứng ở cửa, chân giật giật, tránh ra nửa cái thân mình. Nô Yên lúc này mới nhìn đến hắn mặt sau cư nhiên có cái trang có đại bánh xe ghế rửa, ghế trên còn ngồi một cái bụi bấm tiểu nam Hải chính chấp chấp đôi mắt nhìn chính mình đâu. Nàng lần đầu tiên nhìn đến như vậy xinh đẹp tiểu hài tử, đều đã quên hỏi cái kia ghế rửa là đang làm gì? Đây là ta đệ đệ, thẩm thanh huy Tiểu Mập Mạp, cho ta từ trên xe lăn xuống dưới." Thẩm Thanh Việt trước một giây cùng Lô Yên nói chuyện khi còn đứng đứng đắn đắn, giây tiếp theo đối Thẩm Thanh Huy liền hung ba ba. "Nay xe Trương Tú Liên cũng đi tới, nhìn ngoài cửa cảnh tượng, nói, "Tiểu Thẩm, đây là Cái này xe lăn là lấy tới cấp thúc thuốc dùng, có thể đẩy đi, các người đi ra ngoài cũng phương tiện chút." Hắn duỗi tay đem Tiểu Mập Mạp ôm xuống dưới đặt ở trên mặt đất, sau đó đem xe lăn xách tới cửa. Trương Tú Liên chạy nhanh duỗi tay đem xe lăn đỡ. Phát hiện còn có điểm trọng. Nô Yên bắt lấy mặt sau tay vịt, hơi chút một kéo phát hiện phía dưới bánh xe thật sự sẽ động Nàng kinh hỉ nói, thật sự năng động ai. Nô Kiến Quốc dối đầu vọng này xem, thấy một đám người đều tệ ở cửa, chạy nhanh nói, đều đang nói cái gì đâu. Tiểu thầm A, ăn cơm không có, chúng ta mới vừa ăn cơm sáng, một khối ăn đi. Đúng đúng đúng, mau tiến bảo, vừa mới nghe được nói đây là người đệ đệ. Gọi là gì? Trương Tú Liên phản ứng lại đây. Nhìn đôi tay chào Thẩm Thanh Việt đùi béo tiểu hài tử, trên mặt tươi cười càng sáng lạ chút. Thẩm Thanh Việt ở bên ngoài khách khách khí khí đứng, "Không cần không cần, ta chính là tới đưa cái xe, lập tức liền đi." Trương Tú Liên sao có thể như vậy thả người, liền tính không nghĩ Nữ Nhi cùng nhân gia tiếp xúc, nhưng nhân gia sáng tinh mơ đưa một chiếc xe lăn lại đây, dù sao cũng phải cảm tạ cảm tạ nhân gia, không nói ăn cơm sáng, uống ly trà vẫn làm muốn. Cho nên nàng dứt khoát tiến lên đi xả Thẩm Thanh Việt, tiến vào tiến vào, nếm thử ta làm tô thức điểm tâm. Ăn rất ngon, địa phương khác ngươi đều ăn không đến. Lô Yên đem xe đẩy đến bên trong, cũng tới cửa cấp thẩm Thanh Việt cầm đôi giày, trực tiếp đưa đến thẩm Thanh Việt bên chân, "Vào đi, ngồi xuống uống ly trà cũng đúng." Nàng lại ngồi xổm xuống thân đi bắt tiểu mập mạp tay, đôi mắt sáng lấp lánh, "Ngươi đệ đệ như thế nào như vậy tiểu a?" Vừa mới Ngô Yên suy nghĩ một chút, trong sách là không biết thẩm Thanh Việt còn có cái đệ đệ. Thẩm Thanh Việt bị Trương Tú liên lôi kéo, đành phải ở bên cạnh đổi giày, thấy nàng cái dạng này cũng nhịn không được cười. Ta mẹ kế sinh, hiện tại vài tuổi đại tới. Tiểu Mập Mạp, ngươi vài tuổi? Tiểu Mập Mạp này sẽ đã nhào vào Ngô Yên trong lòng ngực, hắn cảm thấy cái này tỷ tỷ thật xinh đẹp, lại hương hương, nghe được ca ca hỏi hắn vài tuổi, nốc tại Ngô Yên trong lòng ngực xoắn viên hồ hồ thân thể, mại thanh mại khí trả lời, ba tuổi lạp. Ngô Yên còn suy nghĩ hạ mẹ kế là có ý tứ gì, hoan sẽ mới hiểu được lại đây là mẹ kế. Bất quá xem thẩm thanh Việt cái dạng này, ghét bỏ về ghét bỏ, đảo cũng không có chán ghét đứa nhỏ này bộ dáng. Thẩm Thanh Việt đem cửa đóng lại, một tay đem Thẩm Thanh Huy sách lên, ta ca đột nhiên đem hắn đưa đến ta này tới, chính hắn hồi bộ đội. Ta lại không hảo đem hắn phóng tới ta ông ngoại bà ngoại kia, gọi điện thoại trở về cũng không ai nguyện ý quản, liền đành phải ta chính mình mang theo. Hắn thanh âm trầm thấp thả cô đơn, nói như vậy một đoạn lời nói thời điểm không duyên cớ làm người cảm thấy đau lòng, hôm nay lại trang điểm đến ngoại tuổi trẻ, nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Nay một phen lời nói xuống dưới, khiến cho người cảm thấy hắn gia đình thật không tốt bộ dáng. Ca ca mặc kệ sự, này lại là mẹ kế hài tử, kết quả cha mẹ đều mặc kệ hài tử, do đó có thể nghĩ đến chính hắn phòng trừng cũng là nuôi thả lớn lên. Nhìn nhìn lại tiểu mập mà bị sách, đôi mắt viên hồ hồ, bàn tay đến trong miệng, chảy ra nước miếng tới, ngây mốc, cùng cô đơn Thẩm Thanh Việt ở một khối, thật là gấp đôi đáng thương. chương 32 Đừng nói Ngô Yên mềm lòng, Trương Tú Liên cùng Nô Kiến Quốc cũng mềm lòng đến không được, Trương Tú Liên rỗi tay liền đem Thẩm Thanh Huy ôm qua đi, đẩy một phen Nô Yên. Mau đi cấp tiểu thẩm thịnh chen cháo, ta tới uy đứa nhỏ này. Nô Yên tiến phòng bếp cầm chén thời điểm, liền nghe được trương tú Liên dùng một loại thực ôn nhu ngự khí đối thẩm thanh việt nói, tiểu thẩm A, mau tới ngồi mau tới ngồi, liền ngồi bên này thượng, ta buổi sáng làm vài loại điểm tâm, người hơi chút nếm thử, lót lót bụng, thật là phiền thoái người, còn chuyên môn đưa cái này cái gì xe lăn lại đây. Không có việc gì không có việc gì, ta chính là nghị thúc thúc có xe lăn đi ra ngoài cũng phương tiện điểm, ngài còn có thể đẩy hắn khắp nơi đi dạo Ban ăn không lớn, Thẩm Thanh Việt chân tay co có ngồi ở bên cạnh. Ngươi suy xét đến thật sự là quá chu đáo, rõ ràng cùng ngươi không gì quan hệ, kết quả còn làm phiền ngươi bận trước bận sau. Nô Kiến Quốc xấu hổ nói. Không có việc gì, ta cùng Nô Yên là bằng hữu sao, phía trước nàng cũng giúp quá ta vội, hiện tại ta tới hỗ trợ cũng là hẳn là. Thẩm Thanh Việt thực khiêm tốn nói. Nô Kiến Quốc cùng Trương Tú Liên liếm nhau, các loại nội dung tẫn hàm trong đó. Thẩm Thanh Việt thấy Trương Tú Liên cầm cái muôn uy Thẩm Thanh Huy, không mặt mũi Rồi tay muốn ôm lại đây. Ta tới huy đi, đi, hắn buổi sáng uống lên mãi, ăn bánh mì. Trương Tú Liên đem hắn chắn trở về, không có việc gì, ta đã ăn xong rồi, này sẽ huy huy hắn. Nàng con sơ soạn tiểu mập mạp bụng, còn không viên trăng, buổi sáng không ăn no là không. Ngày hôm qua liền phiên thiên đột địa tiểu mập mạp hiện tại đột nhiên ngoan ngoan không ít, ngồi ở Trương Tú Liên trong lòng ngực gật đầu, không ăn no. thẩm thanh Việt thấy trong tay hắn cầm mỡ heo phủ dung tô, ăn đến cặn bã rơi xuống đầy người, còn phải bất thời giờ uống cháo. Miệng đều lo liệu không hết, trong lòng ám đạo, này tiểu mập mạp buổi sáng uống lên hai bình mãi, ba cái tiểu bánh mì, còn không có ăn no, đây là dưỡng heo đi. Nhưng trên mặt lại là một bộ chính mình không kinh nghiệm bộ dáng, ta còn tưởng rằng ăn no đâu, thẩm thanh huy không ăn no phải nhớ đến nói cho ta. Thẩm thanh huy ăn đến thơ ngọn, cũng chưa không để ý đến hắn, tức giận đến thẩm thanh Việt nghiên răng. Nô Yên đem cháo mang sang tới thời điểm, Trương Tú Liên đang ở cấp thẩm ca truyền thụ mang hoa kinh nghiệm, nô kiến quốc thường thường cắm một câu miệng. Thẩm Thanh Việt tắc liên tục gật đầu, không ngừng xưng lả, một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. "Hảo, an cơm trước đi, đợi lát nữa còn phải thượng bệnh viện đâu." Nô Yên cầm chén phóng tới Thẩm Thanh Việt trước mặt, thuận tiện đưa cho hắn một đôi chiếc đúa. Thẩm Thanh Việt ngẩng đầu hướng Nô Yên tươi cười, cười, đem chiếc đúa tiếp nhận đi, nói một tiếng dạ, văn nhã có lê bộ dáng bị Trường Tú liên thu vào đáy mắt. "Nga, đúng rồi, nếu các ngươi hôm nay liền phải đi bệnh viện nói, vậy dứt khoát đi để nhất bệnh viện, ta đã hứa hảo tề tế nhân bác sĩ." Qua đi liền có thể thấy hắn, không cần đăng ký. Thẩm Thanh Việt túi đầu uống một ngụm ngọt thanh bí đỏ cháo. "Thật sự a, kia thật cảm ơn ngươi." Trương Tú Liên kinh hỉ nói, nàng phía trước liền nghe Nữ Nhi nói cái này bác sĩ thật tốt, nhưng là hắn hào phóng trừng không hảo quải, hiện tại Thẩm Thanh Việt nói vừa đi là có thể coi trọng, kia có thể không kinh hỉ sao? Nô Kiến Quốc cũng không biết nói cái gì, hắn bất an giật giật tay, "Tiểu Thẩm a, ta cũng không biết nên đối với ngươi nói cái gì cho phải, thừa ngươi đại tình, nhà của chúng ta gì cũng không có." cũng không biết sao cảm tạ ngươi. Thẩm Thanh Việt xua tay, đây đều là việc nhỏ, chỉ là hỗ trợ ước bác sĩ, cụ thể có thể hay không chữa khỏi ta cũng nói không chừng. Trương Tú liên nội tâm đầy coi lòng cảm kích, mặc kệ thẩm Thanh Việt có phải hay không đối chính mình nữ nhi có điều đồ, hiện tại nhân ra có thể như vậy tận tâm tận lực hỗ trợ, nàng cũng không thể thừa tỉnh còn cảm thấy đối phương bất nhân nghĩa, vì thế nàng chạy nhanh tiếp đón hắn ăn điểm tâm, ăn cơm trước ăn cơm trước, này điểm tâm đều là ta làm, tiểu thẩm nguyên vị Nếu là ăn ngon ta còn cho người làm. Nô Yên vẫn luôn ở bên cạnh cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống cháo. Một bên nghe bọn hắn ba người nói chuyện, thấy Trương Tú Liên thái độ thay đổi, nàng cũng rất vui thấy, bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy Trương Tú Liên suy nghĩ nhiều. Nhìn xem thẩm ca thật tốt, thỉnh hắn hỗ trợ liên hệ bác sĩ liền liên hệ bác sĩ, còn suy xét đến nàng ba đi ra ngoài không tiện, cô y đưa xe lăn lại đây. Hắn làm này đó chẳng lẽ chính là đồ chính mình. Nô Yên tự nhận là chính mình trừ bỏ lớn lên đẹp ở ngoài. Mặt khác một chút đều không xuất sắc, không tiếp thu qua thế giới này giáo dục, tư tưởng lại là cũ kỹ của hủ. Thầm ca như vậy khẳng định gặp qua rất nhiều càng ưu tú nữ hài tử, thật không có khả năng là bởi vì nàng. Nàng nhớ tới phía trước còn có khối ma bánh không ăn, dối tay đang muốn đi lấy, một bàn tay to trước nàng một bước cầm lên. Nàng há miệng thở dốc còn không có tới kịp nói chuyện, liền chơ mắt nhìn kia khối ma bánh bị thẩm thanh Việt cắn một ngụm. Nô yên sửng sốt, mặt phút chốc một chút lặng lẽ nhảy hồng. này Đây là nàng cắn quá nha. Nàng dương mắt cẩn thận nhìn hạ Trương Tú Liên cùng ngô kiến quốc, một cái chính nghiêm túc y hài tử, một cái chính ăn chính mình bữa sáng, ai cũng không phát hiện nơi này không đúng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, này nếu như bị Trương Tú Liên xem ở trong mắt, khẳng định lại muốn hiểu lầm. Phần 25 Bất quá. Nàng hoàng loạn uống lên khẩu cháo, thiếu chút nữa không đem chính mình sạc đến. Chính mình tim đập thật sự là quá nhanh. Không dám nhìn thẩm thanh Việt ngô yên không có phát hiện. Nàng cảm thấy không có khả năng đối nàng có ý tứ thầm ca, cắn trong tay ma bánh, quan sát đến ngô yên động tác nhỏ, khỏe miệng câu đến cực vui vẻ đâu. Ăn cơm xong sau, thẩm thanh Việt lại nói chính mình có xe, dứt khoát đem bọn họ đưa qua đi, đỡ phải phiền toái Vì thế thẩm thanh Việt lại có ngô kiến quốc đưa đến ghế phụ, đoàn người lên xe, thẳng đến bệnh viện. Tới rồi bệnh viện thẩm thanh Việt cũng không đi, dùng hắn nói, chính là đem bọn họ đưa đến phòng đi, dù sao cũng không kém điểm này thời gian. Trương Tú Liên đẩy Nô Kiến Quốc đi ở mặt sau, Thẩm Thanh Việt ôm Thẩm Thanh Huy ở phía trước dẫn đường, Nô Yên tắc đi theo bên cạnh đầu đầu Thẩm Thanh Huy, một bên cùng Thẩm Thanh Việt tâm sự. Hai người cái đỉnh cái xinh đẹp, đi cùng một chỗ cảnh đẹp ý vui thật sự, đặc biệt là trong đó một cái còn ôm hài tử, vụ bấm đồng dạng tinh xảo đáng yêu. Bệnh viện người đến người đi đều nhịn không được xem bọn họ, còn có người nhỏ giọng thảo luận. Này đối tiểu phu thê lớn lên thật tốt, hài tử cũng đẹp. Kêu nhưng không, cái này gọi là gì, di truyền biết không Đương ba mẹ lớn lên đẹp, hai tử chỉ định không lầm. Nhìn xem này một nhà ba người, đi ở một khối cùng phim truyền hình diễn viên dường như, nếu không phải ở bệnh viện, ta đều phải tưởng đang xem tivi Những người này lời trong lời ngoài hoặc là chính là một nhà ba người, hoặc là chính là tiểu phu thê, Nô Yên cùng Thẩm Thanh Việt hai người nói chuyện, cũng không chú ý nhiều như vậy. Nhưng là mặt sau Ngô Kiến Quốc còn có trương tú liên lại là nghe lọt được, hai người sắc mặt cũng từ lúc bắt đầu kích động dần dần chuyển vì bình tĩnh. Nô Kiến Quốc ngởng đầu xem chính mình tức phụ nhi hai người liếm nhau, rốt cuộc nhiều năm như vậy lao phu thề, liền không sai biệt lắm biết đối phương tâm tư. Tới rồi phong cửa, đã có hộ sĩ trở, thể tế nhân là một vị tuổi đại khái ở 50 tuổi tả hữu bác sĩ, ăn mặc áo bờ lọc trắng, nhìn gương mặt hiền tử, nói chuyện cũng hòa khí. Cái này làm cho Nô Yên bọn họ khẩn trương cảm xúc đều thư hoán xuống dưới. Hắn ngồi ở trên ghế, hỏi Nô Kiến Quốc cùng Trương Tú Liên chân bộ tình huống, tinh tế hỏi Nô Kiến Quốc chân bộ cảm thụ Sau đó lại làm cho bọn họ đem ở mặt khác bệnh viện trần trị đơn đưa cho hắn xem Nô Yên không quá hiểu biết ngày đó Kia sẽ ngô kiến quốc ngã xuống Nguyên thân còn ở trường học đọc sách đâu Sau lại chạy bệnh viện cũng chủ yếu là ngô kiến quốc cùng trường tu liên đi Cho nên này đó tình huống cũng đều là bọn họ tương đối rõ ràng Nô Yên đành phải đứng ở bên cạnh nhìn Trước mắt liền nhìn đến thẩm thanh Việt ở bên cạnh ôm ngủ rồi tiểu mập mạp hướng nàng ngóc ngóc tay Ý bảo đi theo hắn một khối đi ra ngoài Nô Yên thấy Trương Tú Liên cùng Nô Kiến Quốc đều nghiêm túc nghe bác sĩ nói chuyện, vì thế chuyển cái thân cùng Thẩm Thanh Việt một khối đi ra ngoài. nay Trương trong thẻ là 5 vạn phía trước nói cho người thù lao. Thẩm Thanh Việt một tay ôm Thẩm Thanh Huy, tiểu mập mạp ngủ đến đầu méo mó. Thẩm Thanh Việt đem một trương tạp đưa cho Nô Yên, mật mã là 6 cái linh, ngươi quay đầu lại nhìn xem bên trong số đúng hay không. Nô Yên nhìn này Trương tạm dôi tay cầm lại đây, ta tin từ ngươi, vốn dĩ chính là nhiều ra tới tiền. Ngươi muốn nói ta một chút đều không nghi muốn, đó là không có khả năng. Ta trên tay không bao nhiêu tiền, ta ba chân cũng không biết muốn trị bao nhiêu tiền. Cho nên thẩm ca ngươi nếu nói là bởi vì ta để kiến nghị, mới làm ngươi bắt lấy miếng đất kia, ta đây liền ra mặt giày nhận lấy tới, ngươi không cần cảm thấy ta dính ngươi tiện nghi là được, tuy rằng ta xác thật là ở dính ngươi tiện nghi. Nàng cười cười, thản nhiên đem chính mình tâm tư giảng thuật ra tới. Cứ việc cái này tiền cầm phòng tay, nhưng nàng vẫn là đến lấy, không có biện pháp. Hiện thực bức bách, chỉ có thể nói về sau từ những mặt khác tới còn. thẩm thanh Việt nghe nàng nói như vậy, không có lộ ra bất luận cái gì khác thường biểu tình, trong mắt ngược lại mang theo tán thưởng, hắn thấp giọng nói, này không có gì ngượng ngủng, là ngươi hẳn là lấy. Từ ngươi bên này tưởng là cái dạng này, nhưng ngươi đi ra ngoài hỏi một chút người khác, ai sẽ cảm thấy ta thuận miệng nói một câu, là có thể giá trị nhiều như vậy tiền. Nếu như bị những người khác biết, chỉ định đến bắt ngươi đường nóc tử xem. Nô Yên nhóc môi cười. Mắt mang chế nhạo nhìn Thẩm Thanh Việt. Thẩm Thanh Việt đem tiểu mập mạp điều chỉnh một chút tư thế ngủ, ôm hài tử tựa như một vị tuổi trẻ ba ba dường như. Đó là bởi vì bọn họ cũng không biết, nếu không phải ngươi thuận miệng vừa nói, cái này hạng mục nhưng không nhất định là của ta. Đến lúc đó ta tổn thất há ngăn là này năm vạn, đó là ngàn vạn thượng trăm triệu đều tổn thất. Hùng chi, ngươi khả năng không biết, đây là ta khai phá công ty, ở Hải thành cái thứ nhất hạng mục, cho nên đối chúng ta toàn bộ công ty mà nói, phi thường quan trọng. Nếu là bắt được chúng ta công ty đi, ngươi tin hay không chúng ta công ty tất cả mọi người sẽ cảm thấy, đây là ngươi hẳn là lấy. Hắn ánh mắt nghiêm túc, xem đến mô yên đều suy nghĩ chính mình giống như thật sự làm kiện đối hắn trợ giúp rất lớn sự tình giống nhau. Giống loại này hàng mục, đối thủ cạnh tranh quá nhiều, cũng thực kịch liệt. Nếu không phải ngươi cái kia điểm tử, ta cũng sẽ không nghĩ đến cùng Hải Thành TV cuộc hợp tác làm tháp truyền hình. Đây chính là thực mấu chốt một cái điểm, là ngươi giúp ta tranh thủ tới rồi này một cái hạng mục mới đúng. Ta nhưng thật ra thật muốn cho ngươi một cái một phần trăm lợi nhuận ngạch, cố tình ngươi cái này ngốc cô nương chính là không cần. Này năm vạn ngươi nói ngươi lấy đến chỗ dạng, kỳ thật ở ta còn có điểm cấp không ra tay. Thẩm thanh Việt thở dài, một bộ ngươi như thế nào ngu như vậy biểu tình. Nô Yên mặt đỏ, túi đầu lầm bẩm, ta nơi nào tròn váng. Hơn nữa, ngươi khi đó cứu người chính là ta ca, lớn như vậy ân tình, ta vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Thẩm thanh Việt lại mở miệng. Nô Yên ngẩn đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái xinh xắn đáng yêu nói, khi đó đều nói chúng ta chính là hề nhau, ngươi đã cứu ta, ta cứu ngươi cả nhưng đừng ở nói cái gì ân tình không ân tình, nói thêm gì nữa, chúng ta cả đời đều nhưng đều đến bởi vì cái này triền ở một khối. Thẩm thanh Việt ánh mắt sáng lên, buột miệng tốt ra, ta nhưng thật ra tưởng. ân Nô Yên như mày! Không có việc gì không có việc gì, ta nói ta nhưng thật ra tưởng báo Ân ngươi không phải không cho sao. Thì như huynh yên để còn, hát tới cái lấy thân báo đáp linh tinh, nhưng tiểu nha đầu căn bản liền không phương diện này ý tứ, ngẫm lại đều sâu người. Đang nói chuyện cái gì? Trương Tú Liên từ bên trong ra tới, liền nhìn đến chính mình nữ nhi cùng tiểu thẩm trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, nàng trong lòng trầm xuống. Nô Yên đem thẻ ngân hàng bỏ vào trong túi, không có việc gì, tùy tiện tâm sự. Đúng rồi, bên trong bác sĩ nói như thế nào? Có thể hay không chị? Trương Tú Liên chỉ nhìn đến nữ nhi thu cái đồ vật đến trong túi, cũng không thấy rõ là cái gì, người đi vào nghe một chút đi. Có chút ta cũng nghe không hiểu. Nô Yên gật đầu, đối thẩm Thanh Việt nói, ta đây đi vào trước. Hảo, vào đi thôi. Thẩm Thanh Việt đối Ngô Yên hơi hơi gật đầu, nhìn theo nàng vào cửa. Nhìn môn đóng lại, trương tú liên do dự hạ, vẫn là đối thẩm Thanh Việt nói, Tiểu thẩm, ngươi không cần ở chỗ này chờ, chúng ta bên này xem xong rồi liền chính mình trở về. Bác sĩ nói như thế nào chúng ta liền làm sao bây giờ. Ngươi mang theo hải tử cũng không có phương tiện, bệnh viện đối hải tử không tốt. Còn có kia chiếc xe lăn. Ngươi nói cho ta bao nhiêu tiền, quay đầu lại ta liền cho ngươi, tổng không thể làm ngươi ra tiền. Vốn dĩ muốn nói chính mình không có gì sự thẩm thanh Việt mí môi, nhìn Trương Tú Liên chôn tránh ánh mắt, ánh mắt hơi ám, hắn nhàn nhạt lên tiếng, theo Trương Tú Liên nói nói, hảo, ta đây liền về trước công ty, ngài nói đúng, bệnh viện đối hải tử không tốt, ta mang theo hắn liền đi trước. Đợi lát nữa ngô yên ra tới, ta sẽ nói cho nàng ngươi đi trước. Trương Tú Liên vội vàng đánh gãy thẩm thanh Việt lời nói. Thẩm thanh Việt hơi hơi gật đầu, không lương đem thẩm thanh huy bế lên tới, kêu A-Z, chúng ta liền đi trước. Hắn ôm hài tử đi rồi không hai bước, liền nghe được Trương Tú Liên ở sau người gọi lại hắn, xoay người, chỉ thấy Trương Tú Liên trên mặt tựa hối hận tựa dối rắm Chờ chúng ta giàn xếp hảo, ta làm tiểu yên kêu ngươi về đến nhà tới ăn cơm à, lao ngươi lo lắng, A-Z không khác nhưng cảm tạ, chỉ có thể nói làm một bữa cơm, hảo hảo chiêu đái chiêu đái ngươi. Trương Tú Liên khẽ cắn môi, vẫn là không được tự nhiên nói nhân ra bận trước bận sau giúp không ít vội, như vậy trói lọi đuổi người đi, xác thật là chính mình quá không phúc hậu, trung quy vẫn là thực bản khoan. Thẩm Thanh Việt trong tay ôm hài tử, vóc dáng cao cao đại đại, nghe nàng nói chuyện thời điểm cũng chính là cung kính đứng, tiểu tóc ngoan ngoan ngoan ngoãn, trong ánh mắt lóe tinh quang bộ dáng, chờ Trương Tú Liên nói xong lúc sau, thái độ có lê nói, "Không có việc gì, cũng nói qua phía trước tiểu Yên giúp quá ta vội, ta này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngài không cần quá để ở trong lòng." Hắn nói xong, gật đầu, ta đây liền đi trước. Trương Tú Liên nhìn hắn đi xa, thật mạnh thở dài, hải tử thật là cái hảo hải tử A Nếu không phải bọn họ, ai, tính, lười đến suy nghĩ, xem hải tử chính mình tạo hóa đi. Nàng một lần nữa kéo ra môn, đi vào. Bọn họ ai cũng không có phát hiện, có một cái đỉnh đầu bao băng gạc người tránh ở chỗ ngoặc chỗ, nghe được hết thảy, thấy được hết thảy. chương 33 Nô Yên thấy Trương Tú Liên vào được, hướng bên ngoài nhìn phân qua, thấp giọng hỏi nói, thẩm ca đâu? Trương Tú Liên không dám nhìn nữa nhi đôi mắt, hắn đi trước, bệnh viện đối hài tử không tốt, không thể ở bệnh viện ngốc lâu rồi. Nga Nga, Nô Yên tỏ vẻ lý giải, liền không hề chú ý cái này, mà là nghiêm túc nghe tể tế nhân nói chuyện. Tể tế nhân bác sĩ không hổ là danh y gì, an bài ngô kiến quốc một lần nữa chụp phiến tử, hắn tỉ mỉ nhìn lúc sau, lại ở ngô kiến quốc trên đùi đều gõ một lần, mận cảm phát hiện ngô kiến quốc vẫn là có thể rất nhỏ cảm nhận được một chút đau đớn, liền trực tiếp yêu cầu ngô kiến quốc nằm viện Phương tiện kế tiếp trị liệu. Có thể trị liệu, Ngô Kiến Quốc cùng Trương Tú Liên đều phải kích động khóc, phía trước ở Tô Thành, lớn nhỏ bệnh viện đều chạy biến, sở hữu bác sĩ đều nói đã vô dụng, về sau chỉ có thể nằm liệt cả đời. Nhưng Ngô Kiến Quốc mới 40 suốt đầu, nằm liệt cả đời đến nhiều ít năm. Cùng với làm người trong nhà đều chiếu cô hắn, còn không bằng đã chết tính. Hắn thật sự tìm chết rất nhiều lần. Sau lại Ngô Yên nói ra làm công, nói cho Ngô Kiến Quốc nàng ở Hải Thành tìm bác sĩ. Kiếm lợi liền dẫn hắn tới xem. Chương Tú Liên cũng nói hắn nếu là đã chết, bọn họ cô nhi quả phụ ai đều có thể khi dễ, hơn nữa lại đã xảy ra lưu đại đầu tưởng cường cưỡi sự, lúc này mới dần dần đánh mất một ít nô kiến quốc tử trí. Bởi vì phía trước thất vọng quá nhiều, nô kiến quốc đối lần này tới Hải Thành cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, nhưng nếu tới, thử một lần liền thử một lần. Ai biết, lúc này mới cái thứ nhất bác sĩ, nhìn một buổi sáng, liền nói có thể trị. Nô kiến quốc đều có chút choáng váng. Hắn kích động bắt lấy Trương tú liên tay, luôn mãi xác nhận, tú liên, tú liên, tế bác sĩ nói có thể trị. Thật sự có thể trị. Trương tú liên tay cũng ở phát run, nàng mở to kích động đôi mắt, gắt gao nắm ngô kiến quốc tay, đúng vậy, có thể trị. Tế tế nhân thấy nhiều như vậy người bệnh, nhưng nhìn trường hợp như vậy, vẫn là nhịn không được cảm khái, nếu là nửa năm trước đưa lại đây, người này sẽ đều có thể đi rồi. Đưa lại đây thời gian hơi chút chấm điểm, chậm chế trị liệu. Hiện tại đến ăn chút đau khổ cũng đến hao chút tâm tư. Năm trước đều là ở Tô thành trị, bên kia bác sĩ trị cũng trị, không trị hảo, nhưng thật ra tiền đều hoa sạch sẽ. Liên Tính nghĩ đến Hải thành, cũng không biện pháp. "Hảo hảo hảo, cảm ơn tệ bác sĩ, cảm ơn tệ bác sĩ." Nô Kiến Quốc liên tục nói lời cảm tạ. Trương Tú Liên cũng hồng hốc mắt, lại khóc lại cười nói lời cảm tạ. Nô Yên đem nằm viện phí dụng giao xong, trở về liền nhìn đến này phó cảnh tượng, nàng đôi mắt cũng nhịn không được phím hồng, tiến lên ôm lấy Trương Tú Liên, ba mẹ Ta giao hảo nằm viện phí, chúng ta cùng hộ sĩ một khối đem ba đưa đến trong phòng bệnh đi thôi. Tế Tế Nhân cũng nói, đúng vậy, đi trước phòng bệnh nằm nghỉ ngơi, không có việc gì nhiều cho hắn ấn ấn chân, cơ bắp đã héo rút, không thể lại héo rút đi xuống, bằng không nên chậm trễ trị liệu, làm hộ sĩ giao các ngươi như thế nào ấn. Nay tụ họp Tế Nhân nói cái gì là cái gì, Trương Thú Liên cùng Nô Yên chạy nhanh gật đầu, hảo, họp ấn. Sự tình so Nô Yên tưởng tượng muốn thuận lợi đến nhiều, không cần chạy rất nhiều ra bệnh viện. Xem rất nhiều bác sĩ, để nhất ra liền giải quyết, này so ngô yên tưởng muốn mau quá nhiều. Đương nhiên như vậy là tốt nhất, tới bên này chủ yếu chính là tìm bác sĩ trị chân, bác sĩ nói có thể trị, kia dư lại chính là thanh thản ổn định trị là được. Nam ở trên giường bệnh ngô kiến quốc vẫn là thực kích động, thường thường muốn hỏi một chút có phải hay không thật sự có thể trị, trong phòng bệnh còn có vài vị người bệnh, từ bọn họ tiến vào liền tò mò đánh giá. Trong đó một cái ngồi ở trên giường bệnh, Chân cái nửa người dưới nam nhân nhìn thấy hắn cái dạng này liền hỏi, đại ca, ngươi cũng là chân, có tật xấu. Nô kiến quốc nhìn hắn một cái, đứng vậy, hai cái đùi đều không thể nhúc ních, bất quá tề bác sĩ nói có thể trị. Nam nhân kia cười, tề tế nhân. Tề bác sĩ nói có thể trị, đó chính là thật có thể trị, ngươi nhìn xem ta cái này chân, đều bị cương một nửa. Nhưng tốt xấu mệnh nhặt về không phải. Hắn đem chính mình chăn xúc lên. Nô yên hướng kia xem một cái. Mới phát hiện hắn đùi phải phía dưới cẳng chân toàn không có, nàng chạy nhanh thu hồi tầm mắt, không dám lại nhìn. người đây là có chuyện gì? Như thế nào biến thành như vậy? Nô Kiến Quốc cũng bị hoảng sợ. Ai, bị xe tải áp đi qua, phía dưới xương cốt đều nát, nhà của chúng ta kia đầu bệnh viện cũng không chịu thu. Cuối cùng đưa đến bên này, tế bác sĩ nói nửa đoạn dưới vô dụng, cũng chỉ có thể cưa rớt. Tuy rằng là thiếu nửa thanh, nhưng còn có một chân có thể sử dụng, mệnh cũng còn ở, là được. Này nam nhân nhưng thật ra tiêu sái, tuy rằng sắc mặt tái nhận, ít nhất là cười nói. Người xem ta như vậy, tế bác sĩ đều có thể trị được. Tuy rằng ta không biết ngươi làm sao vậy, nhưng chân tốt xấu đều là tốt, tế bác sĩ nói có thể trị, vậy nhất định có thể trị hảo. Này nam nhân nói một phen lời nói, làm ngô kiến quốc mấy người đều tin tưởng tăng nhiều, đúng vậy, bác sĩ nói có thể trị, chân ít nhất đều là tốt, kia khẳng định có thể trị hảo. Bọn họ buổi sáng lại đây không có làm một lần là có thể xem trọng chuẩn bị cái gì cũng không mang, hiện tại vội vội vàng vàng đem Nô Kiến Quốc đưa đến trên giường bệnh, Nô Yên cùng Trương Tú Liên liền nói phải đi về mang điểm đồ dùng tới, khác không nói khăn lông buồn a, tắm rửa quần áo là đến chuẩn bị. Nô Kiến Quốc cùng trong phòng bệnh bạn chung phòng bệnh trò Truyền Thiên, vậy vây tay liền nói làm các nàng trở về lấy đồ dùng, còn làm Nô Yên không cần lại đến, làm nàng mẹ lại đây là được. Chờ Nô Yên cùng Trương Tú Liên vừa ra đi, liền có cái cùng Nô Kiến Quốc tuổi không sai biệt lắm nữ nhân gấp không chờ nổi nói, lão nô đó là người nữ nhi. Lớn lên thật là để mắt. Đúng vậy đúng vậy, vừa vào cửa thời điểm ta còn đương đi nhầm đâu, kết quả mặt sau ngươi cùng ngươi tức phụ nhi liền vào được. Nô Kiến Quốc biết chính mình nữ nhi xinh đẹp, nhưng hắn không phải quá tưởng cùng những người này nói cái này, tách ra để tài nói, cũng không có gì. Đúng rồi, các ngươi ở bệnh viện ngốc đã bao lâu? Xem bệnh nhìn một buổi sáng, Trương Tú Liên cùng Ngô Yên về nhà sau, đem cơm chưa làm, Trương Tú Liên liền trực tiếp mang theo cơm đi bệnh viện, mà Ngô Yên tắt sách theo bao đi bài quán Lý Đại Tỷ thấy Ngô Yên liền đã trở lại, liền hỏi nói, liền xem xong rồi. Người ba mẹ đều đã trở lại. Nô Yên trên mặt mang theo ý cười, xem xong rồi, trực tiếp đi tìm tề bác sĩ, bác sĩ nói có thể trị, liền làm nằm viện, ta mẹ cho ta bà đưa cơm đi. Lý Đại Tỷ cũng vì bọn họ cao hứng, kia nhưng thật tốt quá, bác sĩ nói được ở bao lâu viện, phòng trưng đến nếu không không bao lâu gian. Ngô Yên lắt đầu, ta cũng không biết, trước giao một tuần nằm viện phí dụng, dư lại còn phải xem bác sĩ nói như thế nào. Ai, thời buổi này cũng không dám sinh bệnh, qua một tuần này nằm viện phí dụng đều không ít, còn hảo ngươi trước hai tháng tránh điểm tiền. Lý đại tỷ thở dài, nàng bay quán cũng tránh tiền, nhưng trong nhà hai hải tử đều ở đọc sách, nàng cùng nàng nam nhân cũng không dám sinh bệnh. Giống ngô yên như vậy gia đình tình huống, cha mẹ đều trông cậy vào không thượng, thật sự đến giữa nàng chính mình liều mạng kiếm tiền mới được. Nàng không biết ngô yên bán một ít đa dạng liền kiếm lợi một vạn khối, ngô yên không phải cái lắm miệng người, nơi này đầu bày quán ai cũng sẽ không đem chính mình bày quán tránh bao nhiêu tiền nơi nơi nói, chính là sợ có người đỏ mắt. Tới rồi buổi tối, Lý đại tỷ cơm nước song sau, liền đến dưới lầu cho nàng nhi tử gọi điện thoại, trong nhà tạm thời không bỏ được trang, chủ yếu là đem điện thoại trang trong nhà nói, sơ trang phi đều đến 4000 khối, quá quý. Đánh tới nàng nhi tử ký túc xá hạ phòng thường trực, đợi một hồi lâu, kia đầu vang lên Triệu Kỳ thanh âm. Mấy ngày nay Triệu Kỳ mỗi ngày đều đi sớm về trễ, hắn hồi trường học sau liền tìm hai cái kiếm trước đều là cho người học bổ túc. Có đôi khi buổi tối đều đến 90 điểm trở về, mệt là mệt, nhưng hắn mỗi lần ngẫm lại Ngô Yên tế gầy tay sách theo túi tử bộ dáng, liền sẽ cắn răng kiên trì. Hắn ngoại tưởng Lô Yên, tuy rằng hắn cùng Ngô Yên chưa nói quá nói mấy câu, nhưng mỗi lần trong ngộng đều sẽ xuất hiện thân ảnh của nàng, hắn mơ thấy Ngô Yên là hắn bạn gái, cũng mơ thấy chính mình cùng Ngô Yên kết hôn sinh con, mỗi lần tỉnh ngộng, hắn đều phải hoan thật lâu, hắn biết rõ, chính mình thích cái này nữ hài tử tưởng cấp cái này nữ hài tử dựa vào. Trước vài lần trong nhà tới điện thoại, hắn cũng không dám hỏi hắn mẹ ngô yên tình huống, hôm nay thật sự là không nhịn xuống, lại cùng mẹ nó nói chính mình tình hình gần đây lúc sau, cắn chặn rằng, thường phục làm dường như không có việc gì bộ dáng hỏi, mẹ, ngươi cách vách quầy hàng cái kia ngô yên, còn ở bảy con sao? Lý đại tỷ trong lòng một cái lộn bộ, còn ở A, làm sao vậy? Nga, không có gì, ta gần nhất tránh tiền, tồn một ít còn tưởng nghỉ hẹ thời điểm cũng qua đi bãi cái quán, bán điểm đồ vật đâu. Đúng rồi, phía trước ngươi không phải nói nàng ba chân bị thương sao. Tới hải thành trị chân không. Triệu kỳ khẩn trương cầm điện thoại tuyến. Phần 26 Lý đại tỷ trong lòng nghi hoặc càng ngày càng thâm. Tới, vừa tới không mấy ngày, đi xem bác sĩ nói có thể trị, đã ở bệnh viện ở. Triệu kỳ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ngự khi đều hoạt bát không ít. Vậy là tốt rồi, nàng một người bày quán cũng rất đáng thương. Ngươi nếu là không đổi, Có thể giúp một chút liền rút một chút, bà con xa không bằng láng giềng gần, nhân ra một ngụm một cái đại tỷ kêu ngươi, ta xem ngươi cũng rất thích nhân ra. Muốn ngươi nói, được rồi được rồi, điện thoại phí quá quý, ngươi cũng đừng băng nhân học bù bổ quá muộn, không an toàn. Lý đại tỷ nói xong, liền bang một chút đem điện thoại treo. Lý đại tỷ lên lầu thời điểm khí liền không lớn thuận, vào phòng phanh một chút đóng cửa lại, nàng nam nhân ngồi ở ghế trên hoàng sợ, nhẹ điểm nhẹ điểm, này không phải tiêu tiền mua ừ, nhẹ không được Lý đại tỉ hiện tại trong lòng tôn khí, nhưng lại không dám xác định có phải hay không, nhưng ngấm lại ngô yên gương mặt kia, nhi tử nếu là coi trọng, kia khả năng tính thật sự là quá lớn. Làm sao vậy? Lớn như vậy hỏa khí. Lý đại tỷ nam nhân thấy nàng hình dáng này, hỏi. Lý đại tỷ nghĩ nghĩ, đem chính mình suy đoán cùng nàng nam nhân nói, nàng nam nhân nghe xong, nhưng thật ra không cho là đúng, ngươi cũng nói chỉ là đoán, ai biết có phải hay không đâu. Nói nữa, ngươi không phải rất thích kia tiểu cô nương sao phía trước còn mỗi ngày lo lắng người ăn không được cơm, lời trong lời ngoài đều là khen nhân ra. Hắn cũng gặp qua rất nhiều lần Ngô Yên, đối nàng ấn tượng man tốt, có lễ phép, lớn lên đẹp, nói chuyện làm việc đều khéo léo, mấu chốt là hiếu thuận hiểu chuyện. Giống nàng lớn như vậy tuổi hải tử, nơi nào sẽ gánh vác khởi người một nhà tiêu phí, còn kiếm tiền đem nàng ba tiếp nhận tới chỉ chân. Muốn hắn nói, con của hắn nếu là thật nhìn chúng tốt như vậy cô nương, còn có thể tiếp tiến ra muốn nói, hắn ước gì. Lý đại tỷ lại không như vậy tưởng thấy nam nhân nhà mình còn rất duy trì bộ dáng, càng là giận sôi máu, đó là ta xem nàng một cái tiểu cô nương, đáng thương, mới giúp đỡ. Không phải nói ta ghét bỏ nàng, người ngấm lại nàng ba chân, mới vừa thượng bệnh viện đi trị, phải tốn bao nhiêu tiền đều khó mà nói, trong nhà nghe nói vẫn là thiếu nợ, này nếu là chị một nửa không có tiền tổng muốn đi vay tiền đi. Hơn nữa nàng ba chân, ta phỏng trừng cũng không dễ dàng chứa khỏi, kê hoa tiền liền càng nhiều. Liên tính nàng ba chân trị hết, Về sau quăng còn tiền phải muốn hảo chút năm đầu Nàng ba mẹ đều là không đứng đắn công tác Còn có cái học tiểu học đệ đệ Về sau ngô yên kiếm tiền trừ bỏ trả nợ ở ngoài Phòng trừng còn phải dưỡng nàng đệ đệ Hảo, này đó ta đều vứt bỏ không nói Ta nhi tử sinh viên Nàng đâu, Cao Trung không đọc xong Ta không nói ta nhi tử tìm cái thật tốt Ít nhất đến muốn ổn định công tác Bằng cấp cũng không sai biệt lắm Về sau liêu đến tới Nhật tử quá đến cũng an ổn Nói đến nói đi Ngươi chính là ghét bỏ nhân ra trong nhà điều kiện bái. Lý đại tỷ nam nhân không kiên nhẫn nghe này đó. Này đó đều là ngươi đoán, ai biết có phải hay không. Vạn nhất nhi tử chính là tùy tiện hỏi hỏi đâu. Liền ngươi nghĩ đến nhiều. Lý đại tỷ còn muốn nói cái gì, nhưng mô yên mỗi ngày đại tỷ đại tỷ ngọt hề hề kêu nàng. Nàng vội thời điểm người tiểu cô nương tay chân lanh lẹ hỗ trợ, xác thật nhận người đau. Nàng cũng đau lòng trong nhà nàng là dáng vẻ kia, thở dài, hành hành hành, ta không nói. Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là cắm thượng một cây thứ, tiêm sắp sáp phím đau. Bận rộn ngô yên không có phát hiện lý đại tỷ có cái gì biến hóa, nàng trong tay đầu hiện tại có tiền, cẩn thận hỏi qua tế bác sĩ, chỉ chân phí dụng sẽ không vượt qua năm vạn khối. kia nói như vậy, nàng trong tay tiền còn có thể dư lại vạn đem khối. Có này vạn đem khối nên làm cái gì, tự nhiên là đem phía trước tính toán sách lên tới, tỷ như nói, khai một nhà nho nhỏ trang sức xưởng Nàng biết tương lai Hải Thành sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, không cầu chính mình có thể từ giữa vớt đến nhiều ít, nhưng trong tay đầu có tiền, Nhật Tử Luân là muốn hảo quá. Hơn nữa, nàng tưởng ở cái này thành thị có chính mình phòng ở, nàng còn tưởng mua mấy gian mặt tiền cửa hiệu. Hiện tại phòng ở tiện nghi, mặt tiền cửa hiệu cũng tiện nghi, nàng không nghĩ bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Dư lại vạn đem khối nhìn như rất nhiều, nhưng Ngô Yên biết quá không được mấy năm, chút tiền ấy liền không tính cái gì. Hiện tại bày quán là có thể kiếm tiền. Nhưng quá đoạn thời gian, Hải Thành đại chỉnh đốn và cải cách, quay hàng toàn bộ chỉnh hợp, muốn giao quầy hàng ví dụ. Lại đến về sau toàn diện cấm bày quán, nơi này lại đem đại thị trường làm lên, sở hữu lưu động quầy hàng đều dọn tiến mặt tiền cửa hiệu, lượng người nhất định sẽ đặc biệt đại, đến lúc đó tới nhưng đều là bán sỉ, nếu nàng có thể mua cái mặt tiền cửa hiệu, nàng liền có thể chuyên môn dùng cái này mặt tiền cửa hiệu nối tiếp bán sỉ người. Hiện tại Ngô Yên liền tưởng chính mình mau chóng khai một nhà làm trang sức nhà máy. Nàng để lại không ít liên hệ phương thức, đều là tưởng bán sỉ nàng trang sức. Nếu thật làm đi lên, còn có thể liên hệ một chút. Nội yên là cái hành động phái, không hai ngày liền bắt đầu nơi nơi tìm cái loại này khá lớn nhà trệt, tốt nhất là chỉ có một tầng. Nàng ban ngày cùng Trương Tú liên thay phiên bài quán, chỉ có thể chịu không đi tìm, mấu chốt là còn không hào tìm. Nàng tiền không nhiều lắm, cũng vô pháp làm cái loại này đại nhà máy, tiểu nhà xưởng lại quá ít, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Bởi vì ngô kiến quốc chân có thể trị hảo, liền tính hiện tại còn không có chữa khỏi đâu, bọn họ này toàn ra đều ngoại có buôn đầu. Ngẫu nhiên ngô yên đi xem ngô kiến quốc, phát hiện hắn sắc mặt là càng ngày càng tốt, cũng không suy sút thực tích cực phối hợp bác sĩ trị liệu. Ngô yên cho Trương Tú Liên một vạn thối, nói cho nàng bệnh viện muốn giao tiền liền chạy nhanh giao thượng, không đủ liền cùng nàng nói. Trương Tú Liên cho rằng ngô yên còn sẽ tiếp theo bán hoa dạng, đảo cũng không có quá quan tâm nàng tiền lai lịch. Nô Yên không có nói cho bọn họ nàng tưởng khai cái nhà máy sự, bởi vì nàng rõ ràng Lô Kiến Quốc cùng Trương Tú Liên đều tương đối truyền thống, hẳn là không lớn sẽ tiếp thu nàng lấy tiền đi ra ngoài khai nhà máy. Ở bọn họ xem ra, có cái này tiền còn không bằng tồn. Cho nên Ngô Yên căn bản liền không đi tự tìm phiên phức, đem nhà máy khai đi lên, kiếm tiền lại nói cho bọn họ cũng không mượn Nô Kiến Quốc một người ở bệnh viện, Trương Tú Liên sớm muộn gì đều sẽ đưa cơm qua đi, thuận tiện chiếu cấu Nô Kiến Quốc rửa mặt lại cho hắn ấn 1-2 cái giờ chân, khi trở về đem hắn tắm rửa quần áo mang về tới rửa sạch. Nàng không có vẫn luôn lưu tại bệnh viện chiếu cố, hai vợ chồng thương lượng chính là trừ bỏ tam cơm thời gian ở ngoài, Trương Tú Liên tận lực lưu tại trong nhà, cấp Nô Yến giúp đỡ. Nhưng thật ra Nô Yên, sợ Trương Tú Liên quá mệt mỏi, mỗi ngày qua lại chạy chịu không nổi. Bất quá Trương Tú Liên nói nàng phía trước xuống đất làm việc, so hiện tại mệt nhiều, hiện tại chỉ là đưa đưa cơm, làm làm cơm, nếu không liền nhìn xem quay hàng Đối nàng tới nói nhẹ nhàng vô cùng. Nô Yên lúc này mới không có quá kiên trì. Không thể không nói chính là, Trương Tú Liên tới lúc sau, Nô Yên sắc thật nhẹ nhàng không ít, mỗi ngày đều có nóng hầm hợp đồ ăn, còn có thể làm Trương Tú Liên hỗ trợ nhìn xem sạc, sau đó nàng đi ra ngoài tìm nhà xưởng nay người một nhà đem nhật tử quá đến có từ có vị thời điểm, chú như chân nhật tử lại càng thêm không dễ chịu lắm. Tuy rằng nàng ở Kim Tân trước mặt khoác lác nói hắn nhất định có thể bắt lấy cái kêu bán xỉ thị trường hạng mục Kim Tấn không có lại nói đem nàng đuổi ra đi, nhưng Kim Tấn không cho nàng tiền. Nàng không có công tác, tuy rằng ở tại rộng mở đại biệt thự, nhưng nàng không có tiền, phía trước Kim Tấn cho nàng tiền đều bị nàng tiêu xài rớt. Mà nàng trên đầu bị đâm suốt huyết tới, hôn mê cả ngày, mới nhịn không nổi đi bệnh viện nhìn xem. Kết quả nàng liền đụng phải ngô yên đoàn người. Nàng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, bởi vì không ngừng có ngô yên còn có cha mẹ nàng, bên cạnh cùng đi cư nhiên là thẩm thanh việt và nhìn thấy Thẩm Thanh Việt cùng Lô Yên thân mật nói chuyện với nhau bộ dáng, Chu Như chân biết, phía trước Thẩm Thanh Việt rất có thể lừa chính mình. Hắn rõ ràng là nhận thức Lô Yên, lại đối chính mình nói không quen biết. Chu Như chân tức giận đến giảo phá môi, choáng váng đầu ngược lại hảo một ít, nàng lặng lẽ theo ở phía sau, thuận tiện cũng muốn nghe một chút tin tức. Đời trước lúc này, Ngô Yên đã cùng nàng không có gì tiếp xúc, cho nên nàng cũng không biết có phải hay không thời gian này Ngô Yên ba ba tới Hải Thành trị chân. Nàng chỉ nhớ rõ này từng năm đế về nhà thời điểm, ngô yên ba mẹ còn có nàng đệ đệ đều ở Hải Thành không có trở về, nàng chỉ là nghe người ta nói ngô yên ba ba chân đã chỉ hết. Bọn họ còn nói ngô yên người một nhà đều ở Hải Thành làm buôn bán, kiếm lời đồng tiền lớn. Mà khi đó nàng ở đại thế giới đóng lúc sau, bỏ chạy tới rồi thâm thị, nàng cái gì cũng không có, đành phải ở thâm thị tìm điều hoa phố công tác, đến nỗi làm cái gì, đi theo đại thế giới làm sống là giống nhau. An tiết trở về thời điểm, Trên người nàng không có tích cóp hạ tiền, ở nhà mỗi ngày bị nàng ba mẹ mắng, còn đem nàng cùng Ngô Yên đối lập, nói Ngô Yên liền tính không đọc sách, cũng là cái năng lực. Bọn họ không quan tâm nàng ở bên ngoài làm cái gì, bọn họ biết nàng không có tránh đến tiền. Cho nên nàng thực chán ghét Ngô Yên, nhưng lại không tự chủ được đi tra nàng tin tức, biết nàng quá rất khá thời điểm, lại đối lập rõ ràng từ nhỏ một khối lớn lên chính mình, liền càng thêm làm nhân đố kỵ, cũng càng thêm hận khởi Ngô Yên. Dựa vào cái gì? Rượi vào cái gì ngô yên cha mẹ sẽ không bởi vì nàng là nữ hài liền chán ghét nàng. dựa vào cái gì lão sư đồng học liền càng thích nàng. dựa vào cái gì nàng liền lớn lên như vậy xinh đẹp. dựa vào cái gì nàng liền vận khí đều như vậy hảo. dựa vào cái gì nàng ba chân đều có thể chữa khỏi. dựa vào cái gì rượi vào cái gì. Cái này hận ý để ở nàng trong lòng vài thập niên, mai cho đến trọng sinh. Nhưng hiện tại nàng phát hiện, cho dù là nắm giữ tiên tri nàng cũng không có cách nào đi thay đổi cái gì. Nô Yên vẫn là cùng Thẩm Thanh Việt quan biết. Nàng không có thể cứu đến nam nhân kia, liền tính nỗ lực leo lên kiếm tấn, đối phương cũng không có coi trong nàng, thậm chí tùy thời chuẩn bị vứt bỏ nàng. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể không hận. Nô Yên cùng Thẩm Thanh Việt nói chuyện với nhau, nội dung nàng đều nghe được, nguyên lai like Ngô Yên vẫn là cứu người kia, mà người kia cư nhiên là Thẩm Thanh Việt ca ca, khó trách sau lại Thẩm Thanh Việt sẽ cưới Ngô Yên, hai người cư nhiên sớm như vậy liền nhận thức. Đang ngẫm lại ngày đó chính mình đi hỏi Ngô Yên Nàng lúc ấy vô tội bộ dáng, chỉ sợ trong lòng không biết ở như thế nào cười nhạo chính mình đi. Để cho nàng không thể tưởng được chính là, thẩm thanh Việt vì cái gì sẽ bắt lấy miếng đất kia, cư nhiên là ngô yên cho hắn gia chủ ý nếu là Kim Tấn bắt lấy tới, nàng hiện tại cũng sẽ không như vậy thê thảm. Tiện nhân này, nếu nàng nơi trốn cùng chính mình đối nghịch, kia nàng cũng sẽ không làm ngô yên sống được như vậy như ý, tuyệt đối sẽ không. Đúng rồi, ngô yên cứu thẩm thanh Việt ca ca, đi qua hắn ca ca tay vận ngã như vậy nhiều người. Những người này có thể hay không đối Ngô Yên cảm thấy hứng thú đâu. Bọn họ vô pháp đối thẩm thanh Việt ca ca xuống tay. Nhưng Ngô Yên đâu? Nghĩ đến đại thế giới những người đó, bọn họ như vậy đại sản nghiệp bị hủy, chủ yếu nhân viên đều bị bắt đi vào, nhưng đồng thời, cũng có như vậy nhiều người đã không có công tác. Húng chi, đều trảo đi vào sao? Không, vẫn là có cá lọt lưới. Chu như chân nhẹ nhàng cười, ánh mắt càng thêm ngon độc. Chương 34 Trương đại bưu cảm thấy chính mình vận khí thật đúng là đủ tốt, hắn cho rằng bị lấy đi danh sách có tên của hắn, đều nghĩ nên như thế nào thoát tội. Nhưng bị thẩm vấn qua đi, hắn cư nhiên lại bị phóng ra. Hắn không biết nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng xác thật những người đó chỉ là hơi chút thẩm vấn hạ hắn, liền đem hắn cấp thả. Hắn phân biệt rõ vài lần, đầu góc không đủ dùng, thật sự là tưởng không rõ ràng lắm, liền dứt khoát không nghĩ. Vận khí là tính tốt, nhưng chính là tiền không có, hắn lại là cái ái hoa lưu không được tiền. Phía trước kiếm tiền cũng là có thể hoa đều cấp hoa, trong tay đầu cái gì cũng không lưu lại. Hiện tại thất nghiệp, Hải Thành lại ở trình đốn và cải cách chỗ ăn chơi, hắn cũng chưa địa phương đi. Đành phải mang theo mấy cái huynh đệ làm một ít trộm cấp sự. Nếu là những người khác, khả năng dưới tình huống như vậy, liền lựa chọn chạy. Hiện tại là không bị chảo đi vào không sai, chưa chừng khi nào liền phản ứng người từng trải liền đi vào. Nhưng Trương Đại bưu là loại người như vậy, Ngươi muốn nói hắn không đầu bóc. Hắn lại rất có đầu bóc phía trên người bán vài thứ kia, hắn cũng lấy hoa bán. Ngươi muốn nói hắn có đầu góc, cố tình lúc này hắn chính là không chạy, còn cùng các huynh đệ khoác lác, nói chính mình cục cảnh sát đi vào một vòng, đánh rắm không có ra tới. Ngươi muốn nói hắn lá gan đại, kia cũng không lớn, hắn khoác lác thời điểm nhưng không cùng các huynh đệ nói hắn lúc ấy ở cục cảnh sát thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Mặt sau nghe nói liên quan chảo đi vào không ít người muốn quan cái năm 60 năm hoặc là quan cả đời, còn có cái kia đem tình nhân lộng chết càng là trực tiếp bị phán tử hình Sợ tới mức hắn đoạn thời gian đó cũng không dám ra khỏi phòng. Nhưng người muốn nói hắn lá gan không lớn, lại rất đại, hơi chút bình tĩnh một chút lúc sau, liền dám mang theo các vinh đệ đi trộm đồ vật, cũng không lo lắng bị trảo. Lại còn có nghĩ ngày đó dẫn người đi bắt cái kia lấy đi danh sách người khi, đụng tới thật xinh đẹp tiểu cô nương. Đáng tiếc hắn lại đi tìm đi thời điểm, người đã không ở kia. Nay còn làm hắn hối hận thật lâu, sớm biết rằng liền sớm một chút tới. Như vậy một người, ở ngôi nhỏ ngồi xổm cùng các huynh đệ một khối hút thuốc khi, Đột nhiên đã bị một người tuổi trẻ nữ hài ngăn cản. Chu Như chân biết Trương Đại bưu là bởi vì nàng đời trước cùng Trương Đại bưu tiếp xúc quá, khi đó mới vừa tiến Đại Thế Giới, nàng đã từng còn ý đồ đắc thượng Trương Đại bưu chỉ là còn không có đắc thượng, nàng liền bởi vì đắc tội người bị giáo hấn. Sau lại bởi vì Đại Thế Giới bị quan, nàng liền cùng một cái Đại Thế Giới làm tay đấm tên côn đồ chạy, nàng nghe nói Trương Đại bưu bị trào đi vào, sau lại không biết vì cái gì lại bị thả ra. Việc này còn bị trương đại bưu lấy ra tới cùng nàng đi theo cái kia tên côn đồ khoe ra. Nhưng khi đó trương đại bưu không có tiền, còn nhiều lần nói qua nếu là đại thế giới không đảo, hắn hiện tại khẳng định ăn uống không lo nói như vậy, còn đã từng nói qua, nếu là làm hắn bắt được cái kia lấy chứng cứ người, hắn khẳng định phải cho đối phương một cái giáo hấn. Cho nên chu như chân liền đem mục tiêu nhắm ngay hắn, như vậy một cái thất nghiệp không có tiền du thủ du thực, nếu là cho hắn biết ngô yên giúp quá nam nhân kia, chặt đứt hắn tài lộ. Xin yếu chính là, hai ngày này nàng còn nghe được, Trương Đại Bưu gặp qua Ngô Yên hơn nữa đối nàng quyến luyến không quên. Nhiều lần cùng hắn những cái đó huynh đệ nói qua, nếu có thể tái kiến Ngô Yên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Tin tức này quá làm Chu Như chân kích động, ngắm lại Ngô Yên cái kia bộ dáng, nàng ở ghen ghét đồng thời lại cảm thấy vui sướng. Nàng đem Ngô Yên tin tức tiết lộ cho Trương Đại Bưu nói, Trương Đại Bưu sẽ đối nàng làm cái gì đâu? Một cái bị vũ nhục nữ nhân, Thẩm Thanh Việt còn sẽ thích nàng sao? Người ai a ngươi Trương Đại Biêu nhìn trước mặt nơm nớp lo sợ nữ nhân, ngữ khí không phải quá tốt bộ dáng, hắn lúc trước sẽ tiến vào đại thế giới, chính là bởi vì hắn lớn lên thực hung, trên người tất cả đều là cơ bắp, người cũng lại hát lại trắng nhìn cực kỳ hung hãn. Chu Như chân rất sợ hắn, bởi vì đời trước nàng chính mắt gặp qua Trương Đại bưu là như thế nào đối phó những cái đó quyệt nợ khách nhân, đánh một đốn tính nhẹ, nếu là có hắn không vừa mắt, liền sẽ chậm dãi trả tấn Lúc này nhìn đến Trương Đại bưu Nàng liền sẽ nhớ tới khi đó ở đại thế giới quá chính là ngày mấy, nhưng vì làm ngô yên không hảo quá, nàng vẫn là chịu đựng sợ hãi tới. Ta nghe nói, nghe nói ngươi ở tìm một nữ nhân. Chu như chân ánh mắt chôn tránh hỏi. Trương đại bưu hồ nghi nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn mắt bên cạnh huynh đệ, thô thanh thô khi nói, đúng vậy, ngươi biết nàng ở đâu. Chu như chân gật đầu, đúng vậy, ta biết nàng ở đâu. Nàng biết ngô yên ở bài quán, suy nghĩ một chút hiện tại bài quán người nhiều nhất địa phương. Không khó đoán ra nàng ở đường Giang Bắc, vì thế nàng còn cố ý đi đường Giang Bắc nhìn hạ, phát hiện nàng thật là ở kêu bảy quán, mới dám tới tìm Trương Đại Bưu. "Bất quá, ngươi biết nàng ngày đó buổi tối lừa ngươi sao?" Ngày đó nàng kỳ thật đem các ngươi người muốn tìm ẩn nấp rồi, vốn dĩ nếu ngươi có thể bắt được người kia nói, hiện tại liền không đến mức không có công tác. Nguyên bản ngươi còn hẳn là đại thế giới cao cao tại thượng Duke, đâu giống hiện tại, cư nhiên dựa trộm đồ vật đoạt đồ vật sinh hoạt. Chu Như chần lắc lắc đầu, một bộ thực đáng tiếc bộ dáng. Trương Đại Bưu nheo nhíu mắt, liên tưởng đến ngày đó nữ nhân kia sắc thật đem nàng ngăn ở ngoài cửa, không có làm hắn đi vào, ngươi nói đều là thật sự. Kia đương nhiên đều là sự thật, ta cùng nữ nhân kia nhận thức, chính là nàng vẫn luôn khinh thường ta, ngươi đừng nhìn nàng lớn lên xinh đẹp, kỳ thật người đặc biệt hạ tiện. Đúng rồi, ngươi chỉ sợ không biết đi, nữ nhân kia bởi vì giúp nam nhân kia, bắt được một tuyệt bút tiền đâu. Chu Như chân quan sát đến Trương Đại Bưu sắc mặt, thấy hắn nghe được tiền thời điểm ánh mắt sáng lên. Bên cạnh đám kia huynh đệ cũng lộ ra tham lam thần sắc khi trong lòng vui mừng lan tràn. Chỉ sợ có mấy chục vạn, ta nhìn đến có người cho nàng một chương thẻ ngân hàng, nói là cảm tạ nàng hỗ trợ. Các ngươi khả năng không biết, nàng bang cái kia người nọ là thẩm thanh Việt ca ca, thẩm thanh Việt các ngươi biết. Trong tay hắn tài sản chỉ sợ có vài ngàn vạn thượng trăm triệu. Các ngươi ngắm lại, vì cảm tạ nữ nhân kia ngăn cả ngươi cấp tiền sẽ thiếu sao. Chú như chân chậm dại nói, chú ý tới này đám người hô hấp càng ngày càng nặng lúc sau. Thở dài một hơi, nếu không phải nàng ngăn đón ngươi, ngươi liền có thể bắt được người kia, như vậy đại thế giới sẽ không bị phòng ngươi không chuẩn còn có thể bởi vì có công lao, trở thành đại thế giới công thần, phía trên những người đó khẳng định sẽ không bạc đáy ngươi. Mà nàng ngăn cả ngươi, cứu người kia, còn bắt được một số tiền. Nàng chính là dẫm lên ngươi công lao đi lên, mấy chục vạn tiền tài, vốn nên là ngươi mới đúng, bưu ngươi nói ta nói có đúng hay không. Ai, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại. Nhưng không có trước kia ở đại thế giới phong cảnh. Trương Đại bưu cánh mũi kích động, ngực kịch liệt phật phồng, hắn bóp nắm tay tựa hồ là nhớ tới chính mình ở đại thế giới là như thế nào phong cảnh bộ dáng. Chu như chân như là vì Trương Đại bưu cảm thấy bi ai giống nhau, đều nói xinh đẹp nữ nhân nhất không thể tin. bưu ca ngươi còn không phải là bị cái này xinh đẹp nữ nhân lừa gặt sao. Nàng dựa vào cái gì lấy những cái đó tiền, những cái đó tiền bốn dĩ hẳn là ngươi mới đúng, đây là nàng thiếu ngươi. Đúng rồi. Ta nghe nói Biuca ngươi còn rất thích nàng, ai, nếu là ngài vẫn là đại thế giới Biuca, như vậy nữ nhân không phải dễ như trở bàn tay, kết quả hiện tại liền người đều tìm không thấy. Ngài ngâm lại, nàng có phải hay không cố ý chạy? Liền sợ ngươi đuổi theo. Sách, dấm lên ngươi công lao đi lên, cầm như vậy đại một số tiền, cư nhiên còn trốn tránh ngại, thật nhẫn tâm. Đúng vậy, Biuca, kia số tiền hẳn là ngươi mới đúng, kia chính là mấy chục vạn, muốn đều là của ngươi. Ngươi lại đi khai một cái đại thế giới đều đủ rồi. Biu ca, mấy chục vạn A, nhiều như vậy tiền, chúng ta liền không cần làm loại này trộm tắp sự. Biu ca, ta đã lâu không sở qua nữ nhân tay, này đó nữ nhân hiện tại đều ngại chúng ta nghèo, têu chúng ta lan đâu, ta chịu đủ loại này khí. Trương đại bưu mặt sau này đàn huynh đệ kìm nén không được, bọn họ không có tiền, luôn bị người khinh thường, hiện tại đột nhiên biết được có cái nữ nhân như vậy có tiền, khởi tâm tư là tự nhiên. Cho nên đều ở sối dục trương đại bưu Bởi vì bọn họ cảm thấy nếu cùng Trương Đại bưu là huynh đệ, kia Trương Đại bưu tiền, chính là bọn họ tiền. Trương Đại Biêu dơ tay đi xuống vấn hạ, ý bảo bọn họ đừng nói chuyện, hắn đến gần Chu Như Trân, đem nàng bước lui đến góc tường sau, hỏi, ngươi như thế nào biết này đó? Ta lại như thế nào biết ngươi nói có phải hay không của ta? Chu Như Trân xúc ở góc tường, sợ đến cả người phát run, nhưng trên mặt lại khó nén ác độc, ta, ta nói đều là thật sự, hiện tại nàng liền ở đường Giang Bắc Bày Quán. Ta cùng nàng là một cái thôn ra tới, hiện tại nàng hôn đến hảo, không mang theo ta, ta ghen ghét nàng, cho nên mới nghĩ tìm ngươi cho nàng một cái giáo hấn. Nói nữa, ta lừa ngươi có ích lợi gì? Ngươi có cái gì đáng giá ta lừa? Liên tính ngươi bắt được tiền, chẳng lẽ còn sẽ cho ta sao? Ta chính là hảo ý cho ngươi đưa tiền tới. Hơn nữa ngươi không phải thực thích nữ nhân kia sao? Nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, hiện tại đang ở thông đồng cái kia thẩm thanh Việt, nếu bị nàng thông đồng... Ngươi đời này đều không gặp được như vậy xinh đẹp nữ nhân Sấn bây giờ còn có cơ hội Ngươi lại có thể bắt được tiền Còn có thể ngủ như vậy xinh đẹp nữ nhân Thật tốt ra Sách, ngươi cái này tâm cũng thật đủ đắc độc Trương Đại bưu nói như vậy Nhưng hắn lại bị trụ như chân nói được tâm động Đúng vậy, nữ nhân kia lúc ấy Căn bản chính là ở trời chính mình Khó trách mặt sau đi tìm nàng Thời điểm nói là dọn đi rồi Nguyên lai trung gian còn có như vậy cái tình huống Nắm lại kia non mịn da thịt còn có mông lung câu nhân bộ dáng, hắn cổ họng phát khẩn. Nữ nhân kia đem hắn hại thành như vậy, kia hắn đi yếu điểm tiền đoa, không quá phân đi. Chú Như chân thấy hắn lâm vào trầm tư, cười lạnh một tiếng, "Ta còn tưởng rằng Bưu ca là nhiều nhân vật lợi hại đâu. Nguyên lai like cũng chính là cái hèn nhát, bị cái nữ nhân hại thành như vậy, cũng không dám đi tìm bãi. Còn liên quan ngươi này, đó huynh đệ cùng người cùng nhau làm này đó trọng tác sự, ta xem a, đại ca vẫn là đổi cá nhân đương hảo." Trương đại Bưu lạnh mặt quay đầu lại nhìn mắt những cái đó huynh đệ, thấy bọn họ ánh mắt dao động, trong lòng trầm xuống. Chu như chân từ ngõ nhỏ ra tới lúc sau, trên mặt lộ ra một mặt đắc ý cười, nàng liền biết, loại sự tình này tìm trương đại bưu tổng không có sai, không có cái nào nam nhân sẽ tưởng ở các huynh đệ trước mặt mất uy tín. Phần 27 Hùng chi, nàng là cố ý làm cho trương đại bưu huynh đệ mặt nói này đó, liền tính trương đại bưu không muốn, hắn đám kêu huynh đệ chẳng lẽ sẽ không khởi cái gì tâm tư. Phải biết rằng kia chính là mấy chục vạn khối, ai sẽ không tâm động đâu. Tiên tai động lòng người, này đàn bốn dĩ chính là du thủ du thực người, làm sao dễ dàng buông tha. Nàng vỗ vô, vô trên người cũng không tồn tại cho bụi, ngần đầu mà bước trở về đi đến, nàng hiện tại đảo muốn nhìn, nội yên như thế nào tránh thoát những người này. Thẩm Thanh Việt trở về tranh kinh thị, hắn đến đem tiểu mập mạp thẩm Thanh Huy còn trở về, trong nhà này đám người cũng không biết ở nhau cái gì, hai tử phóng hắn kia vài thiên liền cái điện thoại đều không có. Hỏi hắn ca Vĩnh viễn đều là ở ra nhiệm vụ ở chịu đựng thẩm thanh huy hảo chút tiên tra tấn lúc sau hắn thật sự là nhịn không được với lúc mới vừa bắt lấy cái kia Hà mục công ty đang ở đâu vào đấy vận tắc tác chung hắn cũng còn xem như có thời gian trở về thuận đường cùng hắn ba nói lời xin lỗi cũng là có thể thẩm thanh Việt ở kinh thành cũng có chính mình phòng ở khi đó hắn biết được hắn ca đã chết hắn liền trực tiếp dọn ra tới hắn còn hận hắn ba cảm thấy là hắn ba hại chết Han ca hiện tại ngâm lại khi đó hắn chỉ lo chính mình hoàn toàn không nghĩ tới hắn ba tâm tình. Hắn còn nhớ rõ là đại xảo một trận lúc sau, hắn thứ gì cũng chưa lấy, liền chạy ra tới, bởi vì trên người có điểm tiền, liền trực tiếp trụ nhà khách. Sau lại lại đi thuê phòng ở, ở nơi đó ngẩn ngơ chính là 3 năm. Trụ thói quen, đi thâm thị tránh tiền lúc sau, hắn liền đem cái kia phòng ở mua. Có đôi khi trở lại kinh thành, cũng không trở về nhà, chính là ở kia trong phòng ở. Kỳ thật hắn lục tục lại ở kinh thành mua không ít phòng ở, nhưng trụ đến lâu dài nhất vẫn là kia một bộ có thể là bởi vì kia một bộ phòng ở bao vây lấy hắn tuổi trẻ khi nhất phản phảnịch thời gian đi thẩm thanh Việt ôm tiểu mập mạp bước lên thang lầu thời điểm cố ý dọa hắn ta đem ngươi đưa tới này tới bán đi bán được núi sâu mỗi ngày cho nhân ra làm việc người ba đều tìm không thấy ngươi cái loại này tiểu mập mạp thẩm thanh huy lập tức dỗ tay ôm thẩm thanh Việt cổ ôm chặt muốn chết cái loại này thiếu chút nữa không đem thẩm thanh Việt cấp ôm đến bế quá khí tới hắn chạy nhanh dỗi tay đem tiểu mập mạp tay cầm sung dưới ta thiên Ngươi người, người nho nhỏ, sức lực thật đúng là rất đại. Thẩm thanh huy giấy rũa muốn từ trên người hắn xuống dưới, hơn nữa hô lớn, hư nhị ca, ngươi phóng ta xuống dưới, ta phải về nhà, ta không cần bị bán, ta phải về nhà a a a a, ta muốn tìm ta mẹ. Con hảo thẩm thanh Việt ôm đến tính lao, nghe vậy âm dòng dòng cười, hồi không được, người ba mẹ đem ngươi ném ta này lâu như vậy, chính là không cần ngươi biết không. Ta không tin, nhị ca ngươi là người xấu, ta phải về nhà ngao, ta không cần cùng ngươi ở bên nhau. Ta phải về nhà, ta muốn ta mẹ. Thẩm Thanh Huy gào đến càng vui mừng, toàn bộ hàng hiên đều vang vọng hắn tiếng la. Trên lầu xuống dưới một nữ nhân, đi ngang qua Thẩm Thanh Việt thời điểm, ánh mắt hoài nghi thật sự, Thẩm Thanh Việt phòng trừng nữ nhân này quay đầu phải báo nguy. Hắn chạy nhanh nhận tài, dôi tay che lại Thẩm Thanh Huy miệng, xin tha, hành hành hành, về nhà, về nhà, đều trở lại kinh thành, còn không phải là muốn mang ngươi về nhà sao. Đừng gào đừng gào. Từ lần đó Nô Yên khen quá hắn kiểu tóc đẹp lúc sau. Thẩm thanh Việt sau lại liền không có biến quá này sẽ xóa tung đầu tóc tán loạn hống không nghe lời hài tử khi lại lộ ra một tia chật v vật hắn hiện tại đều hối hận làm gì muốn chiêu cái này tiểu tử thúi hiện tại hống người không phải là hắn hắn đều nghiêm trọng hoài nghi bọn họ đem hài tử ném cho hắn là cố ý tới cha Tuấn hắn đem thẩm thanh huy hướng Hảo hắn cũng liền đến cửa móc ra chìa khóa đem cửa mở ra nhập môn chính là một cái vô cùng đơn giản huyền quan chỗ phòng ở là mặt sau trang hoàng quá đây là cái khu chung cư cũ Lúc trước hắn mới vừa thuê cái này phòng ở thời điểm, bên trong cũ nát thật sự, mua tới lúc sau lại lần nữa trang hoàng một lần. Phòng ở là bình thường tiểu hai thất, hắn tiến vào lúc sau có chút hoàng hốt, bởi vì hắn nhớ tới Ngô Yên chủ phòng ở, tựa hồ cục cũng là cái dạng này, chẳng qua muốn càng tiểu một ít. Hắn lắc lắc đầu, kỳ thật ngày đó ở bệnh viện thấy Ngô Yên nàng mụ mụ bộ răng kia, hắn liền minh bạch đối phương thái độ. Đối phương để phòng hắn đâu, sợ hắn cùng Ngô Yên phát sinh cái gì, tuy rằng nói. Hắn xác thật tưởng cùng Ngô Yên phát sinh cái gì hai người gặp mặt không nhiều lắm nhưng hắn đối Ngô Yên cảm giác vẫn luôn thực hảo. từ ban đầu chỉ là đương muội muội giống nhau đối đãi chậm dại biến thành đường nữ nhân đối đãi loại cảm giác này thực mới lạ hắn chưa từng có đối mặt khác nữ nhân từng có loại cảm giác này từ nhỏ đến lớn hắn ở trong viện là phá hư vương nhưng lớn lên đẹp ở trong trường học vẫn là thực chịu nữ hài tử hoangên sau lại làm buôn bán các loại trường hợp thượng đụng tới nữ nhân số không lắm số Chủ động tới thông đồng, cố ý chạy hắn công ty tới, cùng với sinh y trong sân đụng tới. Nhưng hắn có lẽ là trời sinh thiếu này căng gần, ở mặt khác bằng hữu làm cản chính mình dục vọng khi, hắn bệnh viễn đều là lánh lánh đạm đạm ở bên cạnh. Bất luận cái gì nào vào trong ngực, với hắn mà nói, chỉ có phiền chán. Nhưng ngô yên không giống nhau, gầy gầy, nho nhỏ, tiều kiều, nộn nộn, làm hắn không tự chủ được dâng lên bảo hộ dục vọng, nhưng lại muốn khắc chế chính mình không thể triển lộ quá nhiều. Bởi vì đối phương đối hắn hoàn toàn không có ý tứ, hoặc là nói, đem hắn đương ca ca giống nhau đối đãi. Nhưng cái loại này áp lực đau lòng cùng khống chế không được muốn tiếp cận tâm tình lộn xộn ở bên nhau, cho hắn biết chính mình thích cái này nữ hài. Có lẽ từ ngày đó diễm tỉ hỏi hắn vì cái gì sẽ chờ ngô yên thời điểm, hoặc là sớm hơn phía trước, hắn liền xong rồi. Hắn không có tưởng tượng quá chính mình tương lai đối tượng bộ dáng, nhưng ngô yên xuất hiện, làm nàng có nguyên hình, hắn biết, hẳn là chính là như vậy mới đúng chương 35 từ nhỏ liền ở đại viện Sương Vương làm bá việc ra trước nay đều là kiêu ngạo không ai bị nổi Đâm Thủ Thiên cũng sẽ không túi đầu chẳng sợ mấy năm nay hắn yên lặng không ít nhưng hắn trong trongsương cốt cái loại này sinh ra đã có sắn bá đạo vẫn chưa biến mất chỉ là bị hắn cẩn thận che giấu mà thôi nhưng mỗi lần đối mặt Ngô Yên hắn lại đồ tay mơ đủ trói buộc cảm giác không dám làm ra bất luận cái gì vượt mức động tác tới liền chính mình tâm tư cũng không dám hiển lộ đến quá mức rõ ràng từ khi nào Hắn ơi nào có thể nghĩ đến, chính mình sẽ cong nô yên nàng ba lên xe, cẩn thận suy xét đến yêu cầu xe lan, liền cho nàng cung cấp trợ giúp, đều phải tìm hết lấy cớ. Hắn trước kia trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày, đối một nữ nhân sẽ như vậy thật cẩn thận. Nhưng bởi vì cùng nô yên có quan hệ, hắn không chỉ có không bài xích, ngược lại vui vẻ chịu đựng Trương Tú Liên ngày đó như vậy rõ ràng thái độ, hắn không phải không rõ, hắn cũng minh bạch trường Tú Liên băn khoăn, sợ chính mình lừa gạt nàng nữ nhi hoặc là cảm thấy hai người chi gian không bình đẳng. Nguyên nhân chính là vì ngô Yên cha mẹ xác thật thật sự toàn tâm toàn ý ái nàng, mới có như vậy nhiều bán khoan. Nếu là người bình thường ra, nhìn thấy hắn hơi chút để lộ ra tới tin tức, chỉ sợ là hận không thể đem nữ nhi đẩy đến hắn bên này. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể dạy ra tốt như vậy nữ nhi. Nô Yên phụ thân còn ở trị liệu, hắn không hy vọng dưới tình huống như thế, bọn họ còn muốn nhọc lòng chuyện khác, cho nên hắn chủ động rời khỏi một chút khoảng cách. Hắn cũng rất rõ ràng, lúc này Ngô Yên cũng sẽ không có tâm tư suy nghĩ khác. Hắn đang chờ đợi, chờ hắnไkh động, kia đó là hắn đoạt lấy mã nhập thời điểm. Thẩm Thanh Việt về trước bên này phòng ở là tới bắt chìa khóa xe, lấy xong chìa khóa lúc sau, liền trực tiếp lái xe đi hắn ba trụ địa phương. Viện môn khẩu kiểm tra đã không quen biết hắn, đối với hắn lấy chứng minh nhìn rất nhiều biến, mới đem hắn bỏ vào đi. Đem xe chạy đến viện môn khẩu, Thẩm Thanh Việt nhìn này đóng bên ngoài vách tường bỏ không ít dây thường xuân phòng ở, đã phát xe ngã lấy lại bình tĩnh lúc sau, hắn xuống xe, đem lại ngủ Thẩm Thanh Huy ôm ra tới, đi vào cửa, gõ gõ môn. Đại môn thực mau liền khai, lộ ra một người tuổi trẻ nữ nhân mặt. Người là?" Nữ nhân này nghi hoặc hỏi, chú ý tới Thẩm Thanh Việt tuấn tiếu khuôn mặt, tầm mắt có chút lắc lư. Thẩm Thanh Việt gơ gơ chính mình trong tay ôm Thẩm Thanh Huy, không kiên nhẫn nhìn nàng, "Đây là mời đến bảo mẫu. Con hai tử." Hiện tại này đó bảo mẫu một chút nhãn lực thấy đều không có, đều nhìn không tới trong tay hắn ôm hài tử sao? Tuổi con trẻ, ánh mắt nhưng thật ra không hảo. Nữ nhân này lúc này mới nhìn đến Thẩm Thanh Việt trong tay ôm hài tử, nàng mở to hai mắt, lại nhìn nhìn Thẩm Thanh Việt, mới trần chờ hô, người là, Thanh Việt ca. Thẩm Thanh Việt càng thêm không kiên nhẫn, hắn thực xác định chính mình không quen biết nữ nhân này, hiện tại bảo mẫu đều trực tiếp như vậy kêu người. Có thể hay không cho ta tránh ra. Hắn to mày thấp thanh âm nói. Nữ nhân này chạy nhanh tránh ra, kinh hoàng thất thố xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thẩm Thanh Việt đem hải tử hướng nàng trong lòng ngực một ném, ôm đến phòng đi, ta ba đâu? Ở nhà sao? Tiểu Dượng ở trong thư phòng, ta đi đem hắn kêu xuống dưới. Nữ nhân này trong tay ôm Thẩm Thanh Huy, do dự nói. Thẩm Thanh Việt hướng trong đi bước chân ngừng hạ quay đầu lại nhìn nữ nhân này, Tiểu Dượng. Hắn như thế nào không biết mẹ nó còn có cái như vậy cháu ngoại gái, không đúng, hắn cái kia tiện nghi mẹ kế. Hắn như vậy nghĩ, hắn cái kia tiện nghi mẹ kế liền từ trong phòng bếp ra tới. Vẫn là một bộ thực hiện thê lương mẫu bộ dáng, nhìn thấy hắn thời điểm chỉ là giật mình một chút, liền cười đón đi lên, Thanh Việt đã trở lại. Như thế nào không đề cập tới trước nói một chút. thẩm Thanh Việt đối cái này tiện nghi mẹ kế ấn tượng giống nhau. Kỳ thật ấn tượng này rất khó hảo đến lên, hắn đôi hắn thân mụ ấn tượng không thâm, rốt cuộc hắn thân mụ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền không có. Nhưng này không ngại ngại hắn giữ gìn hắn thân mụ, từ ảnh trụ còn có người trong nhà miêu tả chung, hắn đều hiểu biết đến hắn thân mụ là một vị thực ưu tú nữ nhân Nhưng cái này tiện nghi mẹ kế, là hắn ba ở hắn nhất phản nghịch cưới tín bào, mà nữ nhân này vẫn là hộ sĩ, nghe nói là ở hắn ba bị thương thời điểm, nữ nhân này chiếu cố hắn, thường xuyên qua lại hai người liền xem vừa mắt. Mà nữ nhân này so với hắn ba muốn nhỏ mười mấy tuổi không ngừng, luật diện mạo nữ nhân này so ra kém hắn thân mụn, luật khí chất, cũng hoàn toàn so ra kém, lúc ấy phản nghịch thẩm thanh Việt sao có thể sẽ tiếp thu như vậy nữ nhân trở thành hắn mẹ kế. Tuổi trẻ thời điểm hắn liền tưởng Có phải hay không nữ nhân này thông đồng hắn 3 rõ ràng hắn ba trước kia nói qua sẽ không lại suy xét kết hôn sự. Sau lại trưởng thành, hắn liền minh bạch, thiên muốn trời mưa nương phải gả người. Hắn lao tử muốn cưới vợ, hắn cũng ngăn không được. Quản nàng có phải hay không thông đồng hắn ba, hắn ba sát thật cưới nhân ra, này không có nói. Nhưng hắn không thích nữ nhân này, chính là không thích. Ấn tượng trở nên càng vì ác liệt thời điểm, là bởi vì hắn biết được nữ nhân này cho hắn sinh cái đệ đệ. Lúc ấy hắn còn ở thâm thị. Biết tin tức này khi chỉ là cười lạnh, sau đó cho hắn ba gọi điện thoại, chúc mừng hắn giả còn có con. Hắn biết do nhớ rõ, nữ nhân này ở vào cửa thời điểm, còn đáng thương hề hề nói, về sau sẽ không muốn hài tử, sẽ đem hắn cùng hắn ca đương thân sinh đối đãi. Không đến hắn ba bên này, người đều nói nàng thật sự là thiệt tình ái hắn ba. Đánh đổ đi, một cái 30 tới tuổi nữ nhân, gả cho một cái hơn 40 mau 50 nam nhân, đồ cái gì? Đồ chân ái. Tóm lại, chính là dưới tình huống như thế Hắn 6 năm không có hồi quá già, chỉ ngẫu nhiên sẽ cho hắn lao tử gọi điện thoại, làm hắn lao tử bảo trọng thân thể, nhưng ngàn vạn đừng không có, còn có cái vài tuổi nhi tử chờ hắn kéo rút đâu. Tuy rằng hiện tại hắn ca đã trở lại, hắn cũng ý thức được chính mình mấy năm nay đối hắn ba thái độ xác thật quá mức, nhưng không đại biểu, hắn sẽ tiếp thu nữ nhân này. Ta hồi ta chính mình ra, còn muốn trước tiên thông chi. Thẩm thanh Việt cười nhạo một tiếng. Triệu tư lộ xấu hổ hạ, có chút chân tay luôn cúng vây vây tay, ta không phải ý tư này không phải ý tứ này. Thẩm thanh Việt dối tay chỉ vào bên cạnh nữ nhân kia ôm hải tử, này ngươi nhi tử, hảo hảo, một cây mau cũng chưa rớt, về sau cũng đừng đem hải tử tùy tiện đưa đến ta kia, bằng không xảy ra chuyện còn phải quái đến ta trên đầu. Hắn nói xong, xem cũng không xem này hai người, liền trực tiếp chạy lên lầu. Đi vào cửa thư phòng khẩu, thẩm thanh Việt do dự hạ, liếm hạ mặt mày, gò gò môn, nghe được bên trong truyền đến thanh âm, mới mở ra cửa phòng. Nhìn đến hắn ba thời điểm, hắn có chút hoảng hốt Bên trong nam nhân song tấn đã hoa dâm, khuôn mặt khắc sâu lạnh lùng, không giận mà uy bộ ráng, hắn còn nhớ rõ chính mình vừa ly khai ra thời điểm, hắn tóc vẫn là hác, cũng không có như vậy gầy, thân thể vẫn là chắc địch thật sự. Nhưng hiện tại nhìn, lộ ở bên ngoài cánh tay cơ bắp đều biến mất không ít, cả người có vẻ ngoại mảnh khảnh. Thầm kế an ngước mắt nhìn về phía cửa, liền nhìn đến nhà mình con thứ hai đứng ở cửa do do dự dự nhìn chính mình, hắn hữu mày cẩn thận đánh giá đối phương, áp lực tiếng nói nói, còn bỏ được trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều không trở lại. Thẩm Thanh Việt đến bên miệng quan tâm bị nuốt đi xuống, hắn đi vào thư phòng, giữ cửa một quan, là không chuẩn bị trở về. Xem ngươi kiểu thê tử quá đến tiêu sái thật sự, ta trở về làm gì? Đánh rắm, ngươi không phải ta nhi tử. Thẩm kế an thấy hắn vừa trở về liền cùng chính mình tranh luận, khí cũng có chút không thuận. Thẩm Thanh Việt bữu môi, này bên ngoài ai còn biết ta là ngươi nhi tử? Ai không biết ngươi thẩm tư lệnh có cái tiểu nhi tử? Về sau chính là muốn kế thừa ngươi y thế bác Ta đâu Bị lưu đầy bị từ bỏ nhi tử mà thôi Cái gì nguyên nhân ngươi không phải rõ ràng sao Thầm kế an nữ mày Là rõ ràng Cho nên hôm nay mới trở về xem ngài Thuận tiện cùng ngài nói lời xin lỗi Trước kia là ta quá không hiểu chuyện thẩm thanh Việt ngồi ở trên sofa Nói ra trong ngáy mắt Mới phát hiện câu này xin lỗi cũng không phải rất khó Thầm kế an dừng một chút Ánh mắt phức tạp nhìn ngồi ở trên sofa con thứ hai Tiểu tử này không nhiều lắm thời điểm, mẹ nó liền không có. Khi đó chính mình vội, cũng không quá lo lắng hắn, trong ấn tượng tiểu tử này là bất hảo phản định, thường xuyên gặp rắc rối. Khi đó đại nhi tử tổng ngăn đón hắn giao hấn đứa con trai này, nói hắn không hiểu chuyện. Nhưng lúc đó hắn trong mắt, tiểu tử này ăn ngon uống tốt, chính là trong xương cốt hoai, mới không hiểu chuyện. Nhưng sau lại chờ hài tử rời đi, hắn mới chậm rãi phản ứng lại đây, hài tử không học giỏi, còn không phải là hắn không giáo hảo sao. Hắn không như thế nào quản quá hắn, là đại nhi tử mang theo hắn lớn lên. Rõ ràng là hắn không có làm hảo một cái phụ thân trách nhiệm, lại dựa vào cái gì đi yêu cầu hài tử. Lại nói tiếp, đứa nhỏ này lớn lên thật giống nàng A. Nhìn con thứ hai mặt, hắn trước mắt một mảnh hoàng hốt. thẩm thanh Việt như mày, thấy hắn ngây người bộ dáng, đừng như vậy xem ta, ta không phải ta mẹ, ta biết ta cùng nàng lớn lên giống, làm đến chính mình có bao nhiêu thâm tình bộ dáng, không phải là lại cưới lao bà. còn sinh đứa con trai Xem hắn ghét bỏ như vậy rõ ràng, thầm kế an một hơi lại không thuận, mẹ ngươi là lao bà của ta, ta ngẫm lại nàng làm sao vậy. Hắn tức giận đến ngực phập hồng, chính mình lao bà còn không thể suy nghĩ. Vẫn là đừng nghĩ, ngươi nếu lại có lao bà hài tử, kia liền hảo hảo đối bọn họ, đừng giống đối ta mẹ dường như, ba ngày hai đầu vội, liền ta mẹ sinh bệnh cũng không biết. thẩm Thanh Việt biểu tình lánh đảm nói, hắn xin lỗi là bởi vì làm nhi tử, đối phụ thân thái độ không hảo mà xin lỗi. Nhưng không đại biểu hắn sẽ tha thứ hắn ba đối con mẹ nó hành động. Cứ việc hắn không có gì đối hắn thân mụ ký ức, nhưng từ trong viện những người khác đối con mẹ nó đánh giá chung cũng có thể khâu ra, hắn thân mụ là một cái ô nu, thiện lương nữ nhân, hắn ba cùng mẹ nó cũng là thanh mai chúc mã một khối lớn lên tình nghĩa. Đồng thời, hắn cũng không thể tránh khỏi biết, lúc trước hắn ba là như thế nào cả ngày vội, trong nhà sở hữu sự đều đặt ở mẹ nó trên người, lại muốn công tác lại muốn chiếu cố gia đình. Cuối cùng chờ phát hiện sinh bệnh thời điểm, đều đã chậm. Cho nên sau lại ở hắn ba lại cưới một cái thời điểm, hắn mới có thể như vậy bài xích, hắn chỉ cảm thấy dối trá. Thầm kế an nhìn con thứ hai lãnh đảm sơn mặt, hắn lại trầm mặc Lúc trước cưới triệu tư lộ, là bởi vì nàng rất biết chiếu cấu người, hắn tự chủ trương cho rằng, trong nhà là bởi vì khuyết thiếu nư chủ nhân, mới có thể như vậy không hòa thuận. Hơn nữa người khác đều ở khuyên hắn về phía trước xem, giống hắn như vậy vị trí, không có nư chủ nhân nói, cũng không hảo xa giao. Cho nên hắn cưới triệu tư lộ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, trong nhà hai đứa nhỏ cư nhiên đều thực bài xích chuyện này. Mà cái này ra, cũng không có giống hắn tưởng như vậy giống như khác gia đình như vậy hòa thuận đi xuống, ngược lại là sụp đổ 6 năm. Đại nhi tử đã trở lại, nhìn thấy hắn cũng là nhìn thấy bình thường lãnh đạo giống nhau, hội báo xong công tắc liền đi. con thứ hai, nếu không phải hắn làm chủ đem tiểu nhi tử đưa qua đi, hắn chỉ sợ còn sẽ không trở về. Trong thư phòng thực trầm mặc, thẩm thanh Việt biếng nhác ngồi ở trên sofa. Hắn trở về chỉ là thầm nghĩ lời xin lỗi, thấy hai cái bằng hữu mà thôi, không có gì lời nói ra trưởng tâm tư. Sau một lúc lâu, đang ở hắn muốn nói đi trước thời điểm, thư phòng lại lần nữa bị gõ vang. thẩm thanh Việt nhìn hắn ba không có nói bất luận cái gì lời nói dưới tình huống, môn đã bị kéo ra, là cái kia tuổi trẻ nữ nhân. Phần 28 Hắn ngứng mẩy, chỉ thấy nàng tầm mắt đảo qua chính mình sau lại nhìn về phía hắn ba, trên mặt mang theo cười, tiểu dượng, ta quay dày đến các ngươi không có. Tiểu gì nói làm ta cho các ngươi đưa trà đi lên." Nàng trong tay bưng một cái khay, mặt trên phóng hai cái chén trà. Thẩm Kế An ánh mắt chuyển nhu, không giống đối mặt Nhi Tử khi như vậy nghiêm túc, "Là Tiểu Hàm a, vào đi." Thẩm Thanh Việt chuyển động đôi mắt, cười nhạo một tiếng, quả nhiên là một người đắc đạo gà chó lên trời, hắn còn nhớ rõ trước kia không gõ cửa tiến thư phòng bị hắn ba hấn đến máu chó phun đầu bộ dáng. Đinh Hàm cúi đầu, nghe thế thanh cười nhạo cả người cứng đờ, đem chén trà phóng tới Thẩm Kế An trên bàn sách. Sau đó lại xoay người đi đến thẩm thanh Việt bên cạnh, nhìn đến hắn tinh xảo sơn mặt, trên mặt nàng nhiệt khí bức hơi, ngươi trà. Thẩm thanh Việt nhìn đưa đến chính mình trước mặt chén trà, trực tiếp đứng lên, thiếu chút nữa không đem kia ly trà cấp đâm thiên, không uống, sự tình nói xong, ta đây liền đi trước. Đinh hàm hoảng loạn cầm chén trà, ở hắn lãnh đạm khuôn mặt hạ cắn cắn ngôi. Thẩm kế an tử trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn đã so với hắn còn cao hài tử, tổng muốn ở nhà ở một đêm đi. Không được, cùng hạo miệng bọn họ ước hảo. Hơn nữa, ta có chủ địa phương. Thẩm Thanh Việt bực bội nói, hắn vòng qua Đinh Hàm, đối thẩm kê an gật gật đầu, ngươi bảo trọng thân thể. Dứt lời, liền trực tiếp ra cửa phòng. Đi ngang qua thang lầu bên cạnh một cái mở ra phòng khi, hắn ngảy bén phát hiện không đúng. Chú ý tới nữ nhân kia đi theo phía sau hắn ra tới, hắn chỉ vào cái kia phòng hỏi, đây là ta ca phòng, hiện tại ai ở tại này. Đinh Hàm càng thêm hoảng loạn, ở hắn ánh mắt hạ không chốt nhưng trốn giống nhau, là, là ta trụ. Thầm thanh Việt hàm dưới buộc chặt, ai làm ngươi chủ này? Ta ca lần trước trở về ở nhà trụ nào? Thanh, thanh nham ca không ở nhà trụ, hán, hắn đi bộ đội. Đinh hàm túi đầu, nhỏ giọng nói. a liền hắn phòng cũng chưa, còn ở nhà trụ cái gì? thẩm thanh Việt chán ghét liếc liếc mắt một cái phòng này, trực tiếp đi xuống thang lầu, đụng tới hắn cái kia tiện nghi mẹ kế thời điểm, hắn chỉ là lạnh lùng đảo qua nàng, liền trực tiếp ra cửa. Triệu tư lộ ở như vậy dưới ánh mắt cả người lạnh cả người, ai? Thanh Việt, không ở nhà ăn cơm sao? Đáp lại nàng chỉ có thẩm Thanh Việt khởi động xe thanh âm. Sao lại thế này? Cùng hắn ba xảo đi lên. Triệu tư lộ quay đầu lại hỏi chính mình cháu ngoại gái, động tinh gì cũng không nghe được, như thế nào liền xảo đi lên? Không, không biết. Ta đi vào thời điểm, bọn họ cũng chưa nói chuyện, bất quá ra tới thời điểm, hắn nhìn mắt ta chủ phòng, liền nổi giận đùng đùng đi rồi. Đinh hàm nhỏ giọng nói, nàng là thật không biết đã xảy ra cái gì. Chẳng qua nhìn đến cái kia phòng, mới đột nhiên nóng giận. Triệu tư lộ như mày, thấy nàng một bộ làm sai bộ dáng, chỉ có thể trấn an nàng nói, không có việc gì không có việc gì, làm ngươi chủ cái kia phòng là ngươi tiểu dượng nói, quay không đến ngươi trên đầu. Đinh hàm khó nén sầu lo, phải không? Tiểu dượng làm thanh việt ca lưu tại trong nhà ở một đêm, hắn không đáp ứng. Ai, bọn họ phụ tử gian cảm tình không phải thực hảo, này đột nhiên trở về ta cũng không nghĩ tới, là ta không ăn bài chú đáo. Triệu tư lộ thở dài, kề an hai đứa nhỏ vẫn luôn không thế nào đãi thấy nàng, cũng may, nàng hiện tại cũng có chính mình nhi tử. Đinh hàm cảm thấy không đúng, nơi này rõ ràng cũng là bọn họ ra, như thế nào ở tiểu gì trong miệng ngược lại như là khách nhân giống nhau, còn muốn trước tiên an bài không thành. Bất quá nàng trước mắt ở tại bên này, đối phương lại là chính mình tiểu gì, nàng tự nhiên là sẽ không nói chút không xuôi thai nói tới. Nghĩ vừa mới đi tinh xảo thanh niên, nàng chỉ có thể an ủi nói, không có việc gì không có việc gì. Này cùng tiểu gì ngươi không có quan hệ, trở về cũng không có nói một tiếng, ngươi cũng không biết. Nếu là đã biết, khẳng định sẽ không như vậy. Triệu tư lộ lôi kéo tay nàng, vẫn là ngươi hiểu chuyện, tính tính, ta đi xem ngươi tiểu dượng, hắn hiện tại trong lòng khẳng định không dễ chịu. Hắn a liền thích cái gì đều nghẹn ở trong lòng, cái gì cũng không nói, nghẹn nghẹn chính mình liền tới khí. Ta đi trên lầu xem hắn, hiện tại nhất định giận dối đâu, ai, này đều cái gì oan ra a Triệu tư lộ lắc đầu buông ra lôi kéo tay, xoay người hướng trên lầu đi. Nàng tới rồi cửa thư phòng khẩu, đẩy cửa ra nhìn mắt, thấy thẩm kế an ngơ ngẩn ngồi ở án thư mặt sau, cũng không biết đang xem cái gì, những mày, thanh việt đứa nhỏ này làm sao vậy? Đột nhiên liền đi rồi. Thẩm kế an lấy lại tinh thần, nhìn đến nàng thời điểm mặt mày nhu hòa xuống dưới, chỉ là tưởng tượng đến cái này con thứ hai, hắn ngự khí trở nên lánh nạnh, đi thì đi, còn bám lấy hắn về nhà không thành. Người à, rõ ràng là nghĩ hải tử trở về bằng không phía trước cũng không đến mức làm thanh Nam đem thanh huy đưa tới hải thanh đi, còn không phải là tưởng buộc thanh Việt trở về sau. Triệu tư lộ đi đến hắn bên cạnh, rôi tay cho hắn ấn bay. Thầm kế an thả lỏng xuống dưới, đòi nợ tới, tiểu tử thúi tới nói lời xin lỗi, liền chạy, cơm cũng không ăn một đốn, một lớn một nhỏ đều không lấy này đứng ra. Nói cái gì, đừng cùng hài tử trí khí, bất quá ta vừa mới nghe hàm hàm nói, thanh Việt nhìn đến bởi vì hắn ca phòng biến thành hàm hàm ở, lại tức giận Triệu tư lộ ngữ khí mềm nhẹ, hơi mang một chút thủy khuất, nếu không, làm hàm hàm trụ lầu ba đi. Cũng xác thật là ta suy xét đến không chu toàn đến, phía trước cũng không biết thanh Nam Thầm kế an mặt bản, hành đi, làm nàng thượng lầu ba trụ, việc này cùng ngươi không quan hệ, là ta phía trước vẫn luôn không nói cho ngươi thanh nham sự. Triệu tư lộ nhu nhu cười, không có việc gì, ta hiểu này đó. Ta a liền tại hậu phương cho ngươi xử lý hảo cái này ra là được, kia phía trước sự đâu, đều từ ngươi tới. vất vả ngươi Chương 36. Nhìn tiểu gì lên lầu, đinh hàm đem khay còn có chén trà đưa đến phòng bếp, ở cái này trong nhà làm hảo chút năm đầu bảo mẫu tần A-Z đang ở nấu ăn, thấy nàng thất hồn lạc phách bộ dáng liền hỏi nói, đinh tiểu thư, có cái gì tâm sự sao? Đinh hàm lắp đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi, tần A-Z, ngươi tại đây làm bao lâu tần a Tần A-Z tính tính, đến có 8-9 năm. Kia chẳng phải là thanh nham ca cùng thanh việt ca ở tại trong nhà thời điểm, ngươi liền tại đây? Đinh hàm nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy. Khi đó liền tại đây, kia ta có thể hỏi một chút, Thanh Nam ca cùng Thanh Việt ca có phải hay không cùng tiểu dượng quan hệ không tốt lắm. Đinh Hàm chú ý tới bên ngoài không có động tính, liền Trần chờ hỏi. Nói như thế nào đâu, Thanh Nham hảo một chút, ngày thường cùng thẩm tư lệnh giống nhau, lanh lanh đạm đạm, không thế nào ái nói chuyện. Thanh Việt đâu, tính tình không thế nào hảo, khi đó mỗi ngày tức giận đến thẩm tư lệnh lấy roi muốn đánh hắn. Hắn cũng không nhớ đánh, chính mình nên thế nào vẫn là thế nào. Mang theo đại viện một ít tuổi không sai biệt lắm tiểu tử nơi nơi làm ở Mỹ khi đó trong nhà cơ hồ mỗi ngày đều có người tới cáo trạng. Tân A-di tuy rằng ở chỗ này làm 8-9 năm, nhưng đối thẩm thanh Việt quan cảm giống nhau, giống nàng loại này tuổi, vẫn là tương đối thích ngoan ngoắn nghe lời hải tử. Mà thẩm thanh Việt ở trong mắt nàng, liền thuộc về thực không nghe lời cái loại này, không ngừng không nghe lời, lệ khí còn thực trọng. Khi đó nàng tận tâm tận lực làm đồ ăn, nói không ăn thì không ăn cũng thực bình thường. Có đôi khi còn há mồm liền nói không thể ăn. Cho nên nàng rất khó đối Thẩm Thanh Việt có cái gì ấn tượng tốt, hơn nữa nàng cũng vô pháp lý giải, đứa nhỏ này vì cái gì lão cùng hắn ba đối nghịch, mệt nhọc Thẩm Tư lệnh còn phải ăn nói khép nép cùng người ta xin lỗi. Như vậy A Đinh hàm như suy tư gì, ngắm lại vừa mới cùng Thẩm Thanh Việt tiếp xúc, xác thật tính tình không thế nào hảo. Chính là 89 năm trước nói, hắn tuổi tác cũng không lớn đi. Tuổi không lớn người trẻ tuổi, hơi chút có điểm tính tình, giống như cũng rất bình thường. Hơn nữa, hắn như vậy tiểu liền không có mẫu thân. Nghĩ lại thẩm thanh Việt kia trương tuấn tiếu mặt, tựa hồ hắn sở hữu không tốt, đều có thể xem nhẹ rớt. Thẩm thanh Việt trong lòng kia cổ buồn bực đến trình hạo miểu bọn họ bao ghế lô khi, liền ép tới không sai biệt lắm. Kỳ thật cũng không phải hắn tưởng, chỉ là vừa thấy đến hắn ca phòng cư nhiên tùy tùy tiện tiện đưa cho nữ nhân kia cháu ngoại gái ngủ, hắn trong lòng kia cổ giữ dần cảm xúc liền có chút khống chế không được. Nói là bọn họ ra, nhưng cái kia ra nơi đó còn có bọn họ vị trí Hằng ca đêm đó vì cái gì không ở nhà trụ, chẳng lẽ hắn ba không thể tưởng được sao? Không phải không thể tưởng được, mà là không muốn tưởng mới đúng đi. Hắn hiện tại kiều thê ấu tử hòa thuận, nơi nào sẽ nguyện ý đánh nát loại này hòa thuận. Ghế lô bình rượu tử đôi đầy bàn, nay hỏa từ nhỏ chơi đến đại huynh để mỗi người đều ngậm một cây yên, chơi đến chính vui vẻ. Hoan nên chúng ta thẩm ca hồi đại kinh thành, này đều đã bao nhiêu năm, cuối cùng nhìn thấy ta thẩm ca đã trở lại. Chính Hạo Miểu từ trên sofa đứng lên, vung tay hô to: Thẩm Thanh Việt đi qua đi, một cái tắt chụp đến trên đầu, ồn ảo cái gì đâu. Ta nào một năm không trở lại. La la la, trở về là trở về, bất quá chính là không hướng trong nhà đi sao. Thẩm ca, lúc này ra tư vị thế nào? Chính hạo miểu tiện hề hề hỏi. Thẩm Thanh Việt ngồi xuống, tay hướng hắn rôi ra, chính hạo miểu cơ linh cho hắn thả điếu thuốc, thuận tiện bậc lửa. Hắn chịu một ngụm, đem chính mình cổ áo cởi bỏ hai cái nút thắt, sương khói lượn lờ trùng, mặt mày tinh xảo đến làm người kinh tâm động phách. Hắn môi một câu, bị hề hề, chẳng ra gì. Chật chật chật, trời thấy còn thương, chúng ta thẩm ca có ra không được hồi, đó chính là trong đất cải thịa A. Chính hạo miệng làm bộ làm tịch xoa xoa nước mắt. Bên cạnh mấy cái huynh đệ ồn ảo, nhiều đáng thương A, ta nhưng đến nhiều quan ái quan ái chúng ta thẩm ca. Chính là A, thẩm ca cái dạng này, thực sự làm ta đau lòng A. Thẩm thanh Việt liếc bọn họ liếc mắt một cái, khỏe miệng cười dần dần chân thật lên, lan của các ngươi ta muốn các ngươi quan ái đau lòng. Tin hay không ta hảo hảo đau lòng các ngươi Trinh hạo miểu ở bên cạnh làm ra một bộ hơi sợ bộ dáng không dám không dám, thầm ca quan ái, kia nơi nào là chúng ta có thể chịu nổi. Hiện trường lại là một mảnh cười vang, ở như vậy bầu không khí hạ, thẩm thanh Việt cũng càng thêm thả lòng lại. Năm đó hắn rời đi ra, cũng liền này hỏa huynh đệ đối hắn không rời không bỏ, vẫn luôn bồi hắn, vàng không lúc ấy còn chưa đủ thành thục hắn còn không biết sẽ làm ra chuyện gì tới đâu. Cho nên hắn mỗi lần tới kinh thành nhất định phải cùng này hỏa các huynh đệ tụ một hồi. Ở Lam Mầm Y trong tiếng, Trịnh Hạo Miểu ngồi vào Thẩm Thanh Việt bên cạnh, đưa cho hắn một chén rượu, uống điểm Thẩm Thanh Việt đem rượu tiếp nhận đi, tiến đến bên miệng một ngụm uống xong đi, xem đến Trịnh Hạo Miểu tấm tắc hai tiếng. "Thẩm ca, người cái kia mẹ kế đem nàng cháu ngoại gái nhận được nhà ngươi đi. Nói là ở bên này trụ Man Trường một đoạn thời gian, ta đi ngang qua cửa nhà ngươi thời điểm còn gặp qua, lớn lên nhưng thật ra không tồi." Bất quá nghe Phạm lão nhị nói, Này nữ đánh giá nếu là đánh khác chủ ý. Cái này chủ ý trịnh hạo miểu không có nói rõ, nhìn xem thẩm ca cái kia mẹ kế sẽ biết, tiểu hộ sĩ một bước lên trời, lại sinh đứa con trai, mang đến hắn bên kia nhà mẹ đẻ đều lên trời. Hiện tại tưởng đem chính mình cháu ngoại gái đời ra, có thể đánh cái gì chủ ý, gần quan được ban lộc thôi. Các ngươi có người coi trọng. Thẩm thanh Việt đem cái ly trộm trong tay thưởng thức, hắn cũng chưa như thế nào chú ý nữ nhân kia trông như thế nào. Coi trọng. Sao có thể Loại này vừa thấy liền biết đánh cái gì chủ ý nữ nhân, chúng ta sao có thể nhìn chúng, liền tính là vì thẩm ca ngươi, cũng không có khả năng cùng nàng có cái gì liên quan a Cho nên lại đẹp cũng vô dụng, hơn nữa, từ gặp qua chúng ta tiểu yên, mà khác nữ nhân kia đều là dung chi tục phấn. chính hạo miểu cười hắc hắc, thọc hạ hắn thẩm ca cánh tay, sau lại ngươi có hay không đi gặp quá tiểu yên a Nàng con ở đằng kia bày quán, thẩm ca ngươi có tiền liền giúp giúp nhân ra. Vạn nhất nhân ra nhất thời cảm động sau đó phương tâm ám hứa đâu. Như vậy cái đại mỹ nhân, tuy rằng gây điểm, nhưng dưỡng dưỡng liền béo, ta đều có thể tưởng tượng đến ra tới, tiểu yên béo điểm lúc sau kia đến nhiều sinh đẹp a Thẩm thanh Việt lạnh mặt, đem ngươi trong đầu tưởng cho ta nghẹn trở về. Không phải đâu. Ta nghĩ như thế nào đều không thể suy nghĩ. chính hạo miểu kêu rên, gì thời điểm hắn thẩm ca bá đạo như vậy. Nhưng ở thẩm thanh Việt trừng mắt hạ, hắn đột nhiên đột nhiên nhanh chí, lộ ra một cái bát quái hề hề cười. Chẳng lẽ, thẩm ca ngươi coi trọng? Nga giống, hắn thẩm ca vạn năm lão sử nam rốt cuộc thông suốt, nên đón mùa xuân không thành. Thẩm thanh Việt ho nhẹ một tiếng, ánh mắt dừng ở chén rượu thượng, nàng còn nhỏ đâu. Nga Nga, đã hiểu đã hiểu, ngài yên tâm, từ nay về sau Tiểu Yên chính là ta thân tẩu tử. Cũng chúc thẩm ca ngươi ở Tiểu Yên lớn lên một chút thời điểm, ôm được Mỹ nhân về. Trinh hạo miểu nháy mắt đã hiểu, cười hì hì lại cho hắn cầm một chén rượu. Uống xong này ly, ta liền đi rồi Thẩm Thanh Việt trên mặt mang theo cười, cùng hắn chạm vào hạ ly. "Liên đi a. Kia hành đi, có cần hay không ta thời khắc hướng ngài hội báo ngải ra hướng đi. Vạn nhất ngươi cái kia mẹ kế cháu ngoại gái náo ra cái gì chuyện xấu làm sao bây giờ?" "Không cần, náo ra cái gì tới, kia cũng là lao nhân nên giải quyết. Mới vừa có điểm tốt tâm tình nhắc tới trong nhà những người đó, lại không hảo." "Hành, kia thẩm ca ngươi đi ngày đó cùng chúng ta nói nói, chúng ta hảo đi đưa đưa ngươi a." Bọn họ cái này tiểu đoàn đội từ trước kia bắt đầu chính là lấy thẩm Thanh Việt vì trung tâm, từ thẩm ca đi bên ngoài lúc sau, bọn họ cái này tiểu đoàn đội cũng chưa trước kia có ý tứ. Thẩm Thanh Việt đứng lên, sửa sang lại quần áo của mình, không cần, ta sáng mai liền đi. cung đoàn người nói tái kiến, thẩm Thanh Việt liền trực tiếp ra cửa, tới rồi dưới lầu lúc sau, rồi lại đụng phải một cái ngoài ý liệu người. Thanh Việt ca. Đinh hàm đứng ở xa hoa trụy lạc hội sở cửa, nhìn đến bên cạnh không ít cả trai lẫn gái đều ấp ấp ôm ôm. Có điểm mặt đỏ, lại có chút khẩn trương nheo chính mình góp áo. Thẩm Thanh Việt liễm mi, không tính toán lý nàng. Thanh Việt ca. Đinh Hàm thấy hắn phải đi, chạy nhanh che ở hắn trước mặt, ngưỡng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi có chuyện gì sao? Thẩm Thanh Việt cưỡng chế không kiên nhẫn hỏi. Đinh Hàm nhẹ nhàng thở ra, thấy hắn dù cho là mày nhăn chặt, mặt bản, vẫn như cũ lộ ra một cổ kiệt ngạo khó thuần hương vị, tim đập lặng lẽ nhanh hơn. Cái kia, ngươi về nhà đi, ngươi đi rồi lúc sau tiểu dưỡng hắn cơm chiều đều không có ăn. Hắn rất khổ sở. Nàng khẽ cắn ngôi, nói. Thẩm Thanh Việt đôi tay vây quanh, nhìn trước mặt nữ nhân, đống nhiên nhướng mày cười. Ngươi họ gì? Họ Đinh. Đinh Hàm ở hắn phi dương mặt mày hạ, gương mặt nổi lên nhật ý. Ta họ gì? Thẩm Thanh Việt lại hỏi. Họ thẩm. Đinh Hàm càng thêm không rõ. Ta đây ba họ gì? Thẩm Thanh Việt lại lần nữa hỏi. Cũng họ thẩm. Đinh Hàm thực mơ hồ, không biết hắn vì cái gì muốn hỏi cái này chút. Cho nên... Ngươi một cái họ đinh tới quản chúng ta họ thẩm sự, có phải hay không quản được quá rộng? Mặt khác, đừng gọi ta thanh việt ca, ta và ngươi không thân. Thẩm thanh việt phút chốc mà mặt trầm xuống, trong mắt mang theo lệ khí cùng chắn ghét, lạnh lùng bỏ xuống một câu, tránh đi nàng lập tức đi đến chính mình xe bên cạnh. Phần 29 Đinh hàm đứng ở tại chỗ, mặt đột nhiên trở nên tái nhuận, hốc mắt nước mắt đều ở đảo quanh, nàng rõ ràng đều là vì bọn họ hào á tiểu dượng cũng chưa ăn cơm, hắn làm nhi tử chẳng lẽ không nên quan tâm một chút sao? Như thế nào hiện tại biến thành nàng quản quá nhiều đâu. Vốn dĩ nghĩ ra được đưa đưa thẩm ca trịnh hạo miểu vừa lúc đụng tới cái này trường hợp, nghe thẩm ca hỏi kia mấy vấn đề thời điểm, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Hiện tại thấy cái này nữ đứng ở cửa muốn khóc bộ dáng chính hạo miểu ca lơ phất phơ từ bên trong đi ra, đứng ở đinh hàm bên cạnh, nghiêng đầu xem nàng, trong mắt mang theo nồng đầm châm trọng Muốn khóc ca? Vẫn là đừng, đi ngươi tiểu dượng trước mặt khóc đi. Ta thẩm ca nói được không sai à? Ngươi một cái họ đinh không khỏi quản được cũng quá rộng, không biết còn tưởng rằng ngươi họ thẩm đâu. Nga, liền tính ngươi họ thẩm, ngươi cho rằng thẩm tư lệnh đều quản không được thẩm ca, ngươi là có thể quản được. Ta hảo tâm xin khuyên một câu, ngươi vẫn là thấy rõ ràng chính mình vị trí, đừng làm một ít ra sự, vẫn là an phận một chút. Nói cách khác, không cần chờ ta thẩm ca ra tay, ta liền trước đem ngươi cấp giải quyết. Chính hạo miểu ca lơ phất phơ thanh âm đang nói nói cuối cùng một câu trợt biến lãnh. Nhìn Đinh Hàm giống như đang xem một cái dơ hề hề ra rưỡi. Đinh Hàm sợ tới mức thu thành sắc mặt tái nhuận, ánh mắt mơ hồ. Ta, ta không biết người đang nói cái gì. Nàng nói xong, liền chạy ra, phản phất mặt sau có manh thú ở truy nàng giống nhau. Xuy, đứng ở tại chỗ trịnh hạo miểu đôi tay cắm túi, nhìn nàng chạy trốn bóng dáng cười lạnh một tiếng. Liền này lá gan còn dám theo chân bọn họ chơi tấm nhãn. Thiên chân, nội yên cũng không biết thẩm thanh việt trở về kinh thành nàng cuối cùng tìm được rồi một cái ly đến tương đối gần, lại thích hợp làm tiểu nhà máy địa phương. Là một cái có vài gian phòng tiểu bình tầng, trước kia chính là cho người ta làm nhà máy, trung quanh tiểu nhà máy cũng không ít. Bên trong không gian rất đại, có thể một gian chuyên môn phóng tài liệu, một gian làm mời đến người ở bên trong làm thủ công, một khác gian tắt phóng làm tốt trang sức, dư lại còn có có thể cho người ta trụ phòng. Bởi vì vị trí ở cuối cùng, tương đối hẻo lánh một ít, cho nên tiền thuê không cao. Nô Yên một hơi trực tiếp thanh toán một năm tiền thuê, mau năm nghìn thối, này tiền lấy đến thì đau, nhưng Nô Yên cũng không hối hận. Đêm này đó lộng xong rồi, Nô Yên liền đi tìm Diễm Tỷ. Tới rồi lan phục hẻm thời điểm, Nô Yên hơi chút che đậy một chút chính mình, sau đó liền trực tiếp đến trước kia trụ địa phương, thượng đến lầu 2 gõ cửa thời điểm, Diễm Tỷ vừa lúc ở ra. Ai, Tiểu Yên, sao ngươi lại tới đây? Tóc ngủ đến lộn xộn Diễm Tỷ nhìn đến Nô Yên thời điểm, còn rất kinh hỉ Mau tiến vào mau tiến vào Nô Yên cười đi vào đi, không có quái rầy đến ngươi đi, Diễm tỷ. Nàng tùy ý nhìn lướt qua, sau đó mặt có điểm cương, không nghĩ tới ra ngoài đều trang dung tinh xảo Diễm tỷ, trong phòng cư nhiên sẽ như vậy loạn. Không quái rầy, không quấy rầy, ngượng ngung a, ta phòng có chút loạn, ngươi tới nơi này ngồi. Diễm tỷ chạy nhanh đem chính mình chồng chất đến ghế trên quần áo bế lên tới ném tới trên giường, đem váy rửa kéo cho nàng ngồi. Nô Yên ngồi xuống sau, thấy Diễm tỷ còn muốn thu thập, lại càng thu thập càng loạn thời điểm, nhịn không được đỡ trán. Không có việc gì, Diễm Tỷ, không cần thu thập, ta lại không phải người khác, sẽ không ghét bỏ ngươi. Ở phương diện này xác thật có chút lôi thôi Diễm Tỷ dứt khoát phủi tay không làm, hành đi, ta đây liền mặc kệ, đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Ta là cô ý tới tìm ngươi. Nội yên doanh doanh cười, Diễm Tỷ ngươi hiện tại tìm được công tác không? Tìm mấy nhà, bất quá hiện tại Hải Thành ở nghiêm đánh, những cái đó cửa hàng đều tưởng đóng cửa không khai. Bằng không nói, chính là không thế nào tốt. Ta đều chuẩn bị lại tìm một đoạn thời gian, nếu không liền về nhà, nếu không liền đi mặt khắc thành thị. Diễm tỉ buông tay, dù sao Ngô Yên biết nàng làm gì đó, cũng không kiêng rẻ. Nô Yên trên mặt ý cười ra tăng, kia Diễm tỉ ngươi có hay không hứng thú đến ta này công tác? Ngươi kia! Diễm tỷ nhìn ngồi đến đoan đoan chính chính, thoạt nhìn hơi chút béo điểm, càng có vẻ minh Diễm Nô Yên. Đúng vậy, ta chuẩn bị khai cái tiểu xưởng nhưng là ta lo lắng một người quản lý bất quá tới, cho nên còn tưởng lại tìm một người, nghĩ tới nghĩ lui. Ta tại đây nhận thức người không nhiều lắm, cũng liền cùng Diễm tỷ ngươi hơi chút quen thuộc một chút, cho nên liền nghĩ đến tìm ngươi." Ngô Yên nói được thành khẩn. Diễm tỷ nhưng thật ra thật sự phải đối Ngô Yên lau mắt mà nhìn, nay tiểu nha đầu bất động thanh sắc cư nhiên muốn khai xưởng. Bao lớn tới? 18 tuổi. Ngươi như thế nào sẽ coi trọng ta a, ta cái gì cũng không biết làm. Tuy rằng Ngô Yên muốn tìm nàng làm nàng rất vui vẻ, nhưng nàng rõ ràng chính mình cân lượng, trước nay chưa làm qua này đó, vẫn là Đường hố tiểu Yên. Không có việc gì, ta cũng là lần đầu tiên khai cái này, ta cũng không hiểu cái gì. Hơn nữa, ta cảm thấy Diễm Tỷ ngươi rất có thể nói, còn có thể cùng khách hàng giao tiếp. Nô Yên sờ sờ cái múi. Kia sao có thể giống nhau a Ta phía trước giao tiếp đều là người nào? người những cái đó khách hàng đều là đứng đắn làm buôn bán, không giống nhau. Diễm Tỷ liên tục xua tay, cảm thấy Nô Yên thật là xem trọng chính mình. Nàng trước kia giao tiếp, kia đều là người nào a Sao có thể cùng khách hàng nói nhập là một? Như thế nào không giống nhau, mọi người đều là người, ngươi có thể cùng những người đó giao tiếp, cùng này đó khách hàng, liền càng tốt nói chuyện. Nô Yên có một câu không nói, tìm Diễm Tỷ tới chủ yếu chính là làm xạ giao, nàng biết phong nguyệt trong sân hư giả dối giả, lại khoát phải đi ra ngoài phóng đến hạ thể diện. người như vậy, nhất thích hợp làm xạ giao. Hống đến đối phương chỉ ở nhà bọn họ đặt hàng, duy trì cùng khách hàng quan hệ, nàng cho rằng đối Diễm Tỷ tới nói cũng không khó. Chỉ là hiện tại Diễm Tỷ theo bản năng phủ định chính mình. Nàng còn không có đi làm, liền cảm thấy chính mình làm không được. Diễm Thị vẫn là cự tuyệt, tuy rằng bị Ngô Yên khen đến có điểm lâng lâng nhưng nàng tự nhận là không như vậy lợi hại, phong nguyệt trong sân sự, có thể cùng sinh ý trong sân giống nhau sao? Chính là, ta không có mặt khác có thể tín nhiệm người. Đối Diễm Thị ngươi, ta còn là thực tin tưởng. Vốn gì khai cái này xưởng đã hoa rất ta sở hữu tiền. Nếu là ngươi không tới giúp ta nói, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Diễm tỷ ngươi cũng không có tìm được sự làm, còn không bằng đi trước ta kia thử xem, tổng xo so chuyện gì cũng không có hảo. Nô Yên rũ xuống đôi mắt, đáng thương thật sự. Nàng chấp chớp mắt, lại nhìn về phía tự hỏi Diễm tỷ, huống chi, Diễm tỷ ngươi chẳng lẽ tưởng ở kia một hàng làm cả đời sao? Chương 37. Không thể không nói, Nô Yên này một câu nói đến điểm tử thượng, chọc đến Diễm tỷ tâm ngứa. Đúng vậy, nàng tuổi mắt thấy liền lớn, chẳng lẽ có thể làm cả đời không thành. Ở đại thế giới thời điểm Tuy rằng chỉ là bồi rượu không tiếp khách, nhưng là đối mặt những cái đó khách nhân động tay động chân, vẫn là không thể thoái thác. Nàng đã sớm chán ghét cái loại này trường hợp gương mặt tươi cười đón chào, đêm khuya ngộng hồi nàng đều cảm thấy những người đó quá ghê tởm. Nhưng vì kiếm tiền, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi kiên trì đi xuống. Nàng văn hóa không cao, không có gì bằng cấp, càng không có tay nghề, có thể cung nàng chọn lửa công tác thật sự là quá ít. Hiện tại nhà xưởng như vậy nhiều người nghỉ việc, tìm công tác càng khó. Mấy năm nay nàng kiếm tiền đại đa số bắt được trong nhà đi, lưu tại nàng đỉnh đầu tiền không nhiều lắm, thậm chí chống đỡ không được nàng ở Hải Thành sinh hoạt một năm. Càng đừng nói ở Hải Thành khai cửa hàng. Kỳ thật nàng có thể tránh đến tiền, có không ít người đối nàng nói qua, có thể giữ nàng. Nhưng nàng thủ vững điểm mẫu chốt, không muốn tránh loại này tiền, này sẽ làm nàng cảm thấy là ở bán đứng chính mình. Nhưng nàng phía trước làm công tắc cũng không riêng tiền, mỗi lần trang điểm hảo tẩu ở đi đại thế giới trên đường. Nàng đều có thể cảm nhận được bên cạnh những người đó dính nhớp ánh mắt, cùng những cái đó cất giấu sau lưng nghị luận sôi nổi. Không khổ sở sao? Khổ sở, nhưng không có cách nào, vì sinh tồn. Hiện tại Ngô Yên này có một cái tốt như vậy cơ hội, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn cự tuyệt sao? Tựa như nàng nói như vậy, không bằng thử xem, thử một lần, thật sự không được, liền sớm một chút rời đi, cũng đỡ phải liên lụy tiểu yên. Ngô Yên nhìn diễm tỉ ánh mắt từ mê mang chuyển vì kiên nghị, nàng liền biết, sự tình thành. Hảo, ta thử xem đi. Trước nói Hảo, nếu không được, ta liền đi rồi, nói cách khác, còn liên lụy ngươi. Diễm Thị nói, trong lòng có điểm buồn chồn Nô Yên cười đến tươi đẹp, nàng thật mạnh gật đầu. Hảo, không có vấn đề, chúng ta đều là tử chiến đến cùng. Nỗ lực đi làm, làm được không Hảo, ta lại từ bỏ. Nhìn Nô Yên cái dạng này, Diễm Thị thật mạnh gật gật đầu. Hành, vậy nghe ngươi, tử chiến đến cùng. Diễm Thị đáp ứng lại đây, cái này làm cho Nô Yên áp lực trợt giảm bất không ít. Nói như vậy mặt sau nàng cũng chỉ yêu cầu đi mua sắm tài liệu, hơn nữa chiêu nữ công tới làm là được. Nàng bên này phụ trách ra bản vẽ, hơn nữa nàng rất có tự tin, kinh tay nàng ra tới bản vẽ, nhất định rất có thị trường, đây chính là bảy quán mấy tháng tích lũy xuống dưới kinh nghiệm A. Diễm tỉ nói muốn đưa Nô Yên, Nô Yên cự tuyệt, bên ngoài ban ngày ban mặt, cũng không đến mức xảy ra chuyện gì. Hơn nữa nàng hiện tại còn ăn mặc ngủ quần áo đâu, nếu là thay quần áo đến nhiều phiền tài A. Không được ta vừa vặn cũng xuống lầu mua điểm ăn, ta một đạo đi ra ngoài. Diễm tỷ ngăn đón Nô Yên, làm cho nàng mặt lưu loát đem quần áo của mình cấp cấtở. Nô Yên thủ lễ bối quá thân. "Ngươi không phải nữ nhân a?" Còn xoay người, "Này có gì chuyển biến tốt đẹp thân?" "Tiểu Yên, ta cùng ngươi giảng, ngươi Diễm tỷ ta chính là khung xương lớn điểm, nếu là khung xương giống ngươi giống nhau mảnh khảnh lời nói, liền ngươi Diễm tỷ này dáng người, kia đi làm họa báo nữ lang đều có thể." Diễm tỷ ở nàng phía sau cười hì hì nói, Nô Yên lô thai động hạ, nàng vừa mới nhìn thoan qua, liền như vậy liếc mắt một cái, diễm tỉ dáng người sắc thật thực hảo A, eo thon chân dài. Nàng túi đầu nhìn hạ chính mình, từ nàng mẹ tới lúc sau, kỳ thật lại dài quá điểm thịt, nhưng là mấy ngày nay tương đối vội cái này thịt lại rất một ít, nhưng vẫn là rất đầy đạn. Họa báo nữ lang, đó là cái gì? Nô Yên tò mò hỏi, diễm tỉ tạp hạ, thấy nàng thành thành thật thật đứng ở cửa, ngoan ngoan thật sự, có tâm muốn đầu đầu nàng, cũng không có gì chính là một ít dáng người thực tốt nữ nhân ăn mặc bại lộ chủ bản chủ cho nam nhân nhìn. Nô Yên nhìn cửa phòng, chấp chớp mắt, này cũng không có gì a. Trước kia những cái đó mẹ mình thường xuyên làm các nàng xem cái loại này tập tranh đâu, xem nhiều nàng đều có thể phủng đương chuyện xưa thoại bản xem, trong lòng một chút gợn sóng đều không có. Diễm thị đổi hảo quần áo, đem chìa khoa cầm, đi tới thấy nàng mặt cũng chưa hồng, cũng có chút ngạc nhiên, nhìn không ra tới tiểu cô nương còn rất bình tĩnh. Đi thôi, cái kia xưởng cách khá xa không? Diễm Tỷ hỏi, còn có điểm khoảng cách, bất quá chúng ta nếu làm lên nói, bên kia có phòng, ngươi nhưng ở bên trong trụ, cũng đỡ phải ở bên ngoài thuê nhà. Nô Yên nghĩ nghĩ, từ bên này qua đi đến làm xe buýt, còn phải đi một đoạn đường. Bất quá nơi đó còn có gian dư thừa phòng ở, nhưng thật ra có thể ở người. Diễm Tỷ giữ cửa cấp khóa vậy hành, đúng rồi, ta khi nào đi làm. Mai kia đều có thể, ta muốn dán bố cáo nhận người, ngươi cũng đến xem. Nô Yên đỡ thang lầu. Cẩn thận hướng phía dưới đi, đi quán nàng tần thuê phòng ở thang lầu, đều không thích hướng loại này hẹp nhỏ hẹp tiểu nhân thang lầu. kia hành A, ta ngày mai liền qua đi nhìn xem, thuận tiện giúp ngươi dọn dẹp một chút. Nếu nói phải làm, vậy nắm chặt thời gian xử lý lên. Hai người một đạo đi ra ngoài, nội yên đem chính mình làm khẩu trang mang hảo, bên cạnh diễm tỷ thấy nàng như vậy cười cười, tới nơi này, ngươi sắc thật muốn mang khẩu trang. Nội yên đôi mắt cong cong, đều có thể tưởng tượng được đến. Khẩu trang phía dưới khuôn mặt cười đến có bao nhiêu sinh động, cẩn thận một chút sao. Nàng đối bên này để phòng tâm tương đối cao, chủ yếu là nơi này ngư lòng hôn tạm người cho nàng ấn tượng quá sâu. Phía trước ở tại này thời điểm, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, buổi tối ngủ cũng không dám ngủ quá thủ, một có điểm động tĩnh lập tức bừng tỉnh. Cũng không phải nói bên này đều là người xấu, nhưng nàng một người ở tại bên này, sức lực lại không lớn, không sợ hai đó là không có khả năng. Nhiều điểm phòng bị chi tâm. Đối nàng tới nói tổng không có chỗ hỏng Diễm Thị cùng Nô Yên một đường trò chuyện hướng giao lộ đi Đi tới đi tới Nô Yên quay đầu lại nhìn thoang qua Lại chỉ có thấy trống rông ngõ nhỏ Làm sao vậy Diễm Thị cũng quay đầu lại xem Nô Yên như mày Lắc đầu Không có việc gì Vừa mới còn tưởng rằng mặt sau đi theo người đâu Không có người đâu Diễm Thị cũng không thấy ra cái cái gì Ngõ nhỏ trống không Cũng không có người đi bên này Nô Yên cũng cảm thấy chính mình nghĩ nhiều cùng diễm tỉ ở giao lộ tách ra, đi đến đại đường cái thượng, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng trực tiếp trở về đường Giang Bắc, đến quầy hàng thượng thời điểm, nàng mẹ còn ở kia nhìn quầy hàng, hôm nay sinh ý thế nào? Còn có thể, bán mấy cái kẹp tóc cùng đầu hoa. Trương Tú Liên cười nói, nàng hiện tại buông ra không ít, thấy khách nhân lại đây cũng dám giới thiệu, bất quá khách nhân nếu nhiều nói vẫn là có điểm hoảng. Nhưng hiện tại đã thực hảo, Trương Tú Liên một cái từ nhỏ liền trên mặt đất bào thực, cùng mà giao tiếp nhiều nhất. Nàng cùng ngô kiến quốc lại luôn luôn thành thật buồn phận, trước nay không nghĩ tới làm buồn bán, nếu không phải nữ nhi ở làm cái này, nàng cũng không có khả năng tiếp xúc đến này đó. Nhưng nàng đã tận lực ở học, thậm chí nàng nhìn nữ nhi sinh ý khá tốt, đều tưởng chính mình cũng ở bên cạnh bãi cái quầy hàng, chuyên môn làm một ít tô thành điểm tâm bán, bất quá này đó chính là trong lòng ngẫm lại, không dám cùng chính mình nữ nhi nói. Nô Yên đem ở trên đường mua kiện lực bảo để một lọ cho nàng mẹ, mẹ, uống bình kiện lực bảo, ngươi về nhà nghỉ ngơi. Nơi này ta tới là được. Ta mang theo thủy đâu, hoa này tiền làm gì? Trương Tú liên tay tiếp nhận đi, trong miệng oán giận nói, nhưng trên mặt lại là vui vẻ.